Mời các bạn cùng nghe phần 5 của chuyện tôi làm cá mặn trốn hào môn. Chuyện audio được chia sẻ ở Cô Úc Đọc chương 50, khi cá mặn tiến hành, 11 giờ rưỡi Úc Nam diễn rửa mặt xong thì lên giường. Một cái giường lớn bị hai cái gối chia làm hai nửa còn không phải chia đều, Khương Chi Ngôn dành chỗ cho Úc Nam diễn rộng hơn chút, ước chừng là 2-3 cái giường. Rốt cuộc Úc Nam diễn cao lớn chân dài mà không thể để người ta ấm ức. Lên giường rồi Úc Nam diễn không có nằm xuống ngay, mà là nhìn thoáng qua Khương Chi Ngôn. Bởi vì giường lớn nên khoảng cách giữa hai người cũng không gần, phòng trừng cách nhau cỡ một mét. Lúc này Khương Chi Ngôn đã hoàn toàn nằm bẹp, chỉ là hiện tại đang đưa lưng về phía anh ôm cái di động lộ ra nụ cười tươi không quá hiểu hảo. Đương nhiên, lấy tầm nhìn của Úc Nam diễn lúc này là không nhìn thấy được nụ cười đó, anh chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen rối tung của Khương Chi Ngôn cùng một cái nắm hoàn toàn chìm trong chăn. Một cái nắm nho nhỏ nhô lên, không hiểu sao lại lộ ra vài phần đáng yêu. Lúc này, cảnh này, rõ ràng nên là một cảnh tượng rất ái muội nhưng đáy lòng Úc Nam diễn lại bình tĩnh 10 phần. Có lẽ mới đầu có chút ý tưởng không thể nói, nhưng khi anh chân chính lên giường, những sao động kia tựa hồ như chậm rãi biến mất chỉ có thể cảm nhận được một chút ý lười len lên từ trong xương. Bằng phẳng, an tĩnh, tựa như nước lọc bỏ thêm chút đường trắng, phẩm kỹ một chút là có thể cảm nhận được chút xíu ngọt nhàn nhạt kia. Sẽ không ngọt quá mà hầu cổ họng, lại có thể làm người ta cười từ tận đáy lòng. Đây là một loại cảm giác rất khó hình dung. Trước kia khi Úc Nam diễn gây dựng sự nghiệp ấy anh cũng cần phải dùng bữa với vài lão tổng trên bàn cơm khi đó mấy vị lão tổng ở bên ngoài hay khoác lên lớp vỏ tinh anh đứng đắn kia một qua ba tuần rượu liền thích nói mấy câu chuyện mang màu sắc. Nói thật Úc Nam diễn rất phản cảm với mấy cái đó. Bệnh sạch sẽ nhẹ làm anh không thích tiếp xúc thân mật quá mức với người khác, đặc biệt là đề cập đến chuyện càng thân mật như về tính này. Trong suy nghĩ của Úc Nam diễn, giữa người với người, giao lưu trên linh hồn quan trọng hơn là so với giữa nhục thể, kết hợp giữa linh nhục nên là một chuyện nước chảy thành sông mà không phải do dục vọng thúc đẩy đi làm. Bằng không có khác gì giả thú Giờ phút này anh tự hồ đã cảm nhận được loại thỏa mãn từ sâu trong linh hồn này, chỉ cần hai người ở chung một chỗ chẳng sợ không nói lời nào cũng không sao, vậy đủ rồi. Anh muốn ngủ hả? Khương Chi Ngôn hơi hơi quay đầu. Vậy em tắt đèn, phòng ở nhà cũ Úc gia không dùng thiết bị gia dụng điện tử thông minh giống với cái phòng của Khương Chi Ngôn, ở đó tắt đèn chỉ cần gọi một tiếng là xong, ở chỗ này còn phải dùng tay. Có điều đèn ở ngay cạnh đầu giường, rỗi tay một cái là có thể chạm tới. Liễu liễu. Giọng nói Úc Nam Diễn vì đáy lòng yên lặng mà cũng trở nên bình thản Em thật sự không sợ anh làm gì với em sao? Trong lòng anh ẩn ẩn đã có một đáp án, nhưng Úc Nam Diễn muốn nghe Khương Chi ngôn chính miệng nói ra cũng coi như là chút tùy hứng nho nhỏ. Quả nhiên, Khương Chi ngôn thả di động xuống, nửa ngồi dậy nhìn về phía Úc Nam Diễn, sâu trong ánh mắt mang theo tín nhiệm tự nhiên. Không sợ, vì em biết anh sẽ không. Chẳng sợ trong lòng cứ nói gì mà thật sự xảy ra chuyện mình cũng không có hại, thậm chí đặt sao nhỏ nơi gối đầu, nhưng thật ra Khương Chi Ngôn chỉ là muốn đùa Úc Nam diễn chút thôi, mấy thứ này căn bản sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì trong lòng Khương Chi Ngôn rõ ràng Úc Nam diễn sẽ không, không phải cái loại sẽ không vì cô nén dục vọng kia, mà là thật sự sẽ không kiều tâm bình khí hòa. Úc nam diễn không phải kiểu bá đạo tổng tài ẩn nhẫn trong tiểu thuyết kia cô đã xem qua vài cuốn khi nam nữ chính cùng ngủ một phòng phải khắc chế với tự kiến thiết tâm lý trong lòng cho chính mình có mấy anh không muốn tổn thương nữ chính còn sẽ đi suối nước lạnh. Khi đó cô nhìn thấy tình tiết như thế trong lòng cũng sẽ kêu u ớ cảm thấy nam chính thật là đàn ông tốt mà khi tình huống y vậy gán lên người Úc nam diễn trong lòng Khương Chi Ngôn phẳng phất như trời sinh đã có một đáp án. Úc nam diễn sẽ không như vậy hai người họ nếu có một ngày thật sự phát sinh quan hệ cũng nên là nước chảy thành sông là tự nhiên mà vậy mà phát sinh chứ không phải chỉ bởi vì nằm trên một cái giường cho nên có đôi khi cô nhìn thấy mấy lý do mà đàn ông ngoại tình là cái gì mà nhất thời ý loạn tình mê rồi nhất thời xúc động liền ngủ ấy cô thấy mắc cười lắm kẻ tinh trùng lên não không khống chế được bản thân như thế còn làm người gì chứ không bằng đi vào vườn bách thú treo tấm biển làm giống loài mới triển lãm đi nói cũng là khương chi ngôn khẽ cười một tiếng. Cứ cảm thấy hai chúng ta như bây giờ cứ như là vợ chồng già ấy. Úc Nam Diễn cũng cười, anh nghe được đáp án mình muốn rồi. Thật lâu trước khi Úc Nam Diễn từng nói với Khương Chi Ngôn một câu, anh cảm thấy mình và Khương Chi Ngôn rất giống nhau ở phương diện nào đó. Khi đó Khương Chi Ngôn không hiểu còn muốn đuổi theo hỏi, nhưng Úc Nam Diễn không trả lời, hiện tại ý tưởng đó của anh vẫn cứ như cũ, không thay đổi. Hai người họ trời sinh một đôi, ngủ ngon, liễu liễu, ngủ ngon. Tị giác rơi vào hắc ám, không có rối rắm, không hề mất ngủ, chất lượng giấc ngủ của hai người họ tối nay đều phá lệ tốt đẹp như Khương Chi Ngôn là một giấc ngủ thẳng đến hừng đông. Vị trí của Úc Nam diễn bên cạnh đã trống rỗng, lấy lịch làm việc và nghỉ ngơi của anh thì hiện tại phòng trừng không phải đang vận động thì chính là làm việc. Khương Chi Ngôn thấy mới có chưa được 7 giờ rưỡi, ngày thường cô hay rời giường lúc 8 giờ, chẳng sợ đi vào bổn trạch cũng không tính thay đổi thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Ngủ nướng là một trong những chuyện tốt đẹp nhất thế giới. Nửa giờ có chút xíu nhưng lại có thể bắt đầu một ngày với tâm tình tốt đẹp là chuyện mà Khương Chi Ngôn tha thiết ước mơ lúc còn đi làm còn tốt là hiện tại rốt cuộc đã thực hiện được. Lúc Khương Chi Ngôn xuống lầu đã là 8 giờ rưỡi, vừa nâng mắt liền thấy được Úc Lão Gia Tử ngồi trên xe lăn đang nói chuyện phiếm với Úc Nam Diễn. Qua 2 ngày tu dưỡng với cả có cháu nội làm bạn Úc Lão Gia Tử khôi phục rất tốt chỉ ít thì hiện tại sắc mặt ông thoạt nhìn khá hơn hai hôm trước nhiều. Cơ mà vị bà nội ba kia thì vẫn không thấy bóng dáng đâu như cũ. Lần trước khi mừng sinh nhật cho Úc Nam diễn ấy, ông cụ biết anh không thích những người khác cho nên hôm đó vị bà nội ba kia rất chủ động tránh đi bọn họ nghe nói là đi dạo phố với hội chị em bà ấy rồi. Nhưng lần này tin tức khương chi ngôn được đến lại là vị ấy nghe được một vài việc mà con gái làm liền chịu đả kích nặng trong khoảng thời gian này vẫn luôn nằm trên giường. Vốn là trưởng bối, khi hai người họ vừa đến cũng nên đi ghé thăm bà ấy một lần, nhưng bà nội ba cự tuyệt thăm hỏi, không biết là bị đả kích quá tàn nhẫn hay là không mặt mũi gặp bọn họ nữa. Nghĩ đến bà ấy trung niên tang con, lão niên cô út của bà cũng không mang tình cảnh mẹ già mà làm ra chuyện như thế, đích xác sẽ làm người ta chịu không nổi. Nhà đầu, út lão ra từ nhìn thấy Khương Chi ngôn trước, cười vẫy vẫy tay với cô. Mau tới ăn sáng, có trái cây con thích đó. Dạ Khương Chi Ngôn lộ ra nụ cười tươi sáng lạn, tới đây à, cô đi tới gần trước ông cụ, ông nội ông xem hôm nay trên người con có gì khác không? Khương Chi Ngôn không hỏi tình trạng sức khỏe Úc Lão ra từ cũng không nói những lời thăm hỏi khách sáo theo lệ thường, vì mấy cái đó không có ý nghĩa và cả tình trạng sức khỏe liếc mắt một cái là có thể nhìn ra mà không được nữa thì hỏi quản gia cũng như nhau. Cô hiện tại như là một đứa cháu gái làm nũng với ông nội, đã quen thuộc lại thân mật. Ừm ông cụ trầm tư một giây, sau đó rất phối hợp mà làm ra vẻ như bừng tỉnh đại ngộ. Hôm nay nha đầu đặc biệt xinh đẹp, có phải vì cài kẹp tóc ông tặng không? Bingo! Khương Chi Ngôn dựng thẳng ngón cái lên. Đẹp chứ ạ, còn cố ý phối đồ đó, nội phẩm vị ông thật tốt. Đeo cái kẹp này lên cái khí chất của con cũng bất đồng. Lúc cô tới đây có mang theo vài món quà úc lão ra từ tặng tin rằng ông cụ nhìn thấy Khương Chi Ngôn có dùng chúng, hẳn sẽ vui vẻ. Quả nhiên, ha ha ha. Úc lão ra từ bị chọc cười. Đó là Khương nha đầu con đẹp, con đeo cái cái gì cũng đẹp. Qua wow, ông nội khen con như vậy, con phải phiêu mất chờ tí nữa nam diễn ghen thì sao đây? Ha ha ha, mặc kệ nam diễn, nha đầu, hai ngày trước ông vừa đến tay một khối ngọc làm cái vòng tay cho con được chứ? Con thích hoa văn gì? Ông nói với con, con gái nhất định phải đeo chút ngọc dưỡng người. Quản gia vương ở một bên nhìn Khương Tri Ngôn với Úc lão ra từ hòa thuận vui vẻ như thế, trên mặt cũng không khỏi treo lên tươi cười. Ông ấy nghĩ tới mỗi lúc giao lưu ngẫu nhiên với chú Lâm, thật sự cảm thấy thiếu gia nam diễn cưới cô vợ này cưới tốt lắm, chẳng sợ ra thế cô trong mắt người khác tạm tạm, nhưng người tốt là đủ rồi. Đặc biệt là nhìn thấy được bộ dáng của thiếu gia nam diễn lúc này, so với một năm trước quả thực khác nhau như hai người, làm cho ông cụ vẫn luôn lo lắng cho đứa cháu này đều thi thoảng khen Khương Chi Ngôn hai câu, có thể thấy được là ông cụ cực vừa lòng. Nhưng mà đứa cháu này, tốt rồi, tầm mắt quản gia vương lại không khỏi bay lên lầu hai, ở đó còn một vị đau đầu kia kìa. Ăn sáng xong, Khương Chi Ngôn đang muốn đẩy ông cụ đến hoa viên tản bộ hít thở không khí tiếng đá cửa rung trời lại vang lên. Thả tôi ra ngoài. Thả tôi ra ngoài, giọng nói Lý Diệu Bạch bé nhọn lại trói tai của Lý Diệu Bạch làm người ta không khỏi nhăn mày lại. Úc Nam Diễn đã nói trước với ông cụ là sẽ nhốt Lý Diệu Bạch lại mấy ngày để nó nghĩ lại cho kỹ một chút rồi. Cho nên Úc lão gia từ cũng không kinh ngạc khi Lý Diệu Bạch sẽ làm ra chuyện thế này. Chỉ là ông rốt cuộc là lớn tuổi rồi, lại nghĩ đến đứa con gái không biết sinh thời còn có thể gặp được mấy lần trong mục giam kia. Bèn nhịn không được nhìn về phía Úc Nam Diễn. Nam Diễn, nhốt mấy ngày cũng không phải cách nếu không. Hẳn là vì mình năm đó dạy thằng cả với thằng hai là thừa hành kiểu giáo dục đòn roi, không nghe lời cho nhịn mấy bữa nhốt một ngày lại dạy ra hai người như thế kia, làm Úc lão ra từ cũng không khỏi nghĩ lại liệu có phải cách giáo dục của mình có vấn đề rất lớn hay không. Nếu có thể ông vẫn là hy vọng Lý Diệu Bạch có thể tự mình hiểu chuyện một chút, rốt cuộc nếu về sau mà không có gì bất ngờ xảy ra thì đứa cháu ngoại này chính là ông nuôi, chứ ông bà nội Lý Diệu Bạch chỉ là nông dân bình thường, tài nguyên có thể cho nó chắc chắn kém Úc ra. Úc Nam diễn với chú Vương liếc nhau chuyện của Lý Diệu Bạch Anh đã nói cho chú Vương ý thường của vị lão quản gia này đều là gạt ông cụ trước như anh, chờ thân thể ông cụ đỡ hơn chút lại nói. Chỉ là nếu hiện tại mà thả Lý Diệu Bạch ra, ai biết đồ gấu con kia sẽ làm ra những việc gì, chẳng sợ có vệ sĩ đi theo 24 tiếng cũng không thể bảo đảm không bỏ sót thứ gì. Ông nội, như vậy đi, nếu mỗi ngày nó có thể viết 10 tờ chữ to thì để nó ra một tiếng, thế nào? Khương Chi Ngôn ở một bên cũng đã nhìn hiểu dối rắm của ông cụ, bèn chủ động đưa ra một kiến nghị. vì đúng là nhốt một người thời gian dài cũng không phải ý kiến hay, nhưng muốn đi ra được cũng đơn giản đến thế. Nếu là một tiếng, vậy để vệ sĩ trông chừng kỹ chút hẳn là không xảy ra vấn đề gì được giờ chỉ hy vọng gã phó lãnh đạo kia bị bắt nhanh lên đi. Mới đầu Lý Diệu Bạch nghe thấy cái yêu cầu này còn ré to cơ mà thấy hoàn toàn không có đường xoay chuyển, chú Vương lại vừa thả đồ đùng để luyện chữ xuống liền chạy nữa thì nó rốt cuộc đã dần im tiếng. Ai cũng không biết nó đã dối rắm như thế nào, dù sao thì vào lúc 5 giờ hơn buổi chiều Lý Diệu Bạch thật đúng là hoàn thành 10 tờ chữ to, sau đó tới tối được thả ra thì trước hết là chơi trong biệt thự nửa tiếng, sau đó lại chạy đến bên hoa viên chơi nửa tiếng. Toàn bộ hành trình có ba vệ sĩ trông chừng nó cũng không xảy ra bất kỳ vấn đề gì lớn trừ bỏ lúc vừa hết thời gian bảo nó về thì nó cực độ không tình rồi bị vệ sĩ cứng rắn vác về ra. Ngày mai hai đứa đi về đi. Buổi tối trên bàn cơm Úc lão ra từ đột nhiên mở miệng. Ông đỡ rồi, mấy đứa lưu lại đây cũng vô dụng. Búc Nam diễn với Khương Tri Ngôn đổ lại là cảm thấy vẫn là lưu lại mấy hôm thì hay hơn, chỉ ít phải giải quyết chuyện của Lý Diệu Bạch trước đã, ai ngờ lần này ông cụ khó được cường ngạnh lên, một bộ kiểu mấy đứa không đi ông liền giận đó. Đây thật đúng là, biết ông cụ cũng là sợ gã phó lãnh đạo không biết đang trốn ở đâu kia thương tồn bọn họ, mà cố tình lại xung đột với vụ Lý Diệu Bạch nữa thật sự là khéo đến không thể khéo hơn. Cuối cùng hai người đành phải đáp ứng trước tính để mai xem tình huống xem có cơ hội nói chuyện này cho ông cụ không. Sau bữa chiều, Khương Chi Ngôn ăn hơi nhiều với thêm cả bữa nay không tập thể dục bèn rớt khoát chậm gì gì đi bộ tiêu thực với Úc Nam diễn, chỉ chốc lát sau đó đã đi tới Hoa Viên. Vừa vặn lúc bọn họ tới là lúc Lý Diệu Bạch đã bị bắt về. Khương Chi Ngôn nhìn thấy một người làm vườn đội mũ rơm đang cầm sẻng mà tu bổ mặt cỏ bị đào bới gồ ghề lồi lõm thật cẩn thận. Đây là, vệ sĩ ở một bên đi ra giải thích, vừa nãy khi tiểu thiếu gia đào đất đã đào không ít hố như vậy, người làm vườn đang tu bổ à? Đã lớn như thế mà còn chơi bùn, Khương Chi Ngôn thật là vô lực chế nhạo có lẽ cũng là muốn thông qua đào đất để hạ giận, Chỉ là vất vả người làm vườn còn phải thua bổ một chút. Tối rồi tối đen như vậy cũng không thấy rõ, ngày mai chú lại làm nhé. Đèn đường có sáng đi nữa thì bên chỗ hoa viên này cũng không được đến đâu, dù sao việc này cũng không vội, Khương Chi Ngôn liền thuận miệng nói một câu. Người làm vườn vội vàng đứng dậy, chẳng qua vẫn cúi đầu. Không sao không sao thiếu phu nhân, việc này nhanh lắm, rất mau là tôi có thể làm xong ngay. Nếu người ta cũng đã nói vậy rồi, Khương Tri Ngôn cũng không hề khuyên bảo nữa chỉ là hoa viên bây giờ như thế này rồi bọn họ cũng không dạo được vì thế bèn vòng qua mảnh này sang bên kia tàn bộ một chốc, nửa tiếng sau dẹp đường hồi phủ. Trở lại phòng, Khương Tri Ngôn với Úc Nam diễn phân công nhau hành động, người ở phòng khách xử lý một ít công việc một người khác lại vào phòng ngủ tính rửa mặt. Có điều. Khương Chi ngôn cao mày nhìn về phía mái tóc mình, đồ kẹp tóc dùng ban sáng không thấy đâu nữa. Hồi tối lúc ăn cơm rõ ràng vẫn còn đây, chả lẽ là rớt lúc tản bộ. Bản thân cái kẹp tóc kia không phải loại kẹp rất chắc đeo cả một ngày với thêm cả là tóc Khương Chi ngôn bây giờ mềm mại xuân mượt rất cũng bình thường. Nhưng đây là quả ông cụ tặng, không thể tùy tùy tiện tiện để rớt được hơn nữa trên kẹp tóc đó đính kim cương với chân châu, giá trị bản thân nó cũng xa xỉ. Nhân lúc hiện tại còn sớm, mình còn chưa có thay quần áo, Khương Chi Ngôn cầm lấy di động ra khỏi phòng ngủ. Làm sao vậy, Úc Nam Diễn đang làm việc cũng bất giờ nhìn về phía Khương Chi Ngôn, sao trông như muốn đi ra ngoài vậy. Khương Chi Ngôn cũng không gạt trực tiếp chỉ chỉ tóc. Kẹp tóc ông nội tặng rớt rồi, hẳn là hồi tối tản bộ bị rớt em muốn đi ra ngoài tìm thử. Để mai bảo người hầu tìm là được. Không có gì, chúng ta không đi nhiều chỗ lắm, tìm được sớm một chút nào yên tâm chút đó, dù sao cũng là tâm ý của ông nội. Anh đi với em, thấy Úc Nam diễn cầm lấy áo khoác Khương Chi Ngôn không kịp cự tuyệt mà cũng không cự tuyệt được bèn rứt khoát cho qua, lúc hai người ra khỏi phòng vệ sĩ còn đang canh giữ ở kia. Nghe thấy lý do Khương Chi Ngôn đi ra thì lập tức lấy đèn pin loại nhỏ ra muốn giúp đỡ cùng tìm, làm Khương Chi Ngôn có chút ngượng ngùng, bởi vì một lần bất cần của mình mà còn phải phiền toái nhiều người như vậy. Cho nên khi còn có những người hầu khác muốn đi lên cùng hỗ trợ tìm thì bị Khương Chi Ngôn liên tục cự tuyệt làm bọn họ tự lo việc của mình là được. Dựa theo lộ tuyến tản bộ hồi tối, bốn người bước tới chỗ hoa viên đến ngay từ đầu, mấy cây hố vốn dĩ gồ ghề lồi lõm quả nhiên đã được lấp xong, thoạt nhìn tựa hồ như chưa từng bị phá hoại. Người làm vườn kia phòng trừng cũng tan tầm rồi, lúc này trong hoa viên rất an tĩnh, không nhìn thấy người thứ năm. Đèn pin nơi tay dọi xuống, Khương Chi ngôn quét nhìn một lần cũng không có phát hiện cái gì, ngược lại là vệ sĩ tựa hồ là nhìn thấy cái gì đó, đi qua dùng chân đá nhẹ mặt cỏ. Mặt cỏ mới vừa được lấp còn rất mềm xốp, lập tức đã bị xốp lên lộ ra bùn đất bên trong, chỉ là có một mảnh pha lê nhỏ phản quang, nhưng cũng không phải kim cương. Vệ sĩ thuận tay ngồi sổm xuống muốn nhặt pha lê vỡ, chứ không chờ tí nữa ai đó đâm bị thương thì không hay. Khương Chi ngôn với Úc Nam diễn cũng quay đầu lại tính đi bên khác coi thử, hồi nãy bọn họ cũng không ở chỗ này bao lâu, nên hẳn là không có ở đây. Ai ngờ hai người còn chưa đi được vài bước, vệ sĩ phía sau đột nhiên lên tiếng. Thiếu gia trong đất có gì đó, chỉ thấy vệ sĩ tay không đào ra một cái hộp màu đen lớn cỡ quả bóng bàn, không biết bên trong là thứ gì. Vệ sĩ chuyên nghiệp nhanh chóng lấy bao tay trong túi da đeo vào, một anh vệ sĩ khác lại lấy bộ đàm ra gọi đồng nghiệp. Khương Chi ngôn với Úc Nam diễn cũng nhanh chóng được dẫn rời khỏi chỗ này, sợ trong cái hộp đen kia có thứ gì. Hai người liếc nhau, đáy mắt đều hiện lên suy đoán không hay. Quả nhiên, 10 phút sau, bọn họ được đến kết quả hồi báo của vệ sĩ. Trong hộp là một quả bom mini, là kiểu mới nhất với giá trị xa xỉ, một khi nổ có thể phá hủy mọi thứ trong đường kính 10 mét. Đừng có thấy phạm vi này như không lớn, nhưng ai biết được có bao nhiêu quả như này trong bồn trạch? Sắc mặt Úc Nam diễn nháy mắt khủng bố dọa người, anh vừa bảo các vệ sĩ khác đi bài trai món đồ này, vừa đi bắt tên làm vườn kia. Việc này tuyệt đối có liên quan tới hắn ta. Cuối cùng, bắt Lý Diệu Bạch đến đây cho tôi, cũng mời ông nội tới luôn, sau đó báo cảnh sát. Chuyện hôm nay, trước hết cần giải quyết kẻ giặc nhà này trước. Chương 51, khi cá mặn tiến hành Khi Lý Diệu Bạch bị sách xuống còn đang ẩm ý ở đằng kia, nhưng mà khi nó nhìn thấy Úc Lão ra từ với đám người Úc Nam diễn vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nó ấy, nó cũng cảm nhận được cỗ không khí không giống bình thường này rồi. Thật sự ra thì từ tận đáy lòng Lý Diệu Bạch vẫn có vài phần sợ Úc Lão ra từ với Úc Nam diễn, chỉ là cái tính xấu dưỡng thành từ nhỏ đã làm nó chọn dùng giống lớn gào to để che giấu phần sợ hãi kia. Dù sao thì bọn họ cũng không thể làm gì mình. Đây là lý do Lý Diệu Bạch tự tin, nó vẫn chỉ là đứa con nít, là cái tuổi dù giết người cũng sẽ trả sao cả. Đừng có nhìn Lý Diệu Bạch trông như chẳng thông minh mà nhầm, có một số việc thằng nhóc này tinh lắm. Nhưng hôm nay, hình như hơi bị khác, Lý Diệu Bạch cũng không nói được là khác chỗ nào, nhưng giác quan thứ 6 đặc hữu của trẻ con làm nó bất giác an tĩnh lại. Úc lão ra từ vẫn cứ ngồi trên xe lăn như cũ, mặt vô biểu cảm mà nhìn đứa cháu ngoại này trong lòng lại đang hồi ước chuyện trên lầu mới nãy. Chuyện phát hiện bom trong hoa viên không gạt được ông cụ. Đây là chuyện mà Úc Nam diễn đã liệu trước rồi, Úc gia không có khả năng lặng lẽ xử lý số bom đó, dù cho bọn họ có năng lực này, lúc này cũng không thể làm như thế. Nên cần thiết hợp tác điều tra với cảnh sát cứ vậy thì động tĩnh chắc chắn không nhỏ. Lão gia tử chỉ là già rồi, không phải mù hay ngốc. Vốn dĩ còn bận tâm sức khỏe của ông cụ mới tạm giấu giếm, giờ xem ra so với để ông ấy đau lòng đưa cháu ngoại thế mà là ác ma kia mà đau dài còn không bằng đau ngắn đâu. Cái nào có hại ít hơn thì chọn cái đó. Nói đi, rốt cuộc là thế nào đây? Lão ra từ còn chưa ngủ, ngồi trên xe lăn, mặt ông cụ uy nghiêm lại thúc mục. Đừng cảm thấy ông già rồi liền muốn gạt ông, ánh mắt của mấy đứa hai ngày này thật xem như ông không thấy được. Có thể sáng lập một phần cơ nghiệp lớn như Nam hàng đây, ông cụ nào phải đơn giản, có một số việc chỉ là ông không muốn nói mà thôi. Úc Nam diễn với chú Vương liếc nhau, tự hồ đang sắp xếp câu chữ, hẳn là muốn dùng một phương thức tương đối nguyện truyền hơn để nói cho Úc Lão Gia Tử. Thấy bọn họ nhất thời không nói, Úc Lão Gia Tử trực tiếp nhìn về phía Khương Chi Ngôn, Khương Nha đầu hai người đó không nói thì con nói. Con yên tâm, ông nội sóng to gió lớn gì chưa từng thấy chứ. Không sống đến 100 năm cũng xem như lỗ. À, đột nhiên bị điểm danh, Khương Chi ngôn sửng sốt cô nói. Cô nói cái gì, chuyện này lúc chính mình nhìn thấy cũng cảm thấy thật xa mạc lời, giờ muốn thuật lại lần nữa cũng không biết bắt đầu từ đâu đây. Ông nội vẫn là con nói vậy. Búc Nam diễn tiến lên một bước nửa ngồi sổm xuống nắm lấy bàn tay già nua đến tựa hồ chỉ còn một lớp da của ông cụ, dù cho trong phòng có khí ấm, bàn tay này vẫn cứ mang theo một phần lạnh lẽo như cũ. Lý Diệu Bạch không phải con của Úc Minh Na, là con ngoài giá thú của Lý Quang Hoa. Tài Úc Lão Gia Tử đột nhiên run lên, dù cho ông đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng tin tức này vẫn là làm ông không khống chế được mà phản ứng theo bản năng. Là đồ xúc sinh kia đổi con. Úc Nam Diễn không nghĩ tới phản ứng đầu tiên của Úc Lão Gia Tử sẽ là thế này, nhưng lời mình nói vừa nãy kia đích xác có nghĩa khác anh không hề do dự nữa. Nếu đã nói, vậy nói rõ ra ngô ra khoai đi. Không phải, năm đó. Hẳn là Úc Minh Na cảm thấy sẽ không ai hoài nghi hay ngờ đến sẽ có người phụ nữ cam tâm tình nguyện mà xem con ngoài giá thú là con của mình mà nuôi, còn bệnh lời nói dối, cho nên khi Úc Nam diễn yêu cầu cha ghi chép mang thai của cô Út Úc Úc năm đó vẫn là khá dễ, cũng lấy luôn tóc của Lý Diệu Bạch và tóc của cô Úc Úc trong phòng khi chưa dọn dẹp đi làm DNA, không hề có quan hệ huyết thống với Úc Minh Na, nhưng tỷ lệ là cha con với Lý Quang Hoa là 99,99%. ,99%. Hồ Đồ Nghe xong toàn bộ sự việc, ông cụ tức đến mắng to một tiếng. Trả thù đàn ông ngoại tình có nhiều cách đến vậy. Cô Út Úc lại cố tình chọn cách tra tấn bản thân mình nhất. úc lão ra từ thậm chí có thể đoán được ý tưởng của cô Út Úc ngay lúc đó, mặt mũi thật sự quan trọng vậy sao? Bọn họ là cha con ruột con gái gặp phải loại chuyện như thế thì làm cha như ông còn có thể cười nhạo nó được sao? Dù cho cô Út Úc hận mình, vậy mẹ ruột nó thì sao? Ngay cả mẹ nó cũng hận luôn sao? Úc lão gia từ nặng nề mà thở dài, ông cũng biết giờ lại tìm tòi nghiên cứu mấy cái này đã chẳng còn ý nghĩa, vẫn xử lý tốt chuyện của Lý Diệu Bạch trước làm trọng đi. Sau đó Úc Nam diễn lại nói đến chuyện Khương Chi Ngôn vì rất kẹp tóc mà vòng lại hoa viên tìm, sau đó phát hiện bom. Nghe thấy lời này, Úc lão gia từ cũng không rảnh lo thương tâm, so với đứa cháu ngoại vốn là không thích chắc chắn vẫn là an nguy của Úc Nam diễn với Khương Chi Ngôn quan trọng hơn. Khương Nha đầu là đứa có phúc ít nhiều nhờ con ít nhiều nhờ con A. Nếu không phải phát hiệp kịp thời, ai biết mấy ngày sau liệu toàn bộ Úc gia có thể biến thành ổ bom hay không chứ? Theo bước đầu phán đoán của vệ sĩ, loại bom này mới vừa được nghiên cứu ra không lâu, thể tích nhỏ thuận tiện mang theo, mấu chốt nhất chính là còn có thể tránh né tuyệt đại đa số dụng cụ dò tra hiện tại. Đương nhiên, đi cùng với nó là giá cả sang quý, một quả nho nhỏ vậy thôi cũng phải cỡ chừng cả triệu tệ theo bước đầu cha xét trong hoa viên đã phát hiện 8 quả. Chẳng sợ không phải lúc Khương Chi Ngôn mới đầu nghe được vẫn là muốn cảm thán một câu, khó trách mấy kẻ này bí quá hóa liều muốn buôn lậu quả nhiên là ngành sản xuất lợi nhuận cách xung. Đáng tiếc chuyện trái pháp luật như thế này rồi cũng có ngày sẽ bị phát hiện ai cũng không trốn thoát được chế tài của pháp luật. Khương Chi Ngôn đi đến bên kia Úc Lão Gia Tử ngồi xổm xuống. Là ông trời cũng không nhìn được phù hộ chúng ta đó. Nhìn cháu nội với cháu dâu trái tim tổn thương của Úc Lão Gia Tử đã được chữa khỏi tới mức nhất định. Cho dù ông không dạy con tốt được nhưng ông trời vẫn thiên vị ông, chỉ ít thì nam diễn với vợ nó đều tốt mình ngàn vạn không thể dễ dàng ngã xuống ông còn muốn thấy hai vợ chồng nó sống hạnh phúc. Hồi ức kết thúc Úc Lão ra từ trầm mặt xuống nhìn Lý Diệu Bạch giờ phút này trong lòng đã không còn một tia ái náy nào với đứa nhỏ này. Thật sự đúng là cô Út Úc cố ý nuôi hư nó rồi có lẽ sẽ có người cảm thấy đứa nhỏ này cũng thật vô tội chính là muốn trách cũng đi trách Lý Quang Hoa thì hơn. Vì nếu gã ta không ngoại tình hoặc nếu gã ta ngoại tình rồi dứt khoát kiên cường ly hôn hay hoặc là gã nguyện ý lén dạy dỗ đứa nhỏ này cho tốt chuyện cũng sẽ không thành như bây giờ. Nhưng Úc gia cũng không có chút nghĩa vụ cùng trách nhiệm gì với Lý Diệu Bạch. Úc lão ra từ chưa bao giờ là ông cụ nhà bên tâm địa mềm mại, người tốt thuần khiết cũng không có khả năng xông xáo ra được thanh danh hiền hách trên trốn thương trường ngươi lừa ta gạt cái tốt và sự chịu đựng của ông chỉ đối với người nhà mình, nói một câu tiêu chuẩn kép cũng không quá. Lý Diệu Bạch, Úc lão ra từ gọi thẳng đại danh của nó. Cậu là làm sao mà liên hệ với người kia? Gã ta lại bảo cậu làm cái gì? Lý Diệu Bạch bị dọa một phen, nháy mắt liền muốn trình diễn một màn một khóc hai nháo ba thắt cổ, chỉ là úc lão ra từ không chiều nó. Tôi sẽ không đánh cậu nhưng cậu khóc một phút tôi liền nhốt cậu một ngày, khóc hai phút thì hai ngày, cũng sẽ không nhốt trong căn phòng nhốt cậu hiện tại mà ở trong cái ngăn thủ mà cậu trốn trước đó, tôi nói được thì làm được. Lý Diệu Bạch bị dọa đến nấc một cái, môi run rẩy cả người bắt đầu run, trong lòng có một thanh âm nói cho nó là thật ông ngoại đang nói thật. Con, con không biết chú sử là, là bạn của mẹ con gọi, gọi điện thoại cho chú ấy, con muốn về nhà, chú ấy chỉ là bảo con vào hoa viên đào mấy cây hố, mẹ sẽ liền tới đón con. Lý Diệu Bạch nói có hơi lộn xộn nhưng vẫn có thể nghe hiểu đại khái. Cái smartwatch kia sớm đã bị tháo xuống, nhưng bọn họ không có tùy tiện gọi tới số điện thoại đó, mà là tính chờ cảnh sát tới quyết định. Trong quá trình chờ đợi, người làm vườn kia cũng bị sách về. Rất nhiều người hầu bổn chạy ốc gia đều là trực tiếp ở lại đây, hơn nữa không ít người vẫn là con kế nghiệp cha, có thể nói là mấy thế hệ đều làm việc ở đây, rốt cuộc nơi này không chỉ bao ăn bao ở, mà phúc lợi đãi ngộ cũng tốt. Nói thật việc cũng không nhiều lắm, ngày thường chỉ có một người chủ là lão thái gia ở chỗ này, phương diện ăn uống đều rất đơn giản. Giống như người làm vườn này vậy. Năm nay hơn 30 tuổi nhưng đã làm việc ở Úc Gia mười mấy năm, cha anh ta đã từng cũng là người làm vườn của Úc Gia, là một người cần lao hay nói, trước khi hai cha con vẫn luôn cần cù chăm chỉ lo liệu hoa viên Úc Gia, tu chỉnh cho nó xinh xinh đẹp đẹp. Chỉ tiếc mấy năm trước người cha kia đã qua đời, lão thái gia người làm vườn hẳn đã biết chuyện này bại lộ rồi, cũng không hề dễ dụa chỉ vẻ mặt như cho tàn mà đứng trước mặt mọi người. Vệ sĩ hỏi chuyện anh ta cũng không giấu giếm, biết gì đều nói hết. Chỉ là xong ngọn nguồn câu chuyện rồi, mọi người thật sự là có một câu thô tục không biết có nên nói hay không? Số là người làm vườn này, tuy dung mạo bình thường, lại có một cô vợ xinh đẹp, có một lần cô ta tới tìm anh ta thì bị Úc nhị ra nhìn chúng, hơi cho chút trang sức với tiền là ả kia đã vứt bỏ người làm vườn mà cặp kè với Úc nhị ra. Cơ mà Úc nhị ra là cái tính gì chứ, ăn vào miệng rồi liền không quý trọng, cũng không có khả năng ly hôn rồi cưới vợ một gã làm vườn về chỉ cho một bốt phí chia tay là đuổi ả đi rồi. Cô vợ kia hưởng thụ thứ tốt đẹp đã rồi sao có thể về với người làm sống cuộc sống bình thường, rất mau liền leo lên một ông chủ giàu mới nổi khác. Mà nếu đã vậy cũng thôi đi, chẳng sợ lại nghẹn khuất nữa người làm vườn cũng chỉ có thể nhịn, nhưng cha anh ta lại bị chuyện này chọc tức đến trực tiếp đột phát chảy máu não cứu chị mấy ngày trong bệnh viện cũng không cứu về được. Đến nước này, người làm vườn liền hận lên vợ và úc nhị ra. Cô à kia hiện tại cũng sống không tốt tuổi lớn rồi. Dung mạo cũng không đẹp như mấy năm trước nghe nói đã bắt làm mua bán da thịt nhưng đầu sỏ gây tội Úc nhị da này lại vẫn còn sống nhăn răng vui vẻ kia kìa. Người kia đưa remote khống chế cho tôi, tôi không muốn tổn thương lão thái gia các vị, chỉ cần chờ Úc nhị da đơn độc vào hoa viên tôi sẽ liền để ông ta trả giá đắt. Úc lão gia từ hít sâu mấy hơi, làm quản gia vương sợ tới mức vội lấy thuốc lấy nước mà bác sĩ ở một bên càng là liều mạng khuyên ông cụ bình tĩnh. Úc Nam diễn với Khương Tri Ngôn mỗi người một bên nắm tay Úc lão ra từ tự hồ như cho ông thêm sức mạnh. Khốn nạn, cái thằng khốn nạn này. Từ sau khi Úc nhị ra biết có khả năng sẽ có người trả thù Úc ra thì liền dẫn bà xã đương nhiệm với con cái trực tiếp ra nước ngoài rồi. À quên, thằng cả của ông ta thì vẫn còn lưu lại. Ông cụ hẳn là cũng chẳng hề ôm hy vọng gì với đứa con trai này nên không phải đặc biệt thương tâm. Nhưng giờ biết Úc nhị ra thế mà còn từng làm chuyện như thế này thật là hận không thể lập tức vọt ra nước ngoài đánh gãy cái chân thứ ba của nó. Vậy trước đó cậu liên hệ với người kia như thế nào? Thấy Úc lão ra từ dần dần bình tĩnh lại rồi Úc nam diễn mới tiếp tục mở miệng dò hỏi. Đều là hắn ta đơn phương liên hệ tôi, đồ cũng là đặt ở cửa nhà tôi, sau đó tôi nương danh nghĩa mua hoa giấu trong đất trồng mang vào. Chẳng qua người làm vườn hẳn là lần đầu tiên làm chuyện thế này, nên chẳng sợ phó lãnh đạo đã mượn tay Lý Diệu Bạch đưa cơ hội vào tay anh ta, người làm vườn vội vội vàng vàng trôn đồ vẫn cứ có mấy điểm hơi nông, bằng không cũng sẽ không bị vệ sĩ phát hiện. Anh cứ tin tưởng hắn ta như vậy. Khương Chi Ngôn cảm thấy vị phó lãnh đạo kia thiệt sự hơi bị khủng bố chuyện này ngay cả Úc Lão ra từ với quản gia vương cũng không biết hắn ta làm sao mà lại hiểu được hận ý của một người làm vườn đến vậy. Thậm chí còn có thể gãi đúng chỗ ngứa lợi dụng một đứa bé đào hố, để người làm vườn có thể đương nhiên mà nhân lúc lấp hố trôn đồ xuống nữa. Chẳng lẽ là trước kia cô Út Úc từng nói cho gã ta? Nghĩ đến cô Út Úc lúc nào cũng muốn bắt được nhược điểm người Úc ra, thậm chí không tiếp chủ động tạo nhược điểm, loại khả năng như vậy cũng không phải không có. Không thì sao, người làm vườn vặn ngược một câu. Tôi thậm chí còn từng nghĩ tự mình xông lên chọc lão già kia mấy dao, nhưng lỡ lão không chết thì sao tôi không có cơ hội lần hai. Đúng lúc này, 5 người cảnh sát trang bị đầy đủ hết sốt cuộc đã đổi tới. Đồng chí cảnh sát, chú Vương tiến lên một bước dùng lời lẽ ngắn gọn rõ ràng mà thuật lại đầu đôi sự tình lại một lần, mà kệ việc xấu trong nhà có bị tuồn ra ngoài hay không, vì dù sao Úc ra ra một tội phạm buôn lẩu, mặt mũi sớm đã mất hết rồi. Đồng thời cũng nói ra cách xử lý với Lý Diệu Bạch. Đem nó về cục cảnh sát Sau khi vụ này kết thúc liền trả nó lại cho ông bà nội nó Dù sao Úc gia sẽ không nuôi một quả bom hẹn giờ bên mình đâu Tôi không đi, tôi không đi hu à, Lý Diệu Bạch vừa nghe thấy thật sự muốn tiễn nó đi Lập tức lăn lộn chơi xấu Thân hình tròn lẳn kia trông càng thêm giống một quả bóng Nhưng lần này, ngay cả Úc lão gia tử cũng không giúp nó Càng sẽ không có ai khác để ý tới nó Không đi cũng phải đi 5 người cảnh sát thế giới kẻ có tiền phức tạp quá Nói thiệt cục cảnh sát không phải sở thu dụng, nào còn quản con nít nhưng đưa ra yêu cầu này chính là Úc gia, hơn nữa nghe được hành động vừa qua của đứa nhỏ này, nó đích xác không thích hợp lưu lại chỗ này. Đội trưởng lấy di động ra bắt đầu hồi báo tình huống với tổng bộ các cảnh sát còn lại thì trước hết lại lấy ra dụng cụ chuyên nghiệp cẩn thận dò cha bồn chạy Úc gia một lần tiêu phí hơn 3 tiếng ai bảo cái tòa nhà này chiếm diện tích đất thật sự quá lớn chứ. Đồng thời cái remote khống chế kia cũng bị phán định bước đầu là không có bất kỳ tác dụng gì Nói cách khác người làm vườn bị lừa rồi, người ta chỉ là mượn tay anh ta trôn xuống mấy quả bom đó. Đến lúc đó nó nổ lúc nào căn bản không phải anh ta quyết định. Trong lúc bốn người cảnh sát kia dò cha, đội trưởng của bọn họ hồi báo xong lại đi theo Úc Lão ra từ hướng về phía thư phòng tỏ vẻ có việc muốn nói. Úc Nam diễn với Khương chi Ngôn cũng đứng dậy đi theo phía sau theo ý Úc Lão ra từ, lúc đang định cùng nhau vào thư phòng ấy cửa phòng cạnh thư phòng mở ra. Là bà nội ba, vẻ mặt bà nội ba tiêu tùy dựa ở cạnh cửa, mặt vô biểu cảm mà nhìn về phiếu, lão ra từ tôi muốn nghe. Hồi lâu không gặp vị bà nội ba này, Khương Chi Ngôn không khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt ấy, cô còn cảm thán vị này rõ ràng đã hơn 60, mà bảo dưỡng lại phẳng phất như mới 40 tuổi ấy, vừa nhìn là biết bà sống rất không thể. Nhưng bà nội ba hiện tại là còn phải tiêu thụy hơn mấy cụ 60 bình thường nhiều, mái tóc vốn dĩ đen nhánh lại càng là đã hoa dâm hơn phân nửa, quầng thâm trên mắt còn đen hơn cả gấu trúc trên người cũng không hề là kiểu cách không chút cầu thả lại lộ ra tinh xảo như khi trước nữa. Xem ra chuyện của cô út Úc thật sự đã làm bà chịu đả kích rất lớn. Úc lão ra từ nhìn bà nội như thế, thở dài một hơi. Vào đi, đội trưởng cảnh sát mang đến kết quả mới nhất của vụ án này. Úc Minh Na có quan hệ chặt chẽ với tổ chức này hơn so với Hoàng Tiêu Tiêu như chúng ta đã đoán trước đó. Hoàng Tiêu Tiêu chính là chư phu nhân, tin tức mới đầu là chư phu nhân dẫn dắt Úc Minh Na vào tổ chức này, mọi người cũng liền cảm thấy Úc Minh Na là một thiên kim tiểu thư, phòng trừng cũng chỉ hỗ trợ xử lý một ít tang vật vào giai đoạn cuối hay phát triển tuyến dưới một chút thôi. Rốt cuộc thì ngay cả chư phu nhân cũng chỉ làm mấy cái đó. Nhưng mà theo một đám manh mối thêm cả lời tự thú của các thành viên khác không ngừng nối đuôi tới, cảnh sát liền phát hiện rằng Úc Minh Na không chỉ là một thành viên phía ngoài dìa đơn giản. Rất có thể bà ta có quan hệ càng chặt chẽ hơn với vị phó lãnh đạo kia. Nếu nữ sĩ Úc Minh Na có thể chủ động khai báo tôi nghĩ sẽ càng có lợi hơn để tiến hành vụ án. Nhưng vấn đề hiện tại chính là Úc Minh Na cực độ không phối hợp, xã hội pháp trị lại không thể nghiêm hình tra tấn như ở cổ đại, nên lúc này án kiện mới lâm vào cục diện bế tắc. Chúng tôi rất hoài nghi nữ sĩ Úc Minh Na biết địa điểm trốn tránh của vị phó lãnh đạo này. Bằng không chỉ một mình gã ta mà có thể tới lôi tự do ở thủ đô, lại còn có thể bày ra nhiều bẫy ở Úc gia thế này, chẳng sợ bản thân người này rất lợi hại thì cũng không quá có khả năng. Rốt cuộc dù là cảnh sát hay là người phía Úc gia đều không phải kẻ vô dụng, nếu phó lãnh đạo này thật lợi hại đến thế còn buôn lẩu cái gì chứ trực tiếp cướp ngân hàng cho khỏe. Trừ phi có người sinh sống ở thủ đô nhiều năm lại có tiền có thế như Úc Minh Na che lấp trước cho hắn ta. Có lẽ lúc trước khi Úc Minh Na tìm tới Úc Nam Diễn cũng đã để lại chuẩn bị phía sau gì đó, vì bà ta có là kẻ điên cuồng cỡ nào nhưng thật đúng là không ngu. Nghe được mấy cái này Úc lão ra từ không khỏi trầm mặc con gái đúng là thông minh, nhưng nó lại dùng phần thông minh này đi đối phó người trong nhà thật đúng là châm chọc Đồng chí cảnh sát tôi có thể gặp Minh Na không? Bà nội ba khàn giọng. Ngay bây giờ tôi muốn gặp nó. Lúc này đã gần 10 giờ tối, nhưng không có ai buồn ngủ. Thân thể Úc Lão Gia Từ thật sự chịu không nổi, Khương Chi môn lưu lại với ông, mà Úc Nam diễn với bà nội ba lại đi theo cảnh sát đã kết thúc công việc đến cục cảnh sát. Nhìn bóng dáng đoàn người rời đi, Lão Gia Từ lại thở dài một hơi, cái thở dài này cũng thở ra luôn một hơi mà ông dùng để cố chống đỡ tinh thần, cả người nháy mắt tựa hồ đã già đi mấy tuổi. Ông nội. Khương Chi Ngôn nhìn ông cụ vốn dĩ thần thái sáng láng này biến thành như thế, trong lòng cũng không chịu nổi. Người già rồi, chuyện khó chịu nhất chỉ sợ cũng là nhìn con cái một đám xảy ra chuyện đi. Nhà đầu đừng sợ ông sẽ không sao hết. Lão ra từ lại cười cười, dù cho có chút miễn cưỡng. Người tới cái tuổi của ông rồi còn có chuyện gì không nhìn thoáng được. Điều Úc Lão ra về phòng xong, Khương Chi Ngôn cũng không cách nào đi vào giấc ngủ. Đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ gọi là bom, mấy kẻ buôn lậu kia quả nhiên đều là đồ sẵn sàng bỏ mạng, cô út Úc liên lụy sâu với bọn hắn như thế không sợ bị phản phệ à. 3 giờ sáng, Khương Chi Ngôn không chờ tới đám Úc Nam diễn, mà trước hết là chờ tới 3 vị cảnh sát vác súng trên vai, đạn lên nòng sẵn với tin tức Úc Nam diễn bị thương. Tay trái của Úc Tiên Sinh bị thủy tinh quẹt phải, giờ đã giang tiếp thu trị liệu ở bệnh viện, vấn đề không lớn, xin cô tạm thời đừng rời khỏi chỗ này. Cảnh sát dẫn đầu vì để Khương Chi ngôn yên tâm cũng thoáng để lộ ra vài câu đơn giản. Bà nội ba với Úc Minh Na trò chuyện xong, Úc Minh Na đầu tiên là hỏng mất mà khóc lớn cười to chờ khi bà ta rốt cuộc đã bình tĩnh lại thì liền lộ ra một địa chỉ. Nghe nói chính là vị trí của phó lãnh đạo kia, cảnh sát liền phái nhân thù đi đuổi bắt phó lãnh đạo ngay lập tức cần phải chóc nã hắn về quy án. Mà Úc Nam diễn lại tính về lại Úc gia chờ tin tức khi đi bọn họ là ngồi xe cảnh sát đi, lúc về tất nhiên cũng là xe cảnh sát đưa về. Ai ngờ được ngồi lên xe không được bao lâu liền có một cái xe không muốn sống nữa mà đụng tới. Còn may là xe cảnh sát ra sức với cả là thân thủ bản thân Úc Nam diễn không tệ, anh chỉ bị thương nhẹ, những người khác cũng không có trở ngại, ngược lại là tài xế của cái xe kia lại bị thương không nhẹ mà hôn mê tại chỗ, đã bị đưa đến bệnh viện. Nhưng không phải gã phó lãnh đạo kia. Vụ tai nạn giao thông này là lâm thời này lòng tham hay sớm đã dự mưu, giờ ai cũng chưa biết dù sao trước khi phó lãnh đạo kia chưa thật sự bị bắt về, những người khác tốt nhất là ở yên đó đừng nhúc nhích. Khương Chi ngôn thở dài thật dài, tối nay thật sự là ai cũng đừng mơ được ngủ. Càng đến lúc hỗn loạn cô càng bình tĩnh, lão ra từ uống thuốc thật vất vả mới ngủ được hôm nay ông đã chịu đủ nhiều kích thích rồi, không thể làm ông lo lắng nữa. Chú Vương, chú phân phó xuống bảo mọi người không được phép chạy loạn, vệ sĩ. Từng đạo mệnh lệnh ra, hiện trường vốn dĩ có chút hoảng loạn rất mau đã an tĩnh lại, ai làm việc phận sự người đó, ngay ngắn chật tự Cẩn thận hồi tưởng lại mấy lần xác định mình an bài không có để sót cái gì, Khương Chi ngôn mới rốt cuộc có chút thời gian nhàn rỗi, cô muốn gọi điện cho Úc Nam diễn, lại sợ anh không tiện nhận điện thoại, đang lúc cô do dự ấy, Úc Nam diễn đã gọi tới trước. Liễu liễu, đừng lo, giọng Úc Nam diễn ôn như hơn so với ngày thường vài phần. Anh không sao, chờ chút là có thể về rồi. Khương Chi Ngôn chừng mắt về gì mà về. Anh ở yên trong bệnh viện cho em. Ngữ khí những lời này có hơi dữ dằn, như là một con hổ con muốn ăn thịt người ấy. Úc Nam diễn khẽ cười một tiếng, không hiểu sao làm người ta thấy ngứa mấy phần ừ, nghe rồi. Khương Chi Ngôn, cái người này, đã bị thương còn cười được, nhưng không thể phủ nhận một khắc khi nghe thấy giọng Úc Nam diễn ấy, Khương Chi Ngôn rốt cuộc cũng yên tâm lại. Hơn 5 giờ dạng sáng, khi mặt trời mới le lói một chút, phía cảnh sát suốt cuộc đã truyền đến một tin tốt. Phó lãnh đạo kia bị bắt rồi. chương 52, khi cá mặn tiến hành, chị Chi Ngôn, 6 giờ sáng, Úc quân sách đuổi tới bồn chạy cốc gia, mà triệu đào sớm đã hội họp với Úc Nam diễn. Lúc này Khương Chi Ngôn đang ăn sáng, nhìn thấy Úc quân sách còn sửng sốt một chút. Sao cậu lại tới đây? Úc quân sách lớn tiếng nói, chị, chị của em. Xảy ra chuyện lớn như vậy, em sao có thể không tới? Khương Chi môn thả đôi đũa trong tay xuống. Chuyện lớn, cũng còn tạm đi, tối qua tuy một đêm không ngủ, nhưng sau nửa đêm cũng không xảy ra hỗn loạn hay nguy hiểm gì, vết thương nơi tay Úc Nam diễn cũng không nghiêm trọng, phó lãnh đạo càng là thuận lợi bị bắt về ông cụ vì uống thuốc nên giờ còn chưa tỉnh, trước mắt xem ra hết thảy đều xem như hữu kinh vô hiểm. Mà sao nhìn Úc quân sách kiểu gì cũng như kiểu sống sót sau tai nạn vậy cả? Úc quân sách cũng không gạt bởi vì anh ta biết nếu giờ mình không nói, sau khi tin tức tung ra Khương Chi Ngôn cũng sẽ biết. Rốt cuộc vụ này còn ẩm ý rất là lớn. Úc Nam diễn phòng chừng là sợ Khương Chi Ngôn ở bổn trạch một mình sẽ sợ hơn nữa còn có ông cụ lớn tuổi cho nên cố ý dặn dò những người khác bao gồm cả cảnh sát trong đó, đều đừng lộ ra quá nhiều tin tức. Nhưng đối với Úc quân sách với triệu đào thì không cần cẩn thận như vậy, tối hôm nay không chỉ Khương Chi Ngôn suốt đêm không ngủ, hai người bọn họ cũng là không ngủ suốt đêm. Sau khi vết thương nơi tay Úc Nam diễn xử lý tốt thì căn bản không ở lại bệnh viện mà là khẩn cấp về Nam hàng triệu tập họp hội đồng quản trị. Mấy chục vị quản lý quản cấp cao đang ngủ say ấy là bị gọi lên họp suốt đêm, có mấy người thậm chí cả tóc tai cũng không kịp trải vuốt lại một chút cả vạt còn thắt sai, náo loạn ra chê cười. Chẳng qua, lúc này cũng không ai quản việc nhỏ như thế. Chuyện của Úc Minh Nà không giấu được vốn dĩ bọn họ đã chế định ra một bộ phương án xử lý vụ này, nhưng phó lãnh đạo điên cuồng kia lại làm tính chất vụ việc này ác liệt thêm mấy phần. Gã ta trực tiếp lấy một đám bom trong phòng có thể phá hủy một khu vực đi uy hiếp cảnh sát căn phòng kia chính là ở khu náo nhiệt đó, nếu thật bị nổ. Không biết sẽ có bao nhiêu người bị thương tổn nữa. Dù cho cuối cùng xem như đã bình an giải quyết nhưng đám truyền thông kia và người qua đường cũng sớm đã quay phim lại, chờ một đám người khác rời giường đi làm đi học bắt đầu một ngày, vụ này chắc chắn sẽ bùng nổ. Phương án chuẩn bị lúc đầu đã không đủ, không biết như này có xem như gián tiếp đặt thành tâm nguyện của Úc Minh Nà không nữa, nếu xử lý không tốt có lẽ thật sẽ làm Nam Hằng trọng thương. Khi Khương Chi Ngôn được đến tin tức đã là kết quả phó lãnh đạo đã bị bắt này đây. Trên thực tế thì từ lúc Úc Minh na khai báo đến khi cảnh sát đuổi tới địa chỉ kia căn bản chưa tới một tiếng mà sở dĩ đến 5 giờ hơn mới chân chính bắt được gã ta chính là vì giữa đường đã xảy ra rằng co. Căn hộ kia của Úc Minh na cũng không phải đặt dưới danh nghĩa của bà ta từ mặt ngoài mà xem nó căn bản chả có nửa mau tiền quan hệ gì với bà ta. Cho nên khi cảnh sát dò cha cũng liền để sót chỗ này, trên thực tế tòa nhà này tọa lạc ở khu thương nghiệp phồn hoa, ở gần khu trường học, vật phẩm trong phòng giá trị đều là gấp trăm lần căn phòng. Nếu phó lãnh đạo nguyện ý, gã ta hoàn toàn có thể xách theo một bộ phận tài vật trốn đi, cuộc sống hẳn là sẽ không kém. Chỉ là ông ta với Úc Minh Na từng có ước định, nếu cuối cùng kế hoạch của bà ta thất bại bị bắt hay thế nào ấy, phó lãnh đạo liền phải phụ trách hủy hoại Úc gia. Đúng vậy, mục tiêu từ đầu đến cuối của phó lãnh đạo đều là Úc gia. Chưa ra chỉ là một cờ hiệu của hắn trước đó, có thể chơi chết một thằng đương nhiên tốt rồi, mà chưa chết cũng chả sao, hắn cũng không phí quá nhiều tâm tư đi bố trí. Nhưng Úc gia thì khác, chỉ ít phải chết mấy người mới xem như là được, người làm vườn này chỉ là bước đầu tiên, sau đó còn có vài bước đang chờ Úc gia kia kìa, có điều hẳn là phó lãnh đạo cũng không nghĩ tới bước đầu tiên đã chết non trước rồi. Mà Úc Minh Na rõ ràng là biểu hiện mình hận Úc gia đến vậy, kết quả lại cũng khai hắn ta ra nhanh đến thế. Phòng trừng lúc đang bị bao vây ấy, trong lòng vị phó lãnh đạo kia đều là trời tục. Vì sao phó lãnh đạo kia phải đáp ưng yêu cầu kiểu đó của Úc Minh Na chứ? Khương Chi ngôn thấy khó hiểu, đây cơ hồ lấy mạng đổi mạng. Chẳng lẽ trong tay Úc Minh Na có nhược điểm chí mạng gì của phó lãnh đạo? Nhưng mà trí mạng đi nữa, hắn ta làm chuyện thế này không phải cũng vẫn sẽ tèo à? Khương Chi Ngôn nghĩ không ra, Úc quân sách nhún nhún vai anh ta lại không phải phó lãnh đạo kia, nào biết được ông ta nghĩ thế nào chứ, nhưng không ảnh hưởng anh ta lắm lời một câu, bởi vì tình yêu. Khương Chi Ngôn, còn những chi tiết cụ thể nhiều hơn thì Úc quân sách cũng không rõ lắm, anh ta tới đây hoàn toàn vì Úc Nam diễn yêu cầu tới bồi Khương Chi Ngôn. Hiện tại chính Úc Nam diễn không cách thoát thân, lại sợ Khương Chi Ngôn thấy tin tức ngõ nhỏ lại lo lắng, liền phái Úc quân sách tới đây chỉ ít cũng có thể đóng vai hề chọc cười cho vui vẻ hỉ. Khương Chi Ngôn bị chọc cười nội tâm hiện lên một loạt dấu chấm câu cơ mà mặc kệ quá trình như nào, dù sao vụ này có thể có kết quả là được. Cô không muốn tiến hóa thành cái gì gọi là nữ chính phim hào môn đâu, chỉ mong an an bình bình mà làm một con cá mặn lấy tiền lương làm việc. Chẳng sợ về sau thật sự ở bên nhau với Úc Nam diễn rồi. Khương Chi Ngôn cũng sẽ không trở thành một phu nhân hào môn đủ tư cách điểm này cô hiểu rõ trong lòng. Vậy bà nội ba thì sao? Khương Chi Ngôn đột nhiên nhớ tới còn có một người, lúc ấy bà nội ba không có về cùng với Úc Nam diễn ấy thật lại may nhờ vào đó mà tránh thoát vụ tai nạn xe kia bằng không lấy cái tuổi với thân thù kia của bà ấy, chỉ sợ. Mà chả lẽ bà ấy ở cục cảnh sát cả một đêm? Khương Chi Ngôn vẫn là có chút tò mò rốt cuộc bà nội ba đã nói với Úc Minh Na cái gì, rõ ràng biểu hiện của Úc Minh Na là chán ghét với hận Úc gia đến vậy, rất có tư thế đồng quy vô tận. Chỉ ngắn ngủi chưa đến một tiếng đã mà đã bị bà nội ba khuyên bảo nghĩ thông. Nên nói là không hổ là hiểu con không ai bằng mẹ sao. Không biết nữa, Úc quân sách nào còn quan tâm đến bà nội ba chỉ cần Úc Nam diễn với Khương Chi Ngôn không sao, những người khác anh ta mới mặc kể. Cảnh sát lưu lại Úc ra sớm đã về từ nửa tiếng trước, Khương Chi Môn cũng không có khả năng vì việc này mà đi quấy rầy Úc Nam diễn, hỏi một câu xong thì liền gạt sang một bên. Nửa tiếng sau, lão ra từ rốt cuộc tình, nghe thấy phó lãnh đạo bị bắt Úc Nam diễn bị chút vết thương nhẹ xong, ông cụ ngược lại còn rất bình tĩnh, không biết có phải vì gần đây nghe được nhiều tin giật gân quá không nữa. A Vinh Gọi thằng cả với thằng hai về hết cho tôi, nếu tới 6 giờ tối mà không nhìn thấy mấy đứa nó, ông cứ nói về sau bọn nó cũng khỏi cần về nữa. Quản gia vương gật đầu đồng ý, nói câu đó xong úc lão ra từ lại hiền từ mà nhìn về phía Khương Chi Ngôn, nhà đầu con cũng cả đêm không ngủ rồi, đi ngủ chút đi, chỗ này có ông rồi, à còn có quân sách ở đây này, sao có thể chuyện gì cũng giao cho con. Khương Chi Ngôn thấy cũng còn tạm cảm thấy người trẻ tuổi thức khuya một lần chả là gì, nhưng Úc lão ra từ lại kiên quyết bảo cô đi ngủ thậm chí còn giận dỗi nói cô không đi ngủ thì mình sẽ không ăn sáng. Khương Chi Ngôn, ông cụ bất thình lình tùy hứng, làm Khương Chi Ngôn không cách nào tiếp chiêu cuối cùng vẫn là về phòng trước mà ngủ một lát. Phải chăm sóc sức khỏe của mình cho tốt đã, dưỡng đủ tinh thần mới có thể làm việc tiếp. Úc quân sách bị dư lại, ông nội cật thật ra con cũng một đêm không ngủ á. Thôi, nam tử hán mà chút vất vả này tính gì? Anh trai không ở anh ta chính là định hải thần châm kia, phải ổn định quân tâm. Khương Chi ngôn nói không buồn ngủ, trên thực tế thì trong khoảng thời gian do cô vẫn làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, đột nhiên thức khuya một phen vẫn là có chút chịu không nổi. Cơ hồ là vừa dính gối đầu đã ngủ rồi. Chờ khi cô lại lần nữa có ý thức đã sắp tới 3 giờ chiều rồi. Khương Chi ngôn lấy di động ra, mở áp cơ hồ không cần sớt là đã có thể nhìn thấy các tít che trời lấp đất. Đội buôn lẩu lớn nhất xa lưới thế mà liên quan đến hai tập đoàn lớn. Nữ tổng tài công ty thiết kế nổi tiếng lại là tội phạm buôn lẩu. Chủ tịch phu nhân tập đoàn Tinh Diệu bị nghi ngờ có liên quan đến buôn lẩu bị bắt. Vừa click vào là có thể thấy thông báo phía chính phủ vừa tuyên bố 3 tiếng trước trên đó viết sơ lược vụ việc toàn bộ đội buôn lẩu bị tập nã quy án, có tất cả 136 người liên quan đến vụ án, số tiền phạm tội càng là cao tới chục tỷ. Đây xem như là vụ án buôn lẩu lớn nhất từ khi Hoa Quốc được thành lập đến nay, lập tức đã khiến netizen thảo luận nhiệt liệt nhanh chóng sông lên top 1 hot search, sau đó rất mau liền có người tung tin nóng bảo vụ án buôn lẩu này còn liên quan đến hai tập đoàn lớn là Tinh Diệu với Nam Hằng. Cái gì? Đã giàu thế còn buôn lẩu, lập tức gen ăn dưa của cư dân mạng bị kích hoạt rất mau càng ngày càng nhiều tin nóng có giả có thật bị tung ra. Trong này chắc chắn có những kẻ khắc đục nước béo cò nhân cơ hội thả chút tin giả ý đồ cắt xuống hai miếng thịt to từ tinh rượu với nam hằng. Rốt cuộc bánh kem chỉ có bây lớn anh chiếm ít tôi liền có cơ hội cắn nhiều thêm một miếng. Với vấn đề này, Úc Nam diễn sớm đã chuẩn bị official weibo của Nam Hằng rất mau cũng đã thông báo, trả lời một vài vấn đề trả lời, lại đã phát thư luật sư tố cáo những kẻ tung tin phỉ báng kia. Cùng lúc đó còn mời một ít đại V lên tiếng, tóm lại là sức mạnh của một tập đoàn thật sự vượt quá tưởng tượng. Đương nhiên, một điểm mấu chốt nhất vẫn là vì Úc Minh Na chỉ là một cổ đông nhỏ trong Nam Hằng, cũng không tham dự vào quyết sách công ty, dù cho bà ta là con gái của chủ tịch tiền nhiệm, cô của chủ tịch đương nhiệm, nhưng chính bà ta cũng đã thành lập công ty, còn kết hôn sinh con rồi, nên nói thiệt là quan hệ với Nam Hằng cũng không có chặt chẽ đến vậy. Nhưng tinh diệu thì khác à, chủ tịch phu nhân nha, chẳng sợ không phải nguyên phối, nhưng cũng là vợ đã kết hôn nhiều năm nha. Tình Diệu cũng mở họp báo làm sáng tỏ cũng lấy ra chứng cư chứng minh Trư chứ quốc vĩ đích xác không biết chuyện này. Đáng tiếc netizen cũng không chịu tin, người bên gối làm ra chuyện ông nói ông không biết. Dù sao chuyện này có thật sự không liên quan đến ông đi nữa, ông cũng là tên đại cha nam. Nhìn cái bộ dáng đầu hói ruột to thêm bụng bia kia đi chính là không phải gã đàn ông tốt. Không thể không nói, mà kệ khi nào kẻ xem mặt luôn tồn tại. Giống như trước đó ở Nam Hằng có người đề nghị cũng mở họp báo Úc Nam Diễn tự mình lộ mặt đi nói xin lỗi, hiệu quả chắc chắn mắc điểm, phòng chừng sẽ có một đám người kêu to ông xã không sao hết. Đương nhiên, cái đề nghị này bị Úc Nam Diễn phu quyết tại chỗ. Trừ bỏ đối với Khương Tri Ngôn, vào những lúc khác Úc Nam Diễn mới sẽ không dựa vào mặt. Nói tóm lại, trước mắt thì lừa đạn của netizen vẫn là tập trung trên tập đoàn tinh diệu, bên Nam Hằng này xử lý kịp thời thêm nhanh chóng, còn xem như có thể khống chế tốt được. Tắm rửa một cái để mình thanh tỉnh hơn chút Khương Chi Ngôn vuốt cái bụng bẹp bẹp xuống lầu. Ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Úc Nam Diễn đang ngồi nói chuyện với Úc Lão Gia Từ ở Đại sảnh Liễu liễu, Úc Nam Diễn nhìn thấy Khương Chi Ngôn thì liền muốn đứng dậy. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, vì để miệng vết thương khôi phục tốt hơn, tay trái Úc Nam Diễn bị băng gạc với băng vải bao lấy trên mặt thế mà cũng có chút chảy ra khỏi cần nghĩ cũng biết ở chỗ không nhìn thấy chắc chắn cũng có. Nói thế nào nhỉ có chút đáng thương. Khương Chi ngôn chạy chậm đến trước mặt anh, anh ngồi yên là được rồi, động một chút rồi lỡ kéo đến miệng vết thương thì sao đây? Úc Nam diễn bật cười, không nghiêm trọng đến vậy. Khương Chi ngôn nghiêm mặt, anh nói những lời này với tay trái mình đi. Rồi, anh biết rồi. Úc Nam diễn bất đắc dĩ ngồi xuống. Liễu liễu, em đói bụng rồi nhỉ? Anh bảo phòng bếp nấu chút đồ ăn, em ăn chút trái cây trước đi. Đúng là có hơi đói, có điều đều sắp ăn chiều rồi em. Đã hoàn toàn bị làm lơ úp lão gia tử úp quân sách với triệu đào. Lần đầu tiên cảm thấy mình sáng loá đến thế gió cảm giác làm bóng đèn còn rất mới lạ nhỉ. Chúng ta cũng nói gần xong rồi, nam diễn con lên lầu thay bộ quần áo đi. Lão gia tử đẩy xe lăn, A Vinh, có, quản gia vương tiến lên đẩy xe lăn, ông cụ đi ngang qua bên cạnh hai người, lộ ra nụ cười hơi mang bỡn cực, được rồi được rồi, có chuyện vào phòng nói, đồ ăn chuẩn bị tốt rồi, chờ chút liền đưa lên. Úc lão ra từ vừa định đi, lại đột nhiên như là nhớ tới cái gì đó mà quay đầu lại nhìn về phía Khương Chi Ngôn, đúng rồi, chờ chút nữa nha đầu con kiểm tra cho kỹ chút, trên người nam diễn chắc chắn còn có vết thương, vậy cũng đưa nước thuốc lên cho tụi con đi. Kiểm tra một chút, nụ cười trên mặt Khương Chi Ngôn cứng đờ thế chẳng phải là cần. Ha ha ha, còn thẹn thùng à, ông cụ cười ra tiếng, vợ chồng trẻ chính là ra mặt mỏng, không nói nữa, không nói nữa. Lúc này Úc quân sách rất phối hợp mà A một tiếng thật dài, được đến một đôi bạch nhãn của Khương Chi Ngôn. Có điều lúc này Úc Nam diễn đích xác cần thay quần áo, hôm qua sau khi anh bị thương thì Triệu Đào đã lâm thời mang theo quần áo qua, nhưng lăn lộn cả một ngày sớm đã cần thay. Chỉ là trước đó Khương Chi Ngôn ngủ ở trong phòng, Úc Nam diễn không muốn quấy giày cô, liền tạm thời để vậy trước. Một mình anh thật sự được chứ? Nhìn Úc Nam diễn một tay cầm quần áo tính vào phòng tắm, Khương Chi Ngôn có chút lo lắng, nếu không vẫn là để triệu đào tới làm nhé. Úc Nam diễn, không sao, chỉ là vết thương nhỏ, tay cũng không nghiêm trọng như vậy. tuy Khương Chi Ngôn quan tâm làm anh rất hưởng thụ, nhưng mà Úc Nam diễn cũng không muốn dùng vết thương làm cái cớ để khiến Khương Chi Ngôn lo lắng. Em đi ăn chút gì trước đi, đừng để đói. Khương Chi Ngôn gật gật đầu. Có việc nhất định phải gọi em. Úc Nam diễn vào xong cô cũng không có rời đi, mà là lấy ra di động tiếp tục ngồi ở một bên, như vậy thì lỡ chờ tí có động tĩnh gì cũng có thể nghe thấy ngay lập tức. Ước chừng nửa tiếng sau, Úc Nam diễn với mái tóc nửa ướt đi ra, trên cổ anh vắt khăn lông, làm bọt nước không đến mức làm ướt quần áo, tay phải còn cầm một góc khăn lông thường thường lau tóc một chút. Cái động tác này, lại phối với khuôn mặt bị nước ấm hôn cho ửng đỏ kia. Khương Chi ngôn chỉ hận thời cơ không đúng, bằng cô tuyệt đối chụp một tấm. Bởi vì chỉ mặc áo tay ngắn, Khương Chi Ngôn lại chú ý ngay đến thể tích chỗ băng gạc trên tay trái Úc Nam diễn bị rút nhỏ gần một nửa, sau đó lộ ra một ít chỗ chảy ra chưa xử lý, mỗi một chỗ đều không nghiêm trọng, nhưng từng chỗ như vậy thoạt nhìn vẫn là rất đau. Sao anh lại tự mình đổi băng gạc rồi? Khương Chi Ngôn đứng dậy. Gọi em không phải được rồi à? Úc Nam diễn thả khăn lông. Không có gì anh từng chịu huấn luyện ở phương diện này. Huấn luyện đổi băng gạc bằng một tay. Khương Chi Ngôn chế nhạo một câu, chờ đó em đi lấy máy sấy, không cần chút là khô liền, trong phòng mở khí ấm tóc Úc Nam diễn cũng không dài, một tay anh làm thì bất tiện nên cũng liền tùy ý lấy khăn lông lau hai lần. Ai ngờ Khương Chi Ngôn trực tiếp cầm máy sấy để anh ngồi trên sofa. Ngồi yên em sấy cho anh, Úc Nam diễn bất động, dây tiếp theo một cỗ gió nóng đánh Úc lại, nháy mắt anh liền cảm giác được tay Khương Chi Ngôn xuyên qua kẽ tóc của mình. Động tác rất mềm nhẹ lại kích lên từng đợt nhột nhột ngứa ngứa. Cái ngứa nhẹ kia từ da đầu đánh thẳng đến đáy lòng. Thân thể Úc Nam diễn đột nhiên căng chặt. Sao vậy? Quá nóng hả? Khương Chi ngôn cảm giác được động tác của Úc Nam diễn dưới bàn tay, sợ mình sấy không tốt bèn vội hỏi. Cô cũng chưa từng sấy tóc giúp ai, chỉ sợ làm Úc Nam diễn bị thương. Không có gì. Giọng Úc Nam diễn dưới thanh âm của máy sấy có chút mơ hồ thật ra anh rất muốn nói đừng sấy, nhưng lại luyến tiếc ôn nhu khó được của Khương Chi Ngôn. Trước kia khi làm tạo hình cũng có người gội đầu sấy tóc xu Úc Nam diễn, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh biết ra đầu của người ta có thể mẫn cảm đến vậy. Ngón tay Khương Chi Ngôn quả thực có cỗ ma lực làm cả người Úc Nam diễn như ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp thoải mái đến nhịn không được mà nhắm mắt. Một khắc khi gió dừng lại ấy, Úc Nam diễn càng thêm không nỡ, nhưng anh lại không có lấy cơ tiếp tục, chỉ có thể âm thầm áp chế ý ngứa dưới đáy lòng. Khương Tri ngôn cất máy sấy lại lấy nước thuốc trong hòm thuốc ra, thấy có mấy chỗ vết thương bị bọt nước làm trắng rìa, hơi hơi nhăn mày lại, anh thật đúng là đủ tàn nhẫn với thân thể mình. Liễu liễu thật ra không đau. Úc Nam diễn ý đồ giải thích nhưng dưới ánh mắt của Khương Tri ngôn khi ngẩn đầu ấy, anh lập tức ngoan ngoãn vươn cánh tay ra tùy ý cô bôi thuốc Giữa trừng không hề lên tiếng, cũng không biết là không đau thật hay cố nén nữa. Rồi, hiện tại còn chưa tới 4 giờ anh đi ngủ trước đi tới lúc ăn chiều em sẽ gọi anh. Lần này Úc Nam diễn là thật sự học ngoan rồi, một câu cự tuyệt cũng chưa nhả, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Khương Chi ngôn kéo chặt bàn cửa, sau khi đi đến cửa phòng ngủ thì nói với Úc Nam diễn một câu, nghỉ ngơi cho tốt nha em ở ngay bên ngoài. Không biết có phải vì Úc Nam diễn bị thương hay không, ngữ khí của Khương Chi Ngôn cũng ôn nhu rất nhiều, làm Úc Nam diễn thậm chí có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. bụp đèn bị tắt, trong phòng lập tức lâm vào một mảnh đen tối. Nằm ở trên giường, Úc Nam diễn còn có thể ngửi thấy có mùi thuốc nhàn nhạt kia, rõ ràng hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng còn có nhiều chuyện chờ anh đi giải quyết đến vậy. Nhưng lòng Úc Nam diễn lại yên bình xưa giờ chưa từng có anh tựa hồ xuyên thấu qua bức tường này thấy được Khương Chi Ngôn nửa nằm trên sofa Nhất định cũng là một bộ dáng lười biếng giống như lai lít tắm nắng ấm mùa đông vậy Rất mau Úc Nam diễn đi vào giấc ngủ tựa hồ là mơ thấy chuyện gì tốt đẹp khóe môi anh đều mang lên một chút ý cười Năm giờ rưỡi khi Khương Tri Ngôn với Úc Nam diễn xuống lầu ấy lần này lại nhiều thêm mấy người Úc Minh Chí với cả nhà Úc Minh Diệp làm cho đại sảnh vốn dĩ có vẻ trống trải nháy mắt lại như có chút náo nhiệt lên Nam Diễn à, làm tiểu bối con với vợ con sao có thể để trưởng bối chờ mấy đứa con ăn cơm chứ? Úc nhị ra vừa lên cái vừa không quan tâm thương thế của Úc Nam Diễn cũng chả buồn hỏi tình huống của Nam Hằng, chính là trực tiếp cho một câu oán giận. Úc Nam Diễn còn không có mở miệng. Áo, á, Úc Minh Diệp đã ré lên trước, thì ra là quả trưởng của Úc Lão Gia Tử hung hăng mà nện lên người Úc Minh Diệp đồng thời đi kèm còn có một câu lạnh lùng của Úc Lão Gia Tử. Không biết nói chuyện thì cút đi. Nhìn ra được là Úc Lão Gia Tử nghiêm túc, Úc Minh Diệp nháy mắt liền rén, làm Úc Minh Chí bên cạnh cũng nhịn không được mà cười ra tiếng tất nhiên cũng được đến con mắt hình viên đạn của ông cụ. Bữa cơm này ăn thật sự an tĩnh, trên bàn cơm chỉ có thể nghe thấy Úc Lão Gia Tử không ngừng bảo Úc Nam diễn với Khương Chi ngôn ăn nhiều chút. Khương Chi ngôn thật làm người ta thấy áp lực như núi. Nhưng cô không nghĩ tới, đây chỉ là một cái bắt đầu. Sau cơm chiều, luật sư Úc Lão Gia Tử xuất hiện trong tay cần văn kiện mặt đầy nghiêm túc Úc lão ra từ cũng không để ngò câu người, mà trực tiếp mở miệng. Hiện tại dưới danh nghĩa tôi còn có 23% cổ phần nam hằng, hôm nay tôi cứ nói thẳng vậy, 20% tôi sẽ cho nam diễn, 2% thì nhìn biểu hiện của các anh còn 1%. Úc lão ra từ tạm dừng 1 giây. Tôi tặng cho Khương Chi Ngôn. Khương Chi Ngôn, 3, dựa vào cái gì, Úc nhị ra là người nhảy ra đầu tiên bà bất công nam diễn còn chưa tính nha đầu này nha đầu này chỉ là người ngoài dựa vào cái gì nó được lấy một phần trăm cổ phần trước đó đã nói rồi một phần trăm cổ phần đủ để người thường tiêu xài tới mấy đời nhớ năm đó cô út úc làm con gái ruột cũng mới lấy được có một phần trăm nhưng khương chi ngôn nói đến cùng vẫn là người khác họ cũng chưa sinh hạ đứa con nào cái thứ như hôn nhân này ở giai tầng của bọn họ là không đáng tin nhất Hiệp nghị trước hôn nhân càng là cần phải có, lỡ mà đầu chợt nóng lên chơi cái gì mà chân ái, bị chia đi cũng không phải chỉ mấy căn nhà đâu, như Úc nhị ra đây không phải cũng đã đổi mấy đời vợ à, ly hôn nhiều nhất chỉ có thể lấy được mấy triệu. Đối với Úc nhị ra có được 5% cổ phần nam hằng mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông. Chẳng sợ ông ta lại ghen ghét Úc nam diễn đi nữa, nhưng trung quy người ta vẫn là người nhà họ Úc, người khác họ như Khương Chi Ngôn thì dựa vào cái gì? Còn 1%? 0,1% ông ta cũng ngại nhiều. Ông nội con không thể lấy. Khương Chi Ngôn cũng không dám nhận lấy củ khoai nóng phòng tay này. Tiền là thứ chỉ cần đủ dùng là được nhiều quá không nhất định là chuyện tốt. Trước hết không nói vụ hôn nhân giữa cô và Úc Nam diễn vốn chính là giả. Lỡ, lỡ mà về sau hai người có mâu thuẫn cổ phần này làm sao bây giờ? nha đầu, như là nhìn ra ý tưởng của Khương Chi Ngôn Úc Lão ra từ cười. Con không cần lo, một phần trăm này là riêng ông tặng con, mặc kệ con về sau con vẫn luôn ở bên Nam diễn hay không, đây là đồ của con. Là thứ chỉ thuộc về Khương Chi Ngôn. chương năm khi cá mặn tiến hành, lời này của Úc lão ra từ vừa ra Úc nhị ra càng tức hơn. Như này là ý gì? Nói cách khác về sau lỡ mà Úc Nam diễn với Khương Chi Ngôn ly hôn, vậy Khương Chi Ngôn cũng có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà mang đi một phần trăm cổ phần. Một phần trăm kia liền hoàn toàn không thuộc về Úc gia nữa Đây không đơn giản là vấn đề tiền nữa Nói nghiêm trọng chút đó chính là phân quyền Á Ba, ba già hồ đồ rồi sao Úc nhị ra cảm thấy ông cụ chắc chắn là bị người phụ nữ này dùng hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc rồi Ông ta trở về phía Khương Chi Ngôn Loại đàn bà này là biết gạt người nhất Ba, câm miệng, đùng Úc lão ra từ rộng quả trượng xuống đất thật mạnh Phát ra thanh âm nặng nề Người ta cứu mạng cha già mày đó Thế nào, mạng tao không đáng giá một phần trăm đó sao? Còn nữa, đồ của tao tao muốn cho ai liền cho người đó? Không tới phiên mày lèm bèm, Úc nhị ra bị nghẹn ứ, nhưng trong lòng ông ta cũng đang nói thầm, cái đó sao tính là cứu mạng, không có khương chi ngôn thì Úc ra lắm người tài ba như vậy sẽ không phát hiện được à? Chỉ là chuyện sớm hay muộn chút thôi, cô ta chỉ là vận khí tốt thôi. Lại nói, dù cho là cứu thật đối với cái loại người nghèo này thì cho mấy triệu hoặc thậm chí là mấy chục triệu cũng là cao lắm rồi, không biết đời này cái đám đó có từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy không đó. Chú hai, chú gấp cái gì chứ hả, một phần trăm này dù cho không cho con dâu của tôi cũng sẽ không cho chú. Úc Minh Chí thấy chả sao cả mà liếc Úc nhị ra một cái. chậc chú đã có 5% rồi, cả đống tuổi còn đoạt với người trẻ tuổi cái gì chứ, làm người đừng quá tham lam nha. Úc Minh Chí tuy không phải một người chồng người cha đủ tư cách nhưng ông ta cũng đúng là không quá coi trọng tiền tài với con nối dõi. Bởi vì trường tử nên có được 8% cổ phần, nhưng lúc trước khi ông ta muốn ly hôn lại còn vứt Úc Nam diễn lại cho cha đi kiếm mưu mới của mình ấy, Úc Lão Gia Tử đã mãnh liệt ngăn cản rồi tiếc là không lay truyền được thằng con này. Úc lão gia tử chỉ có thể định ra hiệp nghị, một khi Úc Nam diễn lập gia đình, Úc Minh Chí liền phải cho Úc Nam diễn 5% cổ phần, Úc Minh Chí liền rất sảng khoái mà đáp ứng rồi, thậm chí vì không muốn về sau phiền toái lại nhảy ra Úc Nam diễn số 2 hay số 3 gì đó, Úc Minh Chí cũng dứt khoát buộc ga dô luôn, như vậy cũng liền không còn nỗi lo về sau. Một chiêu này làm ông cụ cũng thật cạn lời. Xong việc rồi Úc Minh Chí quả nhiên cũng không đổi ý, bút tài sản đủ khiến rất nhiều người tranh vỡ đầu kia ông ta thật không chút do dự truyền cho Úc Nam diễn, quả thực có thể nói là tán tài đồng từ. Cho nên nhìn thấy bộ dáng rậm chân của Úc Nhị ra đây, ông ta còn có tâm tình chào phúng thằng em mình hai câu, dù sao 3% dư lại kia hoàn toàn đủ để ông ta tiêu sái cả đời, nhiều quá để đó cũng chỉ là một tờ giấy, sau khi chết còn không phải vẫn là cho Úc Nam diễn à, nên không sao cả hết á. Úc nhị ra bị tức đến đỏ mặt, ông ta ý đồ tìm đồng minh với mình. Con trai cả, trưởng tôn Úc ra quay đầu đi không đối mặt với ám chỉ của ba ruột, anh ta có 2% là đủ rồi, mới không muốn tham dự vào vũng nước đục này đâu. Trước hết không nói vụ cướp về chắc chắn sẽ không cho anh ta, chỉ nói vì vụ này mà đắc tội Úc Nam diễn cũng thấy không có lời rồi. Lại lui một vạn bước mà nói, đối với người cha này anh ta thiệt không có cảm tình, chỉ nói vụ lần này ông ta trốn ra nước ngoài cũng hoàn toàn không muốn nói với anh ta một tiếng, chính anh ta là xong việc rồi ông già chạy mất mới biết được chút tin tức đó. Trái tim băng giá cũng chẳng còn gì hơn thế. Nghịch từ, bốc nhị ra hung hăng chừng con trai cả mình một cái, sau đó lại chuyển hướng sang những người khác, vợ ông ta không chen lời được phụ nữ ở trên chuyện thế này là một chút phân lượng cũng không có. Con trai út quá nhỏ, con gái cũng lại không ở đây. Giờ phút này thế mà thật sự không ai có thể giúp mình. Ông nội, Khương Chi ngôn tiến lên một bước, con thật sự sẽ không cần. Một phần trăm cổ phiếu Nam Hằng, đây là chính là lấy đơn vị trăm triệu mà tính trăm triệu là khái niệm thế nào. Chính là mỗi ngày anh chúng số 5 triệu, đều phải chúng liên tục tới 20 ngày, hơn nữa một phần trăm này còn không chỉ một trăm triệu. Dù cho cô bắt đầu làm công từ thời bàn cổ khai thiên tích địa đi nữa, phòng trừng cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Cho dù là Úc lão gia từ vì cảm tạ chuyện Khương Chi Ngôn phát hiện bom, cô cũng cảm thấy quá nhiều. Đây không phải do mình vất vả tìm ra manh mối, mạo hiểm tính mạng đi phát hiện nó, nó, nó chỉ là vận khí với trùng hợp á. Nếu lúc này ông cụ cho cô một bộ trang sức mấy trăm ngàn, nói không chừng Khương Chi Ngôn sẽ nhận lấy, nhưng đây là cổ quyền giá trị mấy tỷ. Khương Chi Ngôn cảm thấy thật sự phòng tay, lại nói cô muốn nhiều tiền thế làm gì? Lấy trình độ tiêu phí của Khương Chi Ngôn, tốc độ cô tiêu tiền còn không nhanh bằng tiền sinh tiền. Thứ mình không xài đến, lại sẽ làm mình dối rắm phiền não thế còn không bằng không cần. Trên mặt cô mang theo nụ cười bình tĩnh, Khương Chi Ngôn chẳng có chút vui sướng nào khi sắp có được một bút tài phú cách xu. Ông nội, nếu ông nhất định muốn cho con, vậy con liền đưa cho nam diễn. Anh không cần. Búc nam diễn cơ hồ không cần thời gian tự hỏi đã trực tiếp cự tuyệt. Búc nhị ra, có lộn không vậy, mấy đứa bay một đứa lại một đứa là đang đầy củ khoai nóng phòng tay gì sao? Đây chính là một phần trăm cổ phần nam hàng đó. Ba, ba xem người ta cũng không cần chúng ta. Xem như người phụ nữ này thức thời. Búc nhị ra giãn mặt lộ ra nụ cười lấy lòng tiếc là lần này lại bị cắt ngang. Ông cụ căn bản không hề có ý để ý đến ông ta trực tiếp nói với Khương Tri Ngôn, nha đầu, đối với con mà nói đây có thể là một số tiền rất lớn, nhưng đối với ông già ông đây mà nói, chỉ là một chút tâm ý. Ông già như ông cũng không còn mấy năm nữa, nửa đời trước vì tiền mà làm lụng vất vả, con trai con gái đều không dạy dỗ tốt, vợ càng là mang theo hận rời đi. Nói đến những việc này, ngữ khí ông cụ tràn ngập phiền muộn. Vợ ở lời này hẳn chính là đang nói đến bà nội ruột Úc Nam Diễn, cũng chính là phu nhân nguyên phối của Úc Lão Gia Tử, lúc ông cụ mới phất lên không bao lâu đã qua đời, nhìn kiểu này có vẻ trong đó cũng có chút ẩn tình. Mấy năm cuối cùng ông nghĩ thông suốt rồi, cần nhiều tiền vậy làm gì? Sống không mang đến, chết không mang đi, có ích lợi gì chứ? Ánh mắt ông cụ đã qua Úc Minh Chí với Úc Minh Diệp trước mắt lại hiện lên mặt Úc Minh Na với bóng dáng mơ hồ của đứa con trai nhỏ đã mất gần 30 năm, già rồi già ổi ông đã không nhớ rõ bộ dáng của con trai nhỏ nữa. Khương Nha đầu nhận lấy đi, không xem như tiền cứu mạng coi như là quà sinh nhật ông nội cho con. Sinh nhật Khương Chi Ngôn là vào ngày 1 tháng 12, giờ đã tới cuối tháng 11 đích xác không còn mấy ngày. Không nghĩ tới chính là Úc Lão ra từ thế mà còn nhớ rõ sinh nhật cô. Khương Chi Ngôn khẽ nhíu mày. Ông nổi, như vậy đi ông, Úc Nam Diễn cũng nhìn ra khó xử của Khương Chi Ngôn. Cô là một người rất có nguyên tắc trước kia khi Úc Nam Diễn muốn tặng trang sức cũng chưa tặng đi được kìa, huống hồ là phần đại lễ này của Úc Lão gia tử. Còn lấy ra một phần trăm cổ phần, thêm một phần trăm của liễu liễu nữa thành lập một cơ cấu thư thiện, mỗi năm chi hoa hồng đều dùng cho từ thiện thế nào. Ý của Úc Nam diễn chính là cổ phần này vẫn cứ cho Khương Chi Ngôn, nhưng mà sẽ dùng hết để làm từ thiện, lỡ hôm nào cô hối hận thì cổ phần này vẫn là của cô. Mấy đứa bay có bệnh đi, lấy 2% cổ phần Nam Hằng đi làm từ thiện. Úc nhị ra trực tiếp chửi ra tiếng, nếu thiệt ngại tiền nhiều thì nói cho ông ta, ông ta không sợ nhiều. Ông cụ thở dài, ánh mắt nặng nề mà nhìn Úc Minh Diệp nhìn cho ông ta lập tức luống cuống. Minh Diệp khi còn nhỏ ba bận lo sự nghiệp, không dạy dỗ con cho tốt là ba sai. Úc Minh Diệp sửng sốt, ông ta có sự cảm bất hảo. Úc Lão Gia Từ tiếp tục nói, về sau cả nhà tụi con phải sống cho thật tốt, 5% cổ phần nam hằng cũng coi như là chút bồi thường cuối cùng của người làm cha ba đây với con. Ba, ba, lời này của ba là có ý gì? Về sau không có việc gì thì không cần tới thăm ba con muốn làm gì ba cũng mặc kệ chuyện của Nam Hằng về sau con cũng đừng nhúng ta, ngày mai ba sẽ qua đó một chuyến, người của con ba sẽ đổi hết. Úc Nam diễn không thể thanh trừ hết tất cả người của Úc Minh Diệp vì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng Úc lão ra từ có thể, muốn chửi thì chửi đi ông trả sao cả. Thiên hạ này, sớm nên thuộc về người trẻ tuổi. Ba, Úc Minh Diệp lập tức giống to, vì sao hả? Con, con chỉ là muốn thứ thuộc về mình. Cái này có gì sai? Vì sao ba lại bất công cả nhà anh cả như vậy? Cho tới bây giờ Úc nhị ra đều không cảm thấy mình có sai, ông ta chính là cho rằng Úc lão ra từ bất công, anh cả có 8%, ông ta mới 5%. Ngay cả lứa cháu nội cũng vậy. Rõ ràng con của ông ta là trường tôn, lại chỉ lấy được có 2%, mà Úc nam diễn thì sao? Úc lão ra từ đều nói sau khi chết sẽ đưa hết 20% cho nó. Dựa vào cái gì hả? Úc lão ra từ mệt mỏi ông không muốn nghe Úc nhị gia hoán giận nữa, mặc kệ mình nói gì Úc nhị ra đều cảm thấy mình bất công. Sao nó cũng không nghĩ coi, nếu Nam Hằng không có Úc Nam diễn mệt chết mệt sống, hiện tại có thể phát triển tốt vậy sao? Nếu giao cho nó thì chỉ sợ Nam Hằng sớm đã phá sản thanh toán rồi. Nếu anh cảm thấy tôi bất công vậy thì bất công đi A Vinh, mời mấy đứa nó ra ngoài. Quản gia vương đi đến trước mặt Úc Minh Diệp, nhị lão ra, mời ông. Bị cha ruột mình đuổi đi, hiển nhiên Úc Minh Diệp cũng giận, trực tiếp phất tay áo chạy lấy người, người nhà của ông ta tất nhiên cũng ngại lưu lại, bèn đi theo phía sau ông ta cùng chạy lấy người. Nhưng mà con cả của ông ta lại không có đuổi theo ngay, mà là nhìn về phía Úc Lão Gia Tử, ông nội ông đừng thương tâm, còn biết mấy cái đó đều là nam diễn nên được ông làm rất đúng. Còn cũng không quấy giấy ông nữa, ông phải tự bảo trọng thân thể đó. Đứa bé ngoan, đi đi, Úc Lão Gia Tử lộ ra nét cười ôn hòa, vẫy vẫy tay với anh ta. Giải quyết Úc nhị ra xong, Úc lão ra từ lại lần nữa nhìn về phía Khương Chi Ngôn. Nhà đầu, con cảm thấy kiến nghị của Nam diễn thế nào? Cổ phần cho con rồi về sau tùy ý con an bài. Khương Chi Ngôn còn có thể làm sao bây giờ? Lời cũng đã nói đến nước này, cô cũng nhìn ra là ông cụ thật tình muốn vậy. Cảm ơn ông, ông nội. Úc lão ra từ cười sang sảng, cảm ơn cái gì, đều là con nên được. Hôm nay luật sư đã mang đủ hết mọi thứ, sau khi Khương Chi Ngôn ấn xuống mấy cái dấu tay ký tên mấy lần nữa, trên danh nghĩa đã có một phần trăm cổ phần Nam Hằng. Tôi lập tức đã thành phú bà hàng tỷ. Khương Chi Ngôn cảm thấy thế giới này có chút ma huyễn, có phải cô còn chưa tỉnh ngủ không hỉ? Âm thầm nhéo mình một phen, Khương Chi Ngôn quay đầu nhìn về phía Nam diễn cơ cấu từ thiện kia làm thế nào? Vẫn là mau chóng chốt chuyện đi, bằng không Khương Chi Ngôn sợ là chuyện phiền toái lại tới. Sẽ có chuyên gia tới phụ trách liễu liệu em không cần lo qua hai hôm nữa anh bảo triệu đào mang người và bản kế hoạch tới em tự mình xem qua nhé. Nam Hằng vốn dĩ đã có mảng nghiệp vụ tư thiện rồi nên thật đúng là không xa lạ gì với phương diện này. liễu liễu em có yêu cầu gì cũng có thể trực tiếp nói với người phụ trách ví dụ như em muốn làm mảng tư thiện là đưa tiền hay là vật tư vân vân. Đó đều là tiền của em để em làm chủ. Tiền của mình cái loại cảm giác hư ảo này lại tới nữa. Có điều Khương Chi Ngôn thật đúng là có ý tưởng, em muốn xây trường học, trường học cho con gái, chỉ tuyển nhận các bé gái không được cho đi học bao ăn bao ở tiểu học sơ chung rồi cao chung đều phải có. Hơn nữa cả thầy cô, hiệu trưởng cũng phải là nữ. Nói cô tiêu chuẩn kép cũng được trọng nữ, khinh nam cũng chả sao, Khương Chi Ngôn chính là muốn tiêu tiền trên người các chị em gái. Dù sao thì đã là tiền của cô rồi. Hôm thứ ba sau khi phong ba bình ổn, Khương Chi ngôn với Úc Nam diễn rốt cuộc về tới biệt thự Úc ra. Vốn dĩ không có phó lãnh đạo uy hiếp, hai người họ muốn ở bên ông cụ nhiều hơn, nhưng không nghĩ tới ông cụ đến Nam Hằng một chuyến khai trừ một ít người rồi thì hình như là nghĩ thông suốt cái gì rồi ấy, nói muốn đi vào viện điều dưỡng ở một đoạn thời gian. Ông có mấy ông bạn già cũng ở đó, đó là viện điều dưỡng chuyên mở cho các đại lão có tiền có thế, người bình thường căn bản đừng mơ vào được. Trước kia ông cụ hẳn là cảm thấy mình có con trai con gái đi viện điều dưỡng làm chi. Nhưng giờ đây ông nghĩ đến mình cứ ở bổn trạch một mình cũng chả ra sao còn không bằng đi tâm sự với mấy ông bạn già kia khoác lác một phen. Về phần khoác lác cái gì à? Đương nhiên là Úc Nam diễn rồi. Úc lão ra từ tin tưởng thả mắt kiếm cả thủ đô trong tốt cháu chát của mấy ông già kia không một ai có thể bằng được Nam diễn nhà ông. Mà bà nội ba cũng đã trở lại vào hai hôm trước, biểu cảm bà tuy mỏi mệt nhưng ánh mắt lại không nặng nề như chết lòng giống lúc trước cả người bà đều lộ ra một cỗ cảm giác như chút được gánh nặng tựa hồ đã buông được một cọc tâm sự nặng nề ấy. Sau đó bà nội ba trực tiếp nói với Úc lão gia tử, bà tính nhận nuôi một cô cháu gái không vào hộ khẩu nhà họ Úc, không có quan hệ gì với Úc gia chỉ vì trở về sau Úc Minh Na gia tù sẽ có một người dưỡng lão cho bà ta. Hiện tại bà nội ba là 60 ra mặt, nỗ lực một chút mà nuôi lớn cô bé kia không thành vấn đề, Úc Minh Na bước đầu phòng chừng phải ngồi sổm nhà đá 30 năm, cho dù Úc lão ra từ có thể ra sức chút cũng sẽ không ít hơn 20 năm được. Như vậy chờ khi Úc Minh Na ra tù phải cỡ năm 60 tuổi, Lý Quang Hoa với Lý Diệu Bạch đều không dựa vào được bà nội ba không thể không suy xét lúc về già cho Úc Minh Na. Cô cháu gái được chọn này cần phải suy xét cho kỹ ôi ngàn vạn không thể nuôi ra một con sói mắt trắng. Úc lão gia tử không phản đối, Úc Minh Na có thế nào đi nữa vẫn là con gái ông. Cha mẹ luôn dễ tha thứ cho con cái hơn, hơn nữa chờ khi Úc Minh Na ra tù thì ông chắc chắn đã không còn đây, thù hận gì gì đều là chuyện về sau, hà tất so đo nhiều vậy nữa làm chi? Nhưng mà nghe nói Lý Diệu Bạch bị tống về nhà ông bà nội nó rồi thì làm cái nhà kia ẩm ý đến gà bay chó sủa nó là bị Úc Minh na phủng sát mà lớn, nhưng ông bà nội nó chỉ là nông dân bình thường nhất dù cho mấy năm nay Lý Quang Hoa đã xây nhà lớn cho bọn họ nhưng điều kiện sinh hoạt ở đó có thể so với thủ đô sao. Chẳng qua mấy cái đó đã chẳng liên quan gì đến Úc gia. Đứa nhỏ kia về sau có tương lai kiểu gì, là kết quả thế nào, đều nhìn chính nó đi. Chú Lâm, Daniel, Lailith. Ôi con nhớ mọi người muốn chết rồi. Khương Chi Ngôn ôm chặt Daniel bổ nhào lên liều mạng vẫy đuổi cảm nhận được lóc lông mịn mềm phiêu giật kia. Lập tức chôn mặt vào chỗ cổ Daniel hung hăng cọ hai cái. Ừ gâu ư ư. Daniel rất nhiệt tình mà đáp lại Khương Chi Ngôn. Nhìn bộ dáng hai cái tên này khó bỏ khó phân. Úc Nam diễn ở một bên lập tức có loại cảm giác mình không bằng chó ấy. Thiếu gia thiếu phu nhân trở về là tốt rồi trở về là tốt. Chú Lâm cũng rất kích động trời mới biết khi ông biết được bên bổn trạch phát hiện bom ở hoa viên tim đều xém chút ngừng đập nhưng ông còn phải quản lý mấy chục người trong biệt thự không thể rời đi. Còn may còn may hết thầy hữu kinh vô hiểm hết thảy đều đã qua. Hôm nay rồi đã chuẩn bị rất nhiều món đó đều là thiếu phu nhân cô thích. Qua wow, vậy còn có lộc ăn rồi. ha ha ha thiếu phu nhân đã gầy chút chút rồi đúng phải phải bồi bổ cho tốt. Đoàn người Úc quân sách và triệu đào đều chậm một bước, đều vui vui vẻ vẻ mà đi vào đại sảnh, chờ cùng nhau hưởng thụ mỹ thực. Chờ ăn chiều xong, đang lúc Khương Chi Ngôn trở lại căn phòng quen thuộc thoải mái dễ chịu mà hưởng thụ vui sướng của tắm ngâm ấy, trong phòng Úc Nam diễn bên kia, bầu không khí lại rất nghiêm túc. Còn ba ngày nữa, mặt Úc quân sách trầm xuống, đôi tay giao nhau chống cằm thời gian cực kỳ gấp. Nhiệm vụ quan trọng cực kỳ, làm sao giờ ta, triệu đào, bao luôn công viên giải trí. Úc quân sách triệu ca ý này của anh sớm đã quá hạn. Gì mà bao công viên giải trí ăn bữa tối dưới ánh nến, đó đều là chen của mấy năm trước rồi, làm người trẻ tuổi thời đại mới cần phải có ý tưởng mới hơn, càng bỏ được tiêu tiền hơn. Úc quân sách không thì bao luôn màn hình lớn ở tất cả các quảng trường ở thủ đô tuần hoàn phát ảnh chụp của chị Chi Ngôn và lời chúc sinh nhật vui vẻ. Để hôm đó chị Chi Ngôn trở thành cô bé nổi bật nhất thủ đô. Triệu đào cạn ngôn cậu tuyệt đối tuyệt đối sẽ bị cô ấy ám sát. Vụ này chỉ ngẫm lại đã thấy xã chết n lần, nếu Úc quân sách thật sự làm thế, chắc chắn sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Úc quân sách trưng khuôn mặt khóc tang, vậy sao bây giờ hả? Anh, anh mau nghĩ đi, phát động năng lực của đồng đi kìa. Đột nhiên bị kêu Úc Nam diễn, nếu có thể dùng năng lực của đồng tiền để giải quyết thì hay rồi, anh nhất định không keo kiệt. Nhưng mấu chốt chính là người vô dục vô cầu như Khương Chi Môn thật sự rất khó lấy lòng. Giờ phút này Úc Nam diễn rốt cuộc đã cảm nhận được cái dối giấm của Khương Chi Ngôn khi ăn sinh nhật cho anh lúc trước rồi. Nhưng mà thời gian để anh chuẩn bị thật sự không nhiều lắm. Ngày 1 tháng 12, sinh nhật Khương Chi Ngôn sắp đến, còn sót lại 3 ngày. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chừng 54, khi cá mặn tiến hành. Ngày 1 tháng 12, Khương Chi Ngôn vừa rời giường liền thấy được tin nhắn chúc mừng sinh nhật cô từ các ngân hàng áp và cả vô số thương gia. Nó như nhắc Khương Chi Ngôn, đia chúc mừng cô lại lớn thêm một tuổi. Khương Chi Ngôn lơ đẹp toàn bộ, ngay sau đó click vào bong bóng xanh, vừa vào cái là thấy lời chúc phúc của ba mẹ Khương cố định trên top ngay, bọn họ còn mỗi người phát cho cô bao lì xì 200 cho cô. Tiền không nhiều lắm, chỉ là một chút tâm ý. Khương Chi Ngôn tất nhiên cũng làm nũng bán manh mấy câu, có điều cô tính chờ tới tối lại gọi điện thoại, vì hiện tại hai người họ chắc chắn đang ở trường, mà chính cô vốn dĩ cũng nên đang làm việc. Phía dưới tin nhắn của ba mẹ Khương Chính là tin của Kiều Hạ, không khéo chính là ngay mấy hôm này cô ấy đều đi công tác ngoại tỉnh, quà thì thật đã gửi tới đây. Hôm qua Khương Chi ngôn vừa nhận được đó là một bộ handmade nhân vật manga anime mà trước kia cô từng nhắc qua một lần, nhân vật này cũng là bờ tường mới nhất của cô hiện tại. Kiều Nhĩ trách bé à, chờ mình về lại hẹn ăn cơm nha. Khương Bính Ngư, không thành vấn đề, chờ cậu ngoa ngoa. Kiều Nhĩ trách hắc hắc hắc, dây pz. Khương Bính Ngư, đột nhiên cười đáng khinh như vậy, có tình huống. Chỉ là mặc kệ Khương Chi Ngôn truy vấn thế nào, Kiều Hạ vẫn chỉ là đắp lại một nụ cười hắc hắc hắc ngay sau đó lưu lại một câu, mình phải đi làm, sau đó lặn mất tăng. Khương Chi Ngôn cũng không thể đi bắt người, chỉ có thể âm thầm áp cái nghi hoặc này xuống trước. Sau đó chính là một vài bạn đại học Khương Chi Ngôn chọn mấy người lễ phép rép vài cái rồi lại sượng chân tám vài câu chờ xong xuôi hết là đã đi tông nửa tiếng. Lúc này vừa vặn bụng cũng có hơi đói, cô không hề kéo dài nữa, rửa mặt thay đồ xong xuôi liền muốn xuống lầu ăn sáng. Vừa mở cửa, dưới chân Khương Chi Ngôn liền xém chút rẫm phải một thứ, cô cúi đầu nhìn một cái, nơi cửa của mình chẳng biết khi nào đã được trải thảm đỏ, trên đó và chung quanh còn rải lên cánh hoa hồng đỏ. Không hiểu sao có một chút hương vị quê mùa, rất làm người hoài nghi liệu có phải Úc Quân sách ra chú ý hay không, có điều cái này không quan trọng. Thứ mà vừa nãy Khương Chi ngôn xém dẫm phải chính là một hộp quà tinh mỹ. Không lớn cũng không dày, xem xem cỡ một cuốn sách bên cạnh là một cành hồng vàng xinh đẹp và một tấm cát. Chúc cô bạn nhỏ Khương Chi ngôn sinh nhật một tuổi vui vẻ. Mỗi ngày vui vẻ, hạnh phúc trưởng thành, là khoản là chú Lâm. Một tuổi, cô đã 25 tuổi rồi. Khương Chi Ngôn ẩn ẩn đoán được gì đó, sau đó khi xoay người lại đóng cửa quả nhiên thấy được một cái túi to treo trên cửa cùng loại với túi quà ông già Noel cõng, nhưng càng tinh xảo và đẹp hơn. Cô cười cầm lấy túi thả phần quả đầu tiên vào, hoa thì cầm ở trên tay, theo thảm đỏ bước đi tới. Khương Chi Ngôn không có chọn ngồi thanh máy, bởi vì... Ở vị trí thang lầu kia quả nhiên cũng thả một cái hộp quà và hoa đóa hoa hướng dương, trên các viết chúc bé Khương Chi Ngôn 2 tuổi sinh nhật vui vẻ. Mỗi ngày đều có thể ăn được mỹ thực ngon lành, chữ có vẻ nguyệt ngoặc tí tựa hồ là không quen dùng bút viết chữ. Nhìn thấy là khoản là roi, Khương Chi Ngôn thậm chí có thể đoán được vị đầu bếp này đã phế đi bao nhiêu tấm cắt mới viết ra được một tấm này, bản thân ông ở nước ngoài nhiều năm, sớm đã không quen viết chữ chung. Nụ cười của Khương Chi Ngôn càng thêm sáng lạn, cô vẫn cứ bỏ quà vào túi như cũ, cầm lấy hoa trong tay rồi bắt đầu xuống lầu. Cô ở tại Lầu Năm, bậc thang tính sơ sơ cũng có mấy trăm bậc cơ hồ là qua một chỗ ngoặt là có thể xuất hiện ba bốn phần quà, phân biệt đến từ quản gia vương, Úc Lão Gia Tử, đám người Annie, thậm chí còn có Úc Minh Chí, cha chồng trên danh nghĩa của Khương Chi ngôn và bà nội ba. Cũng không biết hai vị này là tự nguyện tặng hay là... Ha ha ha, mà thôi, quản lắm thế làm chi, có quà lấy thì nên vui vẻ. Chờ Khương Chi ngôn rốt cuộc đã đi hết cầu thang, cái túi trông rất lớn kia thế mà đã đầy hơn phân nửa, trọng lượng càng là không nhẹ, làm cô chỉ có thể kéo. Còn hên mấy cái đó đều là trọng lượng của hạnh phúc, sẽ không ai ngại nặng. Lúc này quà sinh nhật và các chúc mừng cũng đã tới tuổi 23, cô vừa mới nhận được quà của triệu đào, là một cái hộp quà lớn như bóng đá ấy, cầm lên thì thật ra lại không nặng, nhưng biết bên trong là gì nhỉ. Về phần 23 gành tulip kia, thật xin lỗi. Khương Chi Ngôn thật sự không cầm nổi, chỉ có thể chờ đi hết con đường qua tặng này rồi lại quay về thu thập đám hoa đó lên. Bao gồm cả mỗi tấm các chúng đều là một phần tâm ý. Đi đến một bước này rồi, Khương Chi Ngôn không cần đoán cũng có thể nghĩ ra 24 tuổi chắc chắn là của Úc quân sách còn 25 tuổi nhất định là của Úc nam diễn. Không biết bọn họ sẽ tặng hoa gì nhỉ? Vòng qua cây cột ở đại sảnh, Khương Chi Ngôn thấy được một cái hộp quà cao cỡ một người siêu lớn. Đây là một phần lớn nhất trong các món quà tính tới giờ. Trong đại sảnh vốn dĩ luôn có vài người đứng canh giờ cũng không có một bóng người, không biết đều trốn ở đâu rồi nhỉ. Khương Chi Ngôn đến gần cầm lấy tấm cát trên hoa bách hợp. Chúc chị Chi Ngôn 24 tuổi sinh nhật vui vẻ. Vĩnh viễn trẻ tuổi xinh đẹp, mỗi ngày cơm ngon rượu say. Khương Chi Ngôn, It is rất là chúc phúc của chúc phúc cô cũng hy vọng mình vĩnh viễn trẻ tuổi xinh đẹp đó. Món quà này của Úc quân sách không cho vào túi được, Khương Chi Ngôn chỉ có thể lượt qua nó trước để bắt đầu tìm kiếm phần quà to cuối cùng. Quà của Úc Nam diễn, chỉ là thảm đỏ đến đây thì đứt đoạn cũng thôi vậy, đào qua trên sàn toàn bộ đại sảnh cũng không thấy được hoa với quà này. Đang lúc Khương Chi Ngôn nghi hoặc ấy, bốn phía đột nhiên tối o một mảnh. Đèn đốt tắt hết cửa sổ bốn phía đại sảnh tự động đóng lại, màn cũng khép lại luôn. Tiếng nhạc chậm rãi chạy xuôi ở chung quanh, lắng nghe sẽ liền phát hiện đây là đàn tấu bài hát chúc mừng sinh nhật. Nếu không phải Khương Chi Ngôn lớn gan, một chiêu này vừa ra phòng chừng phải bị dọa đến nhảy rừng. Cô cũng không chạy loạn, chỉ lặng lặng mà ở yên đó chờ đợi kinh hỉ Lúc này, một tia sáng đánh vào bên kia, một người tay trái ôm 25 đóa hồng đỏ tay phải cầm hộp quà xuất hiện dưới ánh đèn. Khương Chi Ngôn lại nhịn không được mà che miệng lại để tránh mình quá kích động mà hô lên. Úc Nam diễn, Úc Nam diễn bản cốt thành đầu tường mới của cô, tóc trắng thêm áo bành tô, đồng từ dị sắc đỏ và lục cộng thêm hình xăm hình chữ thập trên mu bàn tay phải. Giống như đúc, hơn nữa bản thân Úc Nam diễn đã là kiểu ngũ quan lập thể của con lai, Khương Chi Ngôn lập tức muốn biểu diễn một pha xoay vòng vòng 360 độ ngay tại chỗ. Đây là màn cốt thần tiên gì vậy? Úc Nam diễn chậm rãi đi đến trước mặt Khương Chi Ngôn, lộ ra một nụ cười nhạt nhòa. Liễu liễu, sinh nhật vui vẻ. Khương Chi ngôn muốn rỗi tay đi nắm Úc Nam diễn, tiếp thay cả hai tay của người người ta đều là đồ cô chỉ có thể cảm ơn. Cảm ơn, em có thể chụp ảnh chung không? Còn nhớ rõ thật lâu trước khi mình đã từng âm thầm nói rằng nếu như Úc Nam diễn đi cô nhất định sẽ rất tuyệt, không ngờ sinh thời thật đúng là có thể thấy một màn như vậy. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ, chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Úc Nam diễn còn chưa trả lời tiếng hát bài ca sinh nhật đã xuất hiện, dẫn đầu xuất hiện là chú Lâm với Úc quân sách đầy một cái bánh kem to sáu tầng, cười đi đến trước mặt Khương Chi Ngôn. Chị Chi Ngôn, chị đừng kích động, chờ tí anh trai còn có kinh hỉ đó. Vẫn còn kinh hỉ, bị Úc quân sách câu như thế, màn cắt bánh kem ước nguyện đều có vẻ ảm đạm thất sắc. Đương nhiên Khương Chi Ngôn vẫn là nghiêm túc mà ước. Phù hồ con một năm mới có thể tiếp tục vui sướng cá mặn, mọi người cũng đều bình an khỏe mạnh bánh kem sáu tầng đặt trên xe đẩy vừa vặn cao ngang ngửa với Khương Chi Ngôn, có thể để cô thuận thế thổi tắt ngọn nến, bằng không thì phải xấu hổ rồi. Khi nến vừa tắt ánh sáng lại lần nữa xuất hiện. Bức màn bên phải đại sảnh chậm rãi kéo ra, một nhánh dàn nhạc còn ở đó ra sức tấu nhạc. Càng mấu chốt chính là trong thế giới ánh sáng, Khương Chi Ngôn có thể nhìn thấy Úc Nam diễn rõ ràng hơn. Khuynh hướng cảm xúc trên bộ quần áo này, cả trang sức châu báu trên đó nữa, Khương Chi Ngôn rất hoài nghi liệu nó có phải thật không đó. Còn cả mái tóc giả màu trắng kia nữa trông nó cảm giác như không giống tóc giả chút nào, giống như Úc Nam diễn là tóc trắng trời sinh ấy. Chị Chi Ngôn rụt rè, rụt rè, Úc Quân Sách che mắt, em thấy chị cứ như dây tiếp theo liền muốn sông lên cuồng hôn anh em đó. Khương Chi Ngôn ngay cả liếc cũng không muốn liếc Úc Quân Sách. Có phải cậu đi hỏi hạ hạ không? Khó trách mới rồi cậu ấy vẫn luôn Úc Úc mở mở với tôi lần trước ba người ra nước ngoài du lịch úc quân sách với kiều hạ tất nhiên là sớm đã friend, lần này úc nam diễn có thể cosplay nhân vật này chắc chắn cũng là kiều hạ nói úc quân sách cũng cười hề hề chị cứ nói chị vui vẻ không đi kinh hỉ không khương chi ngôn tỏ vẻ rất vui vẻ rất kinh hỉ nhưng một cái kinh hỉ khác mà úc quân sách nói là gì rất mau khương chi ngôn liền biết úc nam diễn mặc trang phục cosplay tự mình dán xương sườn bò cho Cô, bốn bỏ năm lên còn không phải là Ai Yên đại nhân nấu cơm cho cô sao? P.S. Ai Yên chính là tên của bờ tường mới nhất Khương Chi Ngôn đang theo. Trên thế giới này còn có hình ảnh nào càng tốt đẹp hơn cái này sao? Dù sao thì Khương Chi Ngôn là không nhịn được mà tách tách tách chụp liên tục mấy chục tăng. Cảm tạ vì cảm giác ăn ảnh siêu tuyệt của Úc Nam diễn. Mỗi bức ảnh cô cảm thấy chỉ cần chỉnh màu tí là có thể in ra. Liễu liễu, giọng nói bất đắc dĩ của Úc Nam diễn vang lên. Ăn sáng trước đi anh không có thay quần áo nhanh vậy. Nếu không phải Úc Nam diễn nhắc nhở, Khương Chi Ngôn đều đã sắp quên mất chuyện mình chưa ăn sáng. Khương Chi Ngôn à, Khương Chi Ngôn, không thể ngờ được mi cũng là người phụ nữ sắc dục hoan tâm. Chị Chi Ngôn, vốn dĩ kiến nghị của em là để anh để trần nửa người trên nấu ăn cho chị, chị nói trong biệt thự có khí ấm cũng không lạnh mà cùng lắm thì bọn em tránh đi không xem thôi, như thế không phải rất tốt à. Kết quả anh ấy thiếu chút nữa không dùng đôi mắt giết em mấy trăm lần Chị nói người đàn ông này ấy à Chính là muộn tao Úc quân sách tiến đến cạnh Khương Chi Ngôn nhỏ giọng nói thầm Làm ánh mắt Khương Chi Ngôn không khỏi nhìn về phía Úc Nam diễn đang nghiêm túc bày bàn Gì kia bán loà No, không thể sắc sắc Khương Chi Ngôn lắc bay đi phế liệu trong đầu ý đồ đặt hết lực chú ý lên đồ ăn đặt trước mặt Còn đừng nói miếng bò bít tết này chỉ nhìn tướng bán thôi đã thấy rất không tồi Cắt ra một miếng nhỏ cho vào miệng, ưm ăn ngon, thịt là cực phẩm, độ lửa được canh cũng vừa vặn, non mềm mà không già, không sạm cũng không sống, khó trách lần trước Hàn giật sẽ nói tay nghề Úc Nam diễn không tồi. Thì ra không phải vì là huynh đệ nên có filter, mà là thật đúng không tồi. Ăn xong rồi, rất mau Khương Chi Ngôn lại được đưa tới cổng lớn, chẳng biết khi nào nơi đó đã đậu một chiếc xe AV rất lớn chỉ nhìn vẻ ngoài đã thấy rất xa hoa. Úc ra còn có AV hả? Khương Tri Ngôn đã từng may mắn đi xem quan gara của Úc Nam diễn, anh cũng không có yêu thích gì với xe gội trong gara chỉ 5 chiếc xe. Ngày thường đi làm hay ra ngoài là một chiếc nè, Khương Tri Ngôn một chiếc đi dạ hội tiệc tùng gì đó một chiếc còn hai chiếc sự phòng. Tuy trong mấy chiếc xe đó cái rẻ nhất cũng là từ chục triệu cất bước nhưng Khương Tri Ngôn không nhớ rõ nó có avi hỉ. Hôm trước vừa tới, Úc Nam diễn nhàn nhạt một câu, không thích sao, cứ cảm giác khá quen thuộc kiểu nếu cô nói không thích liền đổi cái mới ấy. Khương Chi Ngôn, đồng chí Úc Nam diễn, anh đột nhiên như nhà giàu mới nổi đó anh biết không? Cửa A mở rộng ra, bên trong đã chờ sẵn một chuyên viên trang điểm với một vị stylist mà bên kia là một loạt hán phục, nhìn sơ sơ có kiểu nam và cả kiểu nữ nữa. Quân sách nói em muốn chụp một bộ chân dung hán phục. Úc Nam diễn đứng bên cửa xe, hôm nay tiết trời rất đẹp cùng đi ung cung chụp đi. Những lời này mới vừa xong, đằng sau Avi cũng đi ra một tiểu ca trẻ tuổi mang theo camera. Chào cô Úc phu nhân, tôi là nhiếp ảnh gia phụ trách lần chụp ảnh này của cô với Úc tiên sinh, cô gọi tôi lão miêu là được. Nếu có thể được Úc nam diễn mời tới, vị nhiếp ảnh gia thoạt nhìn như trẻ tuổi vô hại này tất nhiên cũng chẳng phải hạng vô danh, fan của người ta trên mạng chính là hơn cả triệu, là nhiếp ảnh gia thiên tài vinh dự thu hoạch được mấy giải thưởng quốc tế lớn. Go, Úc quân sách một tay rát Daniel, trong lòng ôm Lylith. Nào nào nào, mèo công cụ với chó công cụ đều tới nè, cũng không thể quên tụi nó nha. Hôm nay Daniel với Lilith cũng là đại biến dạng, trên người mặc vào quần áo nhỏ xinh đẹp, đã đáng yêu lại xoái khí. Chuyện Khương Chi Ngôn muốn chụp chân dung này ngay cả chính cô cũng không nhớ rõ mình đã nói qua một lần khi nào, hình như là khi thấy xem mấy cái video hán phục rồi nhất thời có chút động lòng, không nghĩ tới Úc quân sách sẽ còn nhớ rõ. Càng không nghĩ tới Úc Nam diễn sẽ nguyện ý ở bên cùng nhau hồ nháo với cô. Rõ ràng là Chủ tịch Nam Hằng rất bận rộn hiện tại án buôn lậu vẫn chưa hoàn toàn bình ổn xuống, hơn nữa mấy ngày hôm trước Úc lão ra từ mới sửa sạch một đợt người Úc Nam diễn chắc chắn có rất nhiều chuyện phải lo. Rõ ràng thích an tĩnh, không thích trầm ý. Khương Chi ngôn nhìn về phía Úc Nam diễn còn mặc đồ cosplay, anh cũng đã đi về phía mình 99 bước rồi. Vì sao mình ngay cả một bước cũng không dám bước ra chứ? Mặc kệ kết cục là gì, chính mình ngay cả chút sũng khí này cũng không có sao. Khương Chi Ngôn lại nghĩ đến phút thấp thỏm tim như nhảy dựng lên của mình lúc trước khi nghe thấy Úc Nam diễn bị tai nạn xe, người cả đời này chỉ vài thập niên ngắn ngủi ai biết giây tiếp theo sẽ xảy ra cái gì cô không muốn lưu lại tiếc nuối Liễu liễu, giọng Úc Nam diễn kéo Khương Chi Ngôn đang trầm thư về thực tại cảm nhận được ánh mắt vui sướng và nụ cười tươi sáng lạn của Úc Quân Sách với đám người chú Lâm cô vông tay lên. Đi, hôm nay chúng ta chính là nhóc con đẹp nhất ung cung. Sinh nhật năm nay, đời này cô đều sẽ không quên. Lúc dạo ung cung thấy có người đang chụp chân dung tiểu ca ca với tiểu tỷ tỷ đều cực kỳ tuyệt. 4 giờ chiều, một cái video ngắn với chất lượng hình ảnh nguè, lại còn dung lắc đăng lên một tài khoản mới lập. Chưa đến một tiếng mà lượt xe đã phá chục ngàn, lượt like cũng phá 100.000, cứ chiếu cái thế này đi xuống, phá triệu lượt like không thành vấn đề. Làm cho vị tiểu tỷ tỷ người thường chỉ tùy tay đăng đều chấn động. Ngay từ đầu video đã có người qua đường nhắn lại. Hình như bộ bọn họ mặc là cái bộ tố hỏa lưu huỳnh kia. Trong giới hán phục, có một cửa hàng hán phục cấp trần nhà, tất cả quần áo trong đó đều là thiết kế nguyên sang độc nhất, vải dệt rồi cắt may vân vân càng là thuần chế tác thủ công, nghe nói muốn làm một bộ hán phục phải tốn thời gian chí ít là một tháng. Mà đối ứng với nó, giá cả của quần áo trong tiệm bọn họ cũng có thể làm đại bộ phận người chùn bước. Mà tố hỏa lưu huỳnh chính là bảo vật chấn tiệm của cửa hàng đó. Tốn thời gian một năm để làm chỉ vàng trên đó là vàng thật theo thùa đều là mời đại sư theo thùa nổi tiếng tự tay thiêu vài vóc gì gì đó thì càng khỏi phải nói, ngay cả ngọc trên phối sức cũng là ngọc rất tốt. Nghe nói ngay cả một khối nhỏ cũng đã giá trị gần cả triệu, nếu không phải chụp cửa hàng hán phục đó là một phú nhị đại thật sự, ai dám chơi kiểu đó. Hơn nữa đây còn là một đôi tình lữ, nam nữ không đơn thuần chỉ là bán, muốn mua thì phải mua cùng nhau. Và giá cả của bọn chúng cũng là một con số rất cát lợi. 888 vạn. Đúng vậy quý vị không nhìn lầm đâu kết thúc là vạn. Đây là một bộ quần áo tiếng tăm lừng lẫy trong giới hán phục mà lại cũng chỉ có tiếng mà thôi, rốt cuộc ai sẽ xài 888 vạn mua hai bộ quần áo chứ? Chắc chắn là hàng nhái á, nhà ai dám mặc bộ quần áo đó vào người. Mọi người đã công nhận dù cho có người mua cũng chỉ sẽ làm hàng siêu tầm cất giữ, rốt cuộc cách thêu và công nghệ vân vân trên hai bộ quần áo kia vẫn là rất có giá trị siêu tập. Đúng vậy, vừa thấy chính là giả, chẳng qua dù cho hình nhoè như vậy, cũng có thể nhìn ra tiểu tỷ tỷ với tiểu ca ca rất đẹp á. Đệ tài liền dần dần quay chung quanh đến trên người Khương Tri Ngôn với Úc Nam diễn, thẳng đến khi lại có một vị tiểu tỷ tỷ lăn lộn trong giới hán phục lên tiếng. Các fan cưng ới, mị hoàng sợ phát hiện tố hỏa lưu huỳnh đã rời kể. Hơn nữa, doanh số là một á, tỷ muội à cô đừng làm tôi sợ, hồng phải chớ, hồng phải vậy chớ. Rất mau lại có người báo tin nóng, thiệt sự bán rồi, bạn tôi làm siêu của cửa hàng đó, nghe nói hôm trước đã bán đi rồi, bởi vì ở ngay thủ đô, nên còn là ông chủ của bọn họ tự mình đưa tới cửa đó. Thế giới kẻ có tiền, hù hù hù, phú bà nhìn nhìn em, em không cầu tố hỏa lưu huỳnh, làm ơn để cho em sờ sờ tí. Rất mau, một cái hot search thăng hán phục 888 vạn đã bán thăng nháy mắt đã xông lên hàng phía trước. Ba tiếng sau, lượt like của video này trực tiếp phá hàng triệu. Mọi người đều đang tìm kiếm đôi tiểu tình lữ hào vô nhân tính này, ý đồ cọ cọ hào quang kẻ có tiền. Mọi người nhìn vị nhiếp ảnh ra kế bên kia có giống lão miêu không? Tuyệt đối là ông tôi lấy thân phận fan 5 năm thế đó, cho nên nói cặp này mua tố hỏa lưu hình, còn mời lão miêu chụp chân dung cho bọn họ. Không phải lần trước lão miêu nói không chụp chân dung sao? Bốn tiếng sau, Lão miêu khoác tài khoản chứng thực rep cái bình luận này. Không có cách nào thiệt sự là bọn họ cho quá nhiều. Nháy mắt cái cả đám người ùa ạt ùa vào tài khoản Lão miêu hỏi thân phận hai người Khương Chi Ngôn, nhưng Lão miêu lại lấy lý do cần bảo mật cho khách hàng mà rốt cuộc không đáp lại bất kỳ vấn đề nào nữa. Chờ khi Khương Chi Ngôn nhìn thấy những tin tức đó, nó đã có thể nói là bảo toàn Internet rồi, cô không dám tin mà nhìn về phía cái bộ tố hòa gì gì kia đang treo ở một bên, ôi cái lên muốn lẹo lưỡi. 8, 8888 vạn. Hôm nay cô mặc một bộ 8 à, không đúng, hai bộ đi với nhau mới là 888, mình chỉ một bộ thì hẳn chính là một bộ quần áo 444 vạn mặc trên người. Khó trách nặng như vậy, thì ra là trọng lượng của tiền tài sao? Mấu chốt là bữa nay bọn họ chụp chân dung lại không phải chỉ có bộ quần áo này, Khương Chi môn nhớ sơ sơ kiểu gì cũng đã thay chừng 5-6 bộ đi. Một bộ này là 888, mấy bộ khác có thể rẻ được sao? Đối mặt với sự kinh ngạc của Khương Chi Ngôn, Úc Nam diễn không nói gì, chỉ là lộ ra một nụ cười bình tĩnh với cô. Nhưng ở trong mắt Khương Chi Ngôn, đây hoàn toàn chính là một trong những bộ danh họa thế giới nụ cười thần tài. Cần phải bái một phen, trường 55, khi cá mặn tiến hành, sinh nhật Khương Chi Ngôn cuối cùng là hạ màn trong một mảnh tiếng chúc phúc cùng mờ quà. Cô ngồi trên thảm trong phòng, trước mặt là 25 gói quà lớn nhỏ không đồng nhất phủ kín toàn bộ thảm, làm Khương Chi Ngôn có loại ảo giác như mình đang mở cửa hàng quà tặng ấy. Dựa theo trình tự, Khương Chi Ngôn mở ra từng cái một đầu tiên chính là một cuốn truyện tranh không còn xuất bản nữa có kèm với chữ ký thực tay tác giả ký mà chú Lâm tặng cần thiết phải trân quý. Còn rồi là một cuốn thực đơn từ ông In, trên đó ghi lại cách làm của mười mấy món ngon mà ông sở trường, có thể nói là bí mật bất truyền. Úc lão ra từ rất chất phác mà tặng Khương Chi ngôn một cái chìa khóa xe, chính là cái xe AV kia, nói ít cũng có mấy triệu thủ tục đã đầy đủ hết, lên đường vô yêu. Đây là muốn để Khương Chi ngôn lái AV muốn đi chơi chỗ nào liền đi chỗ đó chơi sao. Còn có một bộ trang sức bà nội ba tặng vòng cổ cộng vòng tay cộng hoa tay, nhìn đã biết không rẻ. Lần sinh nhật này, Khương Chi ngôn hoàn toàn có thể nói là một đêm phất nhanh á. Tiền cổ phần trước đó không tới trước mặt Khương Chi Ngôn, hơn nữa sau này cũng muốn khuyên đi ra ngoài, nên cô thật sự không có cảm giác gì. Nhưng mà những cái này đây, đều là thật đến không thể thật hơn mà đưa vào tay mình. Vàng thật bạc trắng, không chơi hư ảo. Rốt cuộc đã biết vì sao nhiều người chen vỡ đầu cũng muốn vào hào môn rồi, người ta tùy tiện để lọt chút gì ra từ khe hở ngón tay ấy chính là con số mà đại bộ phận người có xài mấy đời cũng không kiếm được. Ở trong loại hoàn cảnh này lâu rồi, Khương Chi Ngôn thậm chí có loại ảo giác vạn không phải tiền, chỉ là một loại đơn vị. Nhưng mà rõ ràng là người Hoa Quốc hiện tại đều là lương tháng qua đơn vị vạn không sai biệt lắm cũng chỉ có một phần trăm. Quả nhiên cách Ngôn nói rất đúng, từ giàu về nghèo khó. Thật ra hai hôm này Khương Chi Ngôn cũng đang tự hỏi một vấn đề, dù là Úc Nam diễn hay là người của Úc gia đều đối xử với cô rất tốt, rất tốt. Chính mình lại nhịn không được mà sẽ có một loại ảo giác bị nước ấm nấu ếch, cô biết nếu còn cứ vậy tiếp nữa, luôn hãm thật sự chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hoặc có lẽ đã luôn hãm rồi, chỉ là dưới tình huống có hợp đồng cùng hôn ước mình lại không thể rời khỏi hoàn cảnh này để bình tĩnh tự hỏi một chút. Ngay sau đó, Khương Chi Ngôn lại lắc lắc đầu, vấn đề này trước từ từ đã mở quà xong hết rồi lại nói đi. Cái hộp quà cao ngang người của quân sách rõ ràng là Iron Handmade đặt chung với con của Kiều Hạ Ôi một lớn một nhỏ trông còn rất hài hòa. Về phần món áp chụp Úc Nam diễn tặng là một cuốn album rất dày, rất dày. Chỗ chàng lót album là một câu nói Úc Nam diễn tự tay viết chữ bút máy xinh đẹp cho người ta cảm giác cảnh đẹp ý vui. Có điều mấy cái đó đều so ra kém cảm giác tim đập nhanh mà ý nghĩa câu nói đó mang đến. Toàn bộ anh tặng cho em. Khương Tri Nguồn mí môi lật sang trang sau, bên trong có rất nhiều ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của Úc Nam diễn từ một cái nắm nho nhỏ cho đến bé trai sụ cái mặt bánh bao, lại đến hình ảnh thiếu niên thiên tài cầm quốc. Khương Tri ngôn cũng phát hiện càng đến về sau, ảnh chụp càng ít hẳn là sau khi lớn lên Úc Nam diễn cũng không thích chụp hình đi. Nhưng lúc này cũng mới chiếm có một ba album, vậy thì mặt sau lại là cái gì? Rất mau Khương Chi Ngôn đã được đến đáp án, mặt sau là trống, tất cả đều là chỗ trống lưu lại dự phòng. Chỉ có một tấm các Úc Nam diễn kẹp ở tấm ảnh chụp cuối cùng của anh. Trên đó vẫn như cũ là một tay chữ bút máy xinh đẹp. Tương lai anh, hy vọng có em. Phạm quy, tuyệt đối phạm quy, Khương Chi Ngôn hùng hăng hít một hơi rồi bỏ lên giường, vùi toàn bộ chính mình vào trong chăn tựa hồ sở có người cảm nhận được nhịp tim nhảy quá nhanh của mình lúc này. Từ sau 12 tuổi đến giờ, Khương Chi Ngôn không còn ăn sinh nhật nữa, ngay cả trước 12 tuổi, sinh nhật kia cũng không phải làm cho cô, ngược lại càng như một loại phương thức sao thế. Nương danh nghĩa sinh nhật cô, tạo cơ hội cho đám người lớn có cơ hội để có thể tụ tập với nhau, bàn chuyện làm ăn, tám chuyện, về phần bản chất sinh nhật là gì à? Không ai để ý, trước kia Khương Chi Ngôn cảm thấy cái này cũng không có gì ghê gớm, chỉ là có ai không hy vọng có người chân chính nhớ kỹ sinh nhật của mình, rồi thiệt tình chúc phúc chứ. Lòng người là một thứ rất phức tạp, hiện tại đầu óc Khương Chi Ngôn rất loạn, một phương diện cô cảm thấy Úc Nam diễn tốt như vậy thì sao không thử xem. Vì dù sao bọn họ đã kết hôn rồi, trên pháp luật chính là vợ chồng hợp pháp. Nhưng một phương diện lại sẽ cảm thấy, liệu đây có phải ảo giác do cả một năm sớm chiều ở chung gây ra không, bọn họ thật sự không cần tách ra một đoạn thời gian để bình tĩnh chút sao. Cái loại tách ra này không phải kiểu ra ngoài chơi mấy ngày như khi trước mà là chân chính không có trói buộc, không có yêu cầu mà tách ra. Có chăng tách ra một hai tháng rồi lại nhìn lại, liền cảm thấy anh cô cũng không có lóa mắt như trong cảm nhận của mình đến vậy. Khương Chi Ngôn nhịn không được mà móc di động ra nhắn tin cho Kiều Hạ. Khương Bính ngư, tìm muội có đang bận không? Kiều Hạ hẳn là đang cầm di động, vì Khương Chi Ngôn đã nhìn thấy mấy chữ đang soạn tin nhắn này. Kiều Nhĩ trách sao nào nhận được qua quá kích động ngủ không được rồi muốn tán gẫu với người khác hở. Kiều Nhĩ trách miêu miêu cười xấu xa, dây Khương Bính Ngư, cô biết ngay sẽ bị Kiều Hà trêu chọc nhưng mà Khương Chi Ngôn vẫn là nhịn không được mà lại nhắn qua một tin. Khương Bính Ngư, chính là cái gì kia, mình có một người bạn có một vấn đề về phương diện yêu đương, muốn nghe thử ý kiến của cậu. Kiều Nhĩ trách nếu là cái người nguyện ý vì cậu mà cốt kia chuẩn. Ngón tay đang ấn phím trên màn hình của Khương Chi Ngôn chợt khửng, mình che dấu kém đến vậy sao? Nếu Kiều Hạ có thể nghe được tiếng lòng của Khương Chi Ngôn lúc này, nhất định sẽ vô tình mà tỏ vẻ, đúng vậy, thật sự rất kém cỏi. Tuy chính Kiều Hạ là một cô F.A. từ trong bụng mẹ chưa từng yêu đương, nhưng cô lại không phải con ngốc. Lúc trước Kiều Hạ vốn dĩ cho rằng Khương Chi Ngôn với ốc quân sách có gì đó, nhưng sau một chuyến du lịch cũng biết hai người này thiệt sự là bạn bè, là cái loại hoàn toàn không có bong bóng hồng phấn kia. Cho nên khi Úc Quân Sách hỏi thăm cô sở thích của Khương Tri Ngôn là cái gì với thích những thứ gì ấy Kiều Hạ liền lưu lại cái tâm nhãn. Bạn bè bình thường sẽ hao hết tâm tư đi chuẩn bị sinh nhật cho một cô gái vậy sao? Hơn nữa khi Úc Quân Sách chuẩn bị trang phục cốt chính là đã từng gửi ảnh chụp cho Kiều Hạ hỏi cô khá khá các vấn đề chi tiết chỉ sở cốt không tốt. Do Kiều Hạ có tâm lưu ý và vài phép thử vô ý thức Úc Quân Sách đã đem chính mình bán đi gần hết rồi. Cái người muốn cốt thì là anh trai Úc Quân Sách, là một kẻ có tiền, một anh chàng dáng người với mặt đều đều rất tuyệt chất lượng tốt đó nha. Mấy cái đó từ trên người Úc Quân Sách là có thể nhìn ra, hẳn không phải khuếch đại. Quan trọng nhất chính là, rất thích, rất thích Khương Chi Ngôn. Điểm này mới là quan trọng nhất, đã lắm tiền lại đẹp trai, nếu chỉ là chơi chơi thì vẫn là nhân lúc còn sớm cút đi. tỷ muội của cô là thiên hạ đệ nhất tốt, phối với ai cũng không sợ. Chẳng qua từ việc người này nguyện ý tốn tâm tư làm những cái này là có thể nhìn ra chỉ ít thì hiện tại anh ta đối với Khương Chi Ngôn vẫn là rất thật tình. Bốc quân sách chính là đã lộ ra anh trai anh ta trước nay chưa từng cốt bất kỳ ai, đối với manga anime cơ bản chính là hoàn toàn không biết gì cả, bình thường là một tên cuồng làm việc ít lời. Kiều Hà cứ vậy mà đại nhập vào trong lòng liền có hình tượng đại khái. Hẳn là không khác đại bó xúc nam diễn của Nam Hằng là bao, ngẫm lại xem, Úc Nam diễn nguyện ý vì Mi mà cốt nhân vật trong anime, vậy thì còn cái gì hay mà do dự. Còn hên Kiều Hà chỉ nghĩ người này đang theo đuổi Khương Tri Ngôn, không nghĩ sang những phương diện khác chứ bằng không nếu bị cô nghe được từ chỗ Úc quân sách là hai người kia đã là vợ chồng, phòng trừng sinh nhật này liền không được bình tĩnh vậy đâu. Kiều Nhĩ trách cậu sợ gì? Điều kiện đối phương không tệ yêu đương thôi lại không có hài. Đều nói ngoài cuộc tỉnh táo, dù sao thì từ trong biến hóa một năm này của Khương Chi Ngôn mà xem thì có thể nhìn ra cô tuyệt đối không phải luyến ái não, chỉ cần bảo vệ chính mình cho tốt, bảo vệ được bản tâm Kiều Hạ lại không phải diệt tuyệt sư thái, không nhìn được người khác yêu đương. Nếu Khương Chi Ngôn với anh chàng kia có thể ở bên nhau thu thành chính quả Kiều Hạ liền thật tình chúc phúc bọn họ, nếu tên kia bắt nạt Khương Chi Ngôn. Kiều Hạ liền giúp đỡ đánh nổ đầu chó hắn ta, mặc kệ hắn là công tử nhà giàu gì, cha nam phải nhận lấy thẩm phán. Nhưng mấu chốt là hiện tại không phải yêu đương, bọn họ đều đã kết hôn rồi. Khương Chi ngôn chợt khửng cô phát hiện phần hợp đồng cùng giấy hôn thú kia vẫn là rất ảnh hưởng đến cô. Nếu chỉ là yêu đương, cô sẽ lo trước lo sau, suy xét nhiều thế sao? Không phải tất cả người yêu đương cuối cùng đều có thể kết hôn, rất nhiều lúc yêu đương sở dĩ tốt đẹp chính là vì không kết hôn. Hơn nữa bởi vì có hợp đồng giữa mình với Úc Nam diễn liền tồn tại quan hệ thuê mướn. Khương Chi Ngôn thậm chí còn đang lãnh tiền lương với 5 hiểm một kim từ Úc Nam diễn nè. Rốt cuộc phát hiện điểm là mình dối rắm, Khương Chi Ngôn bắt đầu tự hỏi thế thì nên làm sao đây ta? Hợp đồng còn có 2 năm kiểu gì cũng không có khả năng kéo vụ này tới 2 năm, vì chính Khương Chi Ngôn cũng sẽ cảm thấy mình như vậy thật quá đáng. Thế giải trừ hợp đồng thì sao? Thậm chí ly hôn thì sao? Khương Chi Ngôn lại hàn huyên vài câu với Kiều Hạ, thề nếu có tình huống nhất định sẽ nói cho cô ấy đầu tiên thì mới buông di động, lại nhìn cuốn album ở một bên, thở dài thật dài. Một bước này cần phải bước ra. Khương Chi Ngôn đứng dậy đi về phía cánh cửa kia, dù là yêu đương hay là kết hôn, đều là chuyện của hai người. Khương Chi Ngôn tự mày một mình dối rắm cũng vô dụng, cứ thử thương lượng với Úc Nam diễn xem, thử tin tưởng anh ấy đi. Cốc cốc cốc. Giờ này Úc Nam Diễn đương nhiên là còn chưa ngủ, chỉ là khi anh mở cửa ra, lại nhìn thấy biểu cảm của Khương Chi Ngôn như rối rắm mười phần, như là bị chuyện gì phiền toái vây quanh vậy. "Liễu liễu." Một tiếng này làm Khương Chi Ngôn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng mặt Úc Nam Diễn, não bộ thế mà chợt trống trong chớp mắt, lời dạo đầu mà cô nghĩ trước đó đều trực tiếp quên sạch. Lời muốn nói cứ vậy mà bật miệng thốt ra, "Úc Nam Diễn, chúng ta có thể ly hôn không?" "Úc Nam Diễn?" bàn tay đang nắm then cửa của anh chợt dùng sức đôi mắt bích sắc nháy mắt đã u tối một phần chỉ là ý chí cường đại làm anh vẫn là dùng giọng nói bình tĩnh hỏi ra ba chữ tại sao vậy tại sao vậy rõ ràng trước đó hết thầy đều rất tốt rõ ràng anh thấy được cô đang từng chút một quen dần với anh chấp nhận anh khương chi ngôn mờ to hai mắt không có phát hiện khác thường của úc nam diễn suy nghĩ hỗn loạn vào một khắc này tụ thành một câu bởi vì em cảm thấy em thích anh cái gì gọi là một giây địa ngục một giây thiên đường Vốn dĩ Úc Nam diễn vẫn luôn cảm thấy bệnh của mình làm cảm xúc của anh vĩnh viễn cũng sẽ không phập phồng kịch liệt như người thường vậy, nhưng từ sau khi gặp được Khương Chi Ngôn, anh rốt cuộc đã hiểu rõ câu nói kia. Trên thế giới này luôn có một người là chuyên môn tới khắc mi. Chẳng qua mình bị khắc đến cam tâm tình nguyện, cho nên, vì sao lại muốn ly hôn? Khương Chi Ngôn với Úc Nam diễn mặt đối mặt ngồi trên sofa, lần này Úc Nam diễn không do dự nữa trước hết hỏi ra câu hỏi của mình. Đã thích anh, vì sao còn muốn ly hôn? Bởi vì loại thích này còn chưa tới mức thích để có thể kết hôn. Khương Chi Ngôn có chút phỉ nhổ năng lực biểu đạt của mình, cô dơ hai tay lên, khoa tay múa chân trong không khí còn muốn giải thích gì đó, chính là thứ tự không đúng anh hiểu không? Em, chính là cảm giác kiểu như này, giống như rõ ràng là đều chưa có yêu đương, chỉ là đã kết hôn, cứ như là không có lựa chọn khác vậy. Hơn nữa, bởi vì hợp đồng tồn tại, em cứ cảm thấy anh là ông chủ, em còn cầm tiền lương anh phát đó, chính là không thích hợp. Rất không thích hợp, cho dù bài thuyết minh của Khương Chi Ngôn có chút hồ đồ, Úc Nam diễn lại vẫn là đã hiểu. Đúng vậy, thứ tự không đúng. Anh từng nghe qua một câu trong miệng triệu đào cưới trước yêu sau. Có lẽ chính là tình huống như của Úc Nam diễn với Khương Chi Ngôn hiện tại, nhưng lại có bất đồng. Giữa anh và Khương Chi Ngôn còn có một phần hợp đồng, một phần hợp đồng không thể bỏ qua trong mắt Khương Chi Ngôn. Hôn nhân chỉ là cơ hội để bọn họ ở chung, không nên trở thành công siềng cho mối quan hệ. Còn nữa, lần này giọng Khương Chi Ngôn chợt nhỏ xuống, ánh mắt cũng có chút né tránh, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, liệu có thể hay không ờm, tách ra một đoạn thời gian, có lẽ có thể bình tĩnh để tự hỏi một chút. Úc Nam Diễn có chút vừa bực mình vừa buồn cười, liệu, liệu em cảm thấy trước đó anh làm nhiều như vậy đều là bởi vì đầu óc nóng lên, nhất thời xúc động sao? Cách xưng hồ vốn dĩ thân mật một khắc này phẳng phất như mang lên uy hiếp cứ như một khi Khương Chi Ngôn nói phải Úc Nam Diễn sẽ liền bóp chết cô vậy đó. Không phải, không phải. Khương Chi ngôn vội vàng phất tay. Là em sợ đầu óc em nóng lên. Nếu đã nói toạc ra rồi, vậy Khương Chi ngôn rớt khoát nói tiếp toàn bộ. Anh vẫn luôn, vẫn luôn đối xử với em rất tốt, em biết. Nhưng mà em không biết chính mình là vì anh đối xử với em rất tốt nên mới thích anh, hay là bởi vì thật sự thích anh mới thích anh. Em không muốn là loại đầu tiên, vì em cảm thấy như vậy rất không công bằng với anh, anh vẫn luôn đang trả giá, nhưng em lại vẫn luôn đang hưởng thụ những gì anh trả giá, tình yêu như vậy là không đúng. Dù cho là lần đầu tiên tiếp xúc được tình yêu tốt, Khương Tri Ngôn cũng biết đơn phương trả giá không thể lâu dài, ai ai cũng là người mà, sao có thể sẽ không mệt. Cô không muốn để Úc Nam diễn có được một phần thích đến từ cảm kích. Người tốt như Úc Nam diễn, nên có được tình yêu bình đẳng. Nhưng mà hiện tại em thật sự không phân biệt được. Úc Nam Diễn thật xin lỗi, ngay cả chính Khương Chi Ngôn cũng chưa phát hiện khi mình nói những lời này, nơi đáy mắt là bất an cùng áy náy. Liễu liễu, biểu cảm cùng ngữ khí của Úc Nam Diễn trở nên ôn nhu mười phần trong đôi mắt bích sắc tựa hồ nước kia như có nước suối trong vắt đang nhộn nhạo bên trong rõ ràng mà dọi ảnh ngược hình dáng Khương Chi Ngôn. Anh có thể ôm em một chút không? Chỉ có chính Úc Nam Diễn biết dưới vẻ ngoài bình tĩnh ôn nhu trái tim mình giờ phút này rốt cuộc đang cuồn cuộn sóng to gió lớn thế nào. Cô gái trước mắt này, sao lại có thể đáng yêu đến vậy? Sao có thể nói ra câu nói làm người ta chỉ muốn ôm cô đến vậy? Úc Nam diễn không biết vì sao Khương Chi Ngôn sẽ không có cảm giác an toàn đến vậy, rồi lại có cảm giác đạo đức mạnh đến thế, giờ anh chỉ muốn ôm cô. Ôm cô gái làm anh nguyện ý ôm cả đời này một cái. Hà, Khương Chi Ngôn sửng sốt, không phải đề tài mới nãy rất nghiêm túc sao? Sao đột nhiên lại muốn ôm cô một chút? Chỉ là khi nhìn vào ánh mắt Úc Nam Diễn, Khương Chi ngôn mím môi. Có có thể, cô còn chưa dứt lời tầm nhìn trước mắt đã tối sầm lại, Khương Chi ngôn chỉ cảm nhận được một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy mình, mặt cô thì dán trên ngực Úc Nam Diễn, có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch ở vị trí trái tim anh. Hình như có hơi nhanh, nhưng mà thật sự rất ấm áp. Giờ khắc này, hai người đều không nói gì, nhưng giống như lại là cái gì cũng đã nói. Úc Nam Diễn giơ tay phải lên, nhẹ nhàng xoa đầu Khương Chi ngôn. Liễu liễu, hợp đồng giải trừ chúng ta đi ly hôn. Đi ngay ngày mai, Khương Chi ngôn khẽ ừ một tiếng, bởi vì đang trôn trong ngực anh nên giọng cô nghe có hơi ồm ồm, chẳng qua cách gần đến vậy nên vẫn có thể nghe rõ cô nói. Chỉ là ngày mai là thứ bảy á, cục dân chính hẳn là không có làm việc nhỉ. Tay phải Úc Nam diễn chợt khửng, anh vẫn là câm miệng đi, giờ khắc này cũng không phải quá muốn để ý cái tiểu khắc tinh có chút gây mất hứng này. chương 56, khi cá mặn xoay người một. Ly hôn, không phải chỉ một câu sau đó tìm thời gian là có thể ly ngay được. Bọn họ còn phải đối mặt với những người biết họ đã kết hôn như Úc lão gia tử và đám người chú lâm, thậm chí Úc quân sách. Sau khi Khương Chi ngôn ly hôn cũng không tính tiếp tục ở lại Úc gia cô tính rời khỏi thủ đô, đi tới một thành thị phía nam ở một mình mấy tháng. Như này giấu thế nào? Một hai tuần còn dễ nói, mấy tháng thì giải thích thế nào? Khương Chi Ngôn muốn bình tĩnh một chút cẩn thận tự hỏi cảm tình của mình với Úc Nam Diễn mà không phải nhất thời xúc động liền đáp ứng. Nhưng bên Úc gia phải giải quyết thế nào? Kiểu gì cũng không thể làm trường quầy phủi tay giao hết thầy cho Úc Nam Diễn đi chứ. Sau khi ra khỏi lòng Úc Nam Diễn, Khương Chi Ngôn liền bắt đầu nói điểm dối rắm thứ hai của mình. Đối với cái này Úc Nam Diễn chỉ tỏ vẻ không cần nói gì thêm. Cái gì gọi là không cần nói gì thêm. Khương Chi ngôn không rõ, ánh mắt nghi hoặc thẳng tắp nhìn về phía Úc Nam diễn. Làm Úc Nam diễn lại không nhịn được mà vút thẳng một sợi tóc trượt xuống của cô ra sau tay. Thật ra lúc này anh còn rất muốn hôn đôi mắt Khương Chi ngôn một chút. Chỉ là, sẽ dọa đến cô nhỉ. Chờ một chút Úc Nam diễn, chờ một chút. Chỉ cần nói thẳng muốn dọn ra ở một đoạn thời gian, chú Lâm sẽ không hỏi cũng sẽ không nói cho ông nội. Bên quân sách không cần phải xen vào triệu đào vốn dĩ đã biết, bên ông nội thì càng đơn giản. Bọn họ trước đó cũng cơ bản là mấy tháng mới đi thăm Úc lão ra từ một lần, giờ càng là vừa mới gặp xong không bao lâu. Cho nên, liệu liễu em không cần lo, hết thầy đều không cần lo lắng. Lời Úc Nam diễn nói làm đôi mày vốn dĩ đang hơi nhíu của Khương Chi ngôn chậm rãi giãn ra, hình như đích xác rất đơn giản. Chú Lâm là một quản gia xứng chức cũng đại biểu cho ông sẽ không đào tận gốc dễ, trước kia không phải rất nhiều lần cũng chỉ là chuyện nói một câu đơn giản sao. Những người khác trong biệt thự càng sẽ không tới hỏi. Chỉ có Úc quân sách nhưng mà ừm, đích xác không cần lo đến cậu ta. Úc Nam diễn trực tiếp đứng dậy đi đến kết sát trong phòng ngủ mình, lấy ra bàn hợp đồng kia. Liễu liễu, Khương Chi Ngôn lập tức hiểu ý cũng vào buồn trong lấy hợp đồng. Hai phần hợp đồng chồng lên đặt bên nhau, vẫn là có chút độ dày. Khương Chi Ngôn không khỏi nhớ lại mình lúc trước khi mới vừa cầm nó vào tay còn từng thề tuyệt đối sẽ không có ý tưởng không an phận với Úc Nam diễn đó. Kết quả chỉ một năm liền vả mặt, quả nhiên làm người không thể nói quá tuyệt đối, rốt cuộc mi vĩnh viễn cũng không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra cái gì. Xé hả, Khương Chi môn mới vừa nói hai chữ đã tự lắc đầu trước. Không được, không chắc ăn. Vẫn là đốt đi, búc Nam diễn mới vừa mở miệng, Khương Chi môn lại đột nhiên phản ứng lại. Không đúng, căn phòng này không thể có lửa chắc chắn sẽ bị cảm ứng ra. búc Nam diễn bật cười, hai phần hợp đồng mà thôi, có gì hay mà dối rắm Có máy nghiền giấy, không cần lo. Bởi vì Úc Nam Diễn cũng sẽ làm việc ở nhà, có một ít hợp đồng gì đó chắc chắn cần tiêu hủy, lại nhiều hai phần cũng không sao. Sẽ không có ai ghép lại chứ. Úc Nam Diễn, không ghép lại nổi. Nhìn hai phần hợp đồng rất mau đã nắt thành tuyết vụ đừng có nói ghép lại, có vứt cũng ngại phiền toái. Khương Chi Ngôn lập tức có loại ảo giác mình vừa nãy thật ngu xuẩn. Đúng, nhất định là ảo giác. Vậy thứ hai chúng ta đi ly hôn. Hợp đồng đã giải quyết vậy giờ chính là chuyện thứ hai, giấy hôn thú. Úc nam diễn không có dị nghị gì anh hiểu rõ ý Khương Chi Ngôn. Ly hôn không phải kết thúc, ngược lại là bắt đầu của bọn họ. Không có bất kỳ ước thúc gì, chỉ đơn thuần là một đôi nam nữ hấp dẫn nhau sau đó đi từng bước về phía tương lai hạnh phúc thôi. Mắt thấy chuyện làm mình dối rắm cứ vậy mà đã giải quyết trên mặt Khương Tri Ngôn cũng không khỏi lộ ra tươi cười, cô nhìn giờ một phen, đã sắp sửa 11 giờ, đang định đứng dậy vừa đi vừa cáo biệt với Úc Nam diễn, lại bị anh gọi lại ở chỗ cửa giao giới. Liễu liễu, biểu cảm Úc Nam diễn nghiêm túc, chưa bao giờ là một mình anh trả giá. Úc Nam Diễn không phải kẻ cuồng chịu ngược trên thế giới này cũng không có chuyện gì tốt một cách vô duyên vô cớ. Nếu không phải Khương Chi Môn hấp dẫn anh trước, Úc Nam Diễn tuyệt đối sẽ không bước ra một bước này trước. Trả giá chưa bao giờ lấy tiền tài để cân nhắc mà là tâm ý. Đích xác Úc Nam Diễn có rất nhiều tiền, nhưng ở trong cảm tình chúng cũng chẳng đại biểu cho cái gì. Anh vẫn luôn cảm giác được tâm ý của em. Nghe câu đó, Khương Chi Môn càng thêm không khống chế được ý cười của mình. Ừm, em cũng vậy. Giờ khắc này, cô đột nhiên có chút hiểu ý của câu hai người họ có chút giống nhau mà Úc Nam Diễn từng nói kia. Úc Nam Diễn khuyết thiếu cảm xúc Khương Chi Ngôn không tin tình yêu, nhưng cách bọn họ đối đãi cảm tình lại đều thuần túy như nhau. Trên thế giới này, thì ra thật sự có một người phù hợp với mình trăm phần trăm như vậy. Cô thật sự rất may mắn có thể gặp được Úc Nam Diễn. Đương nhiên, Úc Nam Diễn cũng rất may mắn khi có thể gặp được cô. Khương Chi Ngôn không chút khách khí mà nghĩ thầm. Liễu liễu hiện tại chúng ta vẫn là vợ chồng đúng không? Vốn tưởng rằng lần này đã có thể đóng cửa, vấn đề này của Úc Nam diễn làm nụ cười Khương Chi Ngôn hơi tém lại. Anh muốn làm gì? Sao lại có loại cảm giác nguy hiểm thế nhỉ? Trên hợp đồng chính là đã nói. Từ từ, hình như vừa nãy hợp đồng đã nát nát bấy ngay trước mặt cô, là cái loại ghép cũng không ghép về lại kia. Cho nên Úc Nam diễn làm muốn. Khương Chi Ngôn nháy mắt chừng to mắt vài phần. Thế cô có cần cự tuyệt không? Hình như cũng không cần thiết cự tuyệt đi. Úc Nam Diễn chính là người đàn ông có cơ bụng. Úc Nam Diễn cũng không biết trong nháy mắt này Khương Chi Ngôn đến tột cùng đã suy nghĩ bao nhiêu thứ. Anh tiến lên một bước đầu hơi hơi cúi thấp trong đôi mắt bích sắc tựa hồ ngưng tụ vô số chờ mong. Có thể trao một nụ hôn chúc ngủ ngon không? Chờ cơ hội lần sau không biết phải tới khi nào Úc Nam Diễn làm thương nhân. Anh rất rõ ràng có khi nên ra tay thì không thể do dự bằng không bỏ lỡ cơ hội thì có hối hận cũng vô dụng. Hơn nữa, rất có khả năng là một đoạn thời gian tiếp theo đây sẽ không thấy được Khương Chi Ngôn Úc Nam Diễn cảm thấy mình cần phải đóng dấu một chút. Khương Chi Ngôn là của Úc Nam Diễn, mà Úc Nam Diễn cũng chỉ thuộc về Khương Chi Ngôn. Khương Chi Ngôn, không thể sao. Úc Nam diễn thấy Khương Chi Ngôn không trả lời cho rằng mình vẫn là có chút nóng vội, đáy lòng lướt qua tiếc nuối xong, đang định thu hồi thì Khương Chi Ngôn lắc đầu, nhưng đây không phải cự tuyệt mà đại khái cùng loại với kiểu như em đã đang nghĩ hình như em còn chưa tắm rửa, liệu có phải khẩu vị nặng quá không anh lại chỉ muốn nụ hôn chúc ngủ ngon. Vừa so với Úc Nam diễn tuần khiết Khương Chi Ngôn cảm thấy mình quả thực chính là một nữ sắc ma đầu óc toàn phế liệu. Chẳng qua vụ này cũng không trách cô được á. Đều tại tiêu thuyết hiện tại một khi tới thời điểm mấu chốt liền, người ta bị áp lực lâu lắm rồi ấy còn không phải dễ bị biến thái sao. Không sai, nhất định là như thế. Khương Chi Ngôn, đầu thấp chút nữa đi. 1m63 với 1m89. Khương Chi Ngôn cũng không muốn biểu diễn một màn kịch khôi hài nhảy dựng lên để hôn hít đâu, nên tất nhiên chỉ có thể làm Úc Nam diễn vất vả chút. Nhẹ như lông chim lại mang theo chút ấm áp một nụ hôn cơ hồ chỉ lướt qua dây dây lát rừng trên khóe môi Úc Nam diễn. Đồng từ anh nháy mắt co chặt một giây, Úc Nam diễn vốn tưởng rằng nụ hôn này nhiều lắm là hôn trên mặt hoặc là chán, không nghĩ tới sẽ là khóe môi. Chỉ cần lại lật chút nữa thôi, chính là môi. Liễu liễu, Úc Nam diễn lại gọi lên hai chữ này trong giọng nói đã mang theo chút ám ách khó hiểu và một tia kiều diễm tựa như trạng thái hơi hơi say rượu kia, làm Khương Chi Ngôn lập tức có thể lý giải được ý cái câu lỗ tai đều phải mang thai trong tiểu thuyết hay nói kia. Nhắm mắt. Phản ứng thân thể của Khương Chi Ngôn nhanh hơn đầu óc cô thật sự là khi Úc Nam diễn dùng giọng nói như thế thêm cả ánh mắt thế kia nữa mà nói chuyện với cô, sức chống cự của người nào đó cơ hồ bằng không. Đều tại Nam sắc quá mê người, bên ta thật sự không chống đỡ được. Nhắm mắt lại xong, các giác quan khác của người ta sẽ liền phóng đại Khương Chi Ngôn cảm giác được có một cỗ hơi thở tới gần mình, chậm rãi, càng ngày càng gần. Giây tiếp theo, mắt phải cô cảm nhận được một chút ướt nóng may mà hôm nay mình không trang điểm mắt, bằng không phòng chừng người nào đó căn bản không hôn nổi. Vào lúc như này, chẳng biết sau trong đầu Khương Chi Ngôn liền trồi lên ý niệm này, cô cảm nhận được độ ấm trên mắt phải dần dần tan đi, đang định chậm rãi mở to mắt. Đột nhiên, Khương Chi Ngôn chợt trợn to mắt, trên môi cô cũng cảm giác được cổ ấm áp kia, mềm mại tựa hồ không hề có lực sát thương, nhưng lại làm tay chân Khương Chi Ngôn vào một khắc này đều cứng đờ cả. Úc Nam diễn, người đàn ông đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền kinh người. Còn hên anh không muốn Khương Tri Ngôn bị kích thích quá độ, dán dán được hai giây xong liền chủ động lui về sau một bước dùng ngữ khí mang theo ý cười hỏi, cảm giác có tốt không? Khương Tri Ngôn hoàn hồn, cô bất giác mí môi dưới, của nhiên quân sách nói không sai. Úc Nam diễn, vì sao lại đột nhiên nhắc tới quân sách còn nữa, cậu ta lại nói bậy mình cái gì rồi sao? Khương Chi ngôn gần từng chữ một mà nhìn Úc Nam diễn nói, anh quả nhiên, rất muộn tao. Ngày mai phân Úc quân sách đến tàu bảo khiết ngay. Nhưng mà giờ phút này Úc Nam diễn vẫn là rất nghiêm túc mà phản bác một câu, liễu liễu cái này gọi là khó kìm lòng nổi. Không phải muộn tao, đối với việc này, phản ứng của Khương Chi ngôn chính là vươn tay ra trực tiếp đẩy Úc Nam diễn ra khỏi cửa phòng, sau đó bùm một tiếng đóng lại cánh cửa kia. Cứ ở đây nữa, đời này cô không thể về lại phòng mình mất. Úc Nam diễn bị nhốt ở bên kia cánh cửa cũng không giận, khóe môi vẫn duy trì trạng thái nhướng lên, thị lực anh rất tốt, vừa nãy nếu không nhìn nhầm, mặt người nào đó tự hồ có hơi đỏ. Liễu liễu, ngủ ngon. Giọng nói xuyên thấu qua cánh cửa rõ ràng mà truyền vào tay Khương Chi Ngôn, với cái này, phản ứng của cô chính là. Hừ, chúc ngủ ngon cái gì? Cô cảm thấy tối nay mình rất có khả năng sẽ mất ngủ. Khương Chi Ngôn xảy dài mấy bước liền nhào về phía giường mình, ý đồ dùng chăn bí chết chính mình. Úc Nam diễn, cái tên này, lại nói, lông mi ảnh thật sự rất dài á. Một người đàn ông, sao lông mi lại có thể trời sinh vừa dài lại còn có hơi cong nữa, thật là thiên lý khó dung. Nhưng mà, muốn mảng, thật lâu sau, dưới chăn truyền ra hai chữ nặng nề, không biết là ai đang cảm thán. Khương Chi ngôn vốn tưởng mình sẽ mất ngủ, nhưng không nghĩ tới sửa mặt xong chui vào ổ chăn nằm không được bao lâu đã liền đi vào giấc ngủ rất mau, còn ngủ đến phá lệ thơm ngọt. Vừa tỉnh dậy càng đã là trực tiếp tới 8 giờ rưỡi còn chậm hơn thời gian cô thường dậy nửa tiếng. Nhưng khi Khương Chi Ngôn dọn dẹp xong xuôi xuống lầu ăn sáng thì phát hiện Úc Nam Diễn cũng đang ở đó. Úc Đại Lão Bản Anh không cảm thấy thời gian anh đi làm càng ngày càng muộn sao. Khương Chi Ngôn ngồi vào cạnh anh, tiếp đó nói một câu chào buổi sáng với chú Lâm một tiếng, sau đó liền thấy được bữa sáng trước mặt mình. Có canh hạt rẻ cô thích tưởng tượng đến mình sau này rất có thể một đoạn thời gian rất dài hoặc là mãi mãi sẽ không ăn được bữa sáng mỹ vị như vậy nữa, Khương Chi Ngôn liền quyết định hôm nay nhất định phải ăn nhiều chút. Úc Nam diễn bị trêu chọc một câu nhưng sắc mặt vẫn như thường. Vì anh muốn cùng ăn sáng với em, im ắng, cái tay cầm muỗng của Khương Chi Ngôn chợt khửng cũng không dám nhìn biểu cảm của chú Lâm với những người hầu khác cũng không biết họ nghe thấy không nữa. Trong lòng cô lại điên cuồng mà lắc lư một người tí hon cũng tên Úc Nam Diễn, hy vọng nương cái người tí hon này mà truyền đạt nội tâm hỏng mất của mình. Chả Úc Nam Diễn ít nói lãnh khốc một lòng chỉ có công việc về lại đây, cái vị hiện tại này thật sự đáng sợ quá. Còn hên ăn sáng xong Úc Nam Diễn đi làm như bình thường, không có lưu lại nói mấy lời có thể làm người tự bế tại chỗ. Thật ra thì trong khoảng thời gian này Úc Nam diễn rất bận, hôm qua có thể rút ra một ngày bồi cô ăn sinh nhật đã là khó được ngày kia còn phải rút ra thời gian đi ly hôn. Úc Nam diễn không phải kiểu tổng tài tùy hứng kia càng sẽ không càng ngày trừ bỏ yêu đương liền phẳng phất như không có chuyện gì khác để làm giống cái kiểu như phim truyền hình diễn vậy, suốt ngày chỉ ngẫu nhiên gặp được và lại ngẫu nhiên gặp được với nữ chính, hợp đồng mấy trăm triệu nói từ bỏ liền từ bỏ. Từ trước đến nay anh ấy rất có thể phân rõ ràng và cũng gánh vác trách nhiệm trên người mình. Đối với vụ này, Khương Chi Ngôn cũng sẽ không cảm thấy Úc Nam diễn bận như thế, sẽ không có bao nhiêu tinh lực ở bên mình, ngược lại cô cảm thấy như thế mới bình thường. Nếu Úc Nam diễn thật sự là một tên luyên ái não, chỉ sợ Khương Chi Ngôn là người đầu tiên vọt lẻ. Ăn sáng xong, Khương Chi Ngôn về lại phòng, sau đó kéo vali hành lý ra cất từng món quần áo mình mang đến khi trước vào. Còn những món mà chú Lâm mua kia cô không lấy cái nào cả, dù cho không biết mình có cơ hội về lại hay không, trước giờ Khương Chi Ngôn đều chưa từng nghĩ đến mình sẽ mang đi những quần áo đó. Chẳng sợ có vài món cô đã mặc, chẳng sợ Úp Gia căn bản sẽ không để ý những vật nhỏ đó, nhưng nó giống như mi vào làm việc trong một công ty vậy, quần áo lao động ông chủ phát cho mi, lúc mi từ trước sẽ mang đi sao? Thứ nhất là về sau không có cơ hội mặc, thứ hai là cũng không cần mặc. Sau khi cô rời khỏi Úc gia căn bản sẽ không có cơ hội tham gia cái gì mà Yến hội cũng không cần mặc bộ đồ mấy trăm ngàn tệ rêu rao khắp nơi. Lỡ mà bị người nào nhận ra, mình độc thân một mình chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Bao gồm cả những món trang sức và phụ kiện khác được chuẩn bị để phối kèm những quần áo này, Khương Chi Môn cũng sẽ không mang đi. Trừ bỏ những gì mình mang đến Úc gia khi trước ra, cô chỉ tính lấy đi những món quà mình nhật được trong buổi sinh nhật hôm qua. Chỉ là mấy cái khác đều ổn, nhưng cái món handmade bự chẳng ốc quân sách tặng kia thì thật lại có chút phiền toài, nếu không trước hết tìm một chỗ gửi lại. Dọn dẹp đồ đạc xong, Khương Chi Ngôn lại mua vé máy 33 giờ chiều thứ hai bay thẳng đến thành phố ngô Đây là một thành phố phía nam đứng giữa tuyến 2 và tuyến 3, không động đất không bão cuồng phong, truyền phát nhanh phát đặt 4 mùa rõ ràng, mấu chốt là nó cách thành phố Giang chỉ nửa tiếng lộ trình chạy xe cũng là chỗ Khương Chi Ngôn vốn chuẩn bị đến dưỡng lão. Cuối tuần lướt qua dây lát trong quá trình chuẩn bị chặt chẽ của Khương Chi Ngôn, nhanh đến như những hôm thứ bảy chủ nhật luôn chẳng biết đã biến đâu mất tiêu hồi đi làm việc ấy. Làm thủ tục ly hôn rất đơn giản, Úc Nam diễn với Khương Chi Ngôn cũng không có tranh cãi tài sản với con cái gì, dưới các bước đi nhất trí của hai người chưa đến nửa tiếng đã lấy được sổ mới. Đi ra cục dân chính, Khương Chi Ngôn nhìn cuốn sổ trong tay mà nhịn không được thở dài. Lập tức làm Úc Nam diễn hiểu lầm, liễu liễu. Anh đã cha, ly hôn cùng ngày cũng có thể kết hôn. Nghe vậy, nội tâm Khương Chi ngôn nhịn không được mà nhà dãnh Úc Nam diễn anh còn từng cha mấy cái này. Nhưng cô thở dài cũng không phải thở cái này. Em không có hối hận, chỉ làm cảm thán mình đã mất đi một phần công việc tốt lắm tiền ít việc ông chủ tốt chút thôi. Hợp đồng đã giải trừ cũng đã ly hôn công việc này cũng đã hoàn toàn bái bai cô rồi. Một trăm nghìn một tháng. Vừa bao ăn bao ở còn nhẹ nhàng tự do, Khương Chi Ngôn tin chắc rằng đời này mình sẽ chẳng thể tìm được một phần công việc thứ hai nào tốt đến thế Úc Nam diễn không hề xấu hổ vì mình hiểu lầm, mà là mượn cơ hội ý đồ lợi dụng Khương Chi Ngôn Trở thành Úc phu nhân tiền của anh đều là của em Khương Chi Ngôn lập tức ra vẻ mặt nghiêm túc, làm phụ nữ thời đại mới, sao lại có thể ăn cơm mềm chứ Úc Nam diễn thu hồi chứng nhận ly hôn, nhìn Khương Chi Ngôn nghiêm túc nói, đưa tiền cho em rồi, anh nguyện ý ăn cơm mềm. Khương Chi Ngôn, anh hai à, anh đừng như vậy, anh nói đến độ em cũng động lòng rồi. chương 57, khi cá mặn xoay người hai, khi Khương Chi Ngôn ra khỏi thang máy chỉ đầy một cái vali hành lý nho nhỏ cỡ 18 thấp trên người cũng chỉ đeo một cái túi sách nhỏ thoạt nhìn như kiểu chỉ đi ra ngoài du lịch mấy ngày tùy thời sẽ trở về kia. Thật ra thì mấy vali hành lý to với những đồ đặc khác thì hôm qua đã đóng gói nhờ triệu đào hỗ trợ gọi truyền phát nhanh gửi đến khách sạn cô đã đặt trước cho nên hôm nay cô trực tiếp quần áo nhẹ nhàng ra trận. Liễu liễu, Úc Nam diễn tiến lên một bước liền nhận lấy vali trong tay Khương Chi Ngôn, hai người ra khỏi cục dân chính xong thì anh không đi làm mà là tỏ vẻ muốn đưa Khương Chi Ngôn đi check in. Không nặng anh thật sự muốn tiện em à, qua lại cũng phải 2-3 tiếng đồng hồ không cần thiết đi. Khương Chi Ngôn không quen cáo biệt với người khác, cũng không biết nên cáo biệt với Úc Nam diễn thế nào, chỉ là trên đường về, mới đầu cô là mãnh liệt cự tuyệt. Kết quả là nhìn thấy Úc Nam diễn rõ ràng, không nói gì thêm, nhưng lại nghiêng đầu, nửa khuôn mặt dấu trong bóng dâm kia không hiểu sao lại lộ ra vài phần ấm ức cùng không nỡ. Khương Chi Ngôn rất hoài nghi là mình não bổ quá độ, nhưng cô vẫn là được được được có vẻ rất là không có nguyên tắc. Rõ ràng trước đó mục hy thần làm nũng như thế Khương Chi Ngôn đều thờ ơ, thậm chí cảm thấy người ta hơi bị phiền, nhưng khi đối mặt với Úc Nam diễn lại đầu hàng nhanh đến vậy. Quả nhiên tiêu chuẩn kép mới là bản chất nhân loại. Anh muốn đi tiện em, tay Úc Nam diễn mới vừa cầm lấy vali hành lý, người hầu ở một bên lại lần nữa nhận lấy nó, một cái vali nho nhỏ chỉ có một đoạn đường ngắn ngủi bỏ lên xe thế thôi mà đã qua tay ba người. Khương Chi Ngôn Úc nam diễn lớn như vậy mà không bị nuôi ra cái dạng ngũ cốc chẳng phân biệt tứ chi vô dụng thật đúng là úc lão gia từ dạy dỗ có cách. Thiếu phu nhân. Chú Lâm vội vàng đi. đi ra một bên, trong tay cầm một cái túi. Ở đây có một ít đồ ăn vặt roi làm cô cầm ăn trên đường đi. Theo như lời Úc Nam diễn, khi hai người họ nói cho chú Lâm Khương Chi Ngôn muốn ra ngoài ở một thời gian, cũng không biết khi nào sẽ trở về, vị quản gia già này cũng không nói cái gì, chỉ là dùng một loại ánh mắt hiểu rõ lại hiền từ nhìn Khương Chi Ngôn. Thiếu phu nhân, lão Lâm tôi sẽ ở đây chờ cô về nhà. Giờ khắc này, Khương Chi Ngôn thậm chí cảm thấy vị quản gia già này biết rõ ràng chuyện giữa cô với Úc Nam diễn, nhưng mà không có khả năng đó chứ. Nếu biết thiệt chú Lâm không vạch trần cũng thôi đi, vì sao lại phải đối tốt với mình như vậy? Loại tốt đó, không phải cái loại tốt kiều quản gia đối đãi với nữ chủ nhân, làm việc theo phép công và nghe lệnh kia, mà thật giống như xem Khương Chi Ngôn là con gái vậy đó. Cho nên chắc chắn vẫn là cảm giác của cô đã sai rồi. Chú Lâm không cần. Khương Chi Ngôn muốn cự tuyệt nhưng không thành công. Vị quản gia già này luôn có cách làm mi cam tâm tình nguyện mà nhận ý tốt của ông, còn hên đồ từ cô mang cũng không nhiều lắm, lại thêm một cái hộp cơm cũng chẳng sao. Go, go, go, hai người vừa mới đi ra khỏi cửa đại sảnh, Daniel đột nhiên vọt ra một bên, theo sau nó còn có Lilith nhìn như chậm gì gì nhưng thực tế thì tốc độ cũng không chậm. Đây vẫn là lần đầu tiên Khương chi ngôn thấy Lilith chạy nhanh như vậy, nó vẫn luôn hành động yêu nhã như một tiểu công chúa, không nghĩ tới đã chạy lên cũng không hề thua kém Daniel. Hôm qua Khương Chi Ngôn đã cáo biệt với hai nhóc con này rồi, tuy chúng nó chắc chắn là không nghe hiểu, nhưng hiện tại cũng không phải thời gian Daniel với Lilith hoạt động mà sao chúng nó sẽ qua đây. Daniel thẳng tắp nhào về phía Khương Chi Ngôn, cái đuôi lắc lư bay nhanh, Lilith chậm vài bước cũng dùng cái đuôi cuốn lấy mắt cá chân Khương Chi Ngôn, đầu dùng sức cọ cô, như là đang làm nũng. Thiếu Thiếu gia, thiếu phu nhân cũng không biết Daniel với Lilith làm sao nữa, đột nhiên liền chạy tới. Người hầu phụ trách chăm sóc Daniel với Lilith thờ thở hồn hền theo sát phía sau thấy trên người Khương Chi Ngôn còn dính không ít lông thì càng khẩn trương hơn. Daniel, xuống dưới, Daniel không để ý đến anh ta tiếp tục nâng nửa người trên lên dùng chân trước đi kéo Khương Chi Ngôn, trông như muốn chơi với cô ấy. Khương Chi Ngôn nửa ngồi xổm xuống. Xin lỗi nha, hôm nay không thể chơi với mấy đứa rồi, ngoan. Một tay xoa Daniel. Một tay xoa lai lít, thật ra Khương Chi Ngôn cũng rất luyến tiếc hai nhóc con, cô còn luyến tiếc chú lâm, luyến tiếc roi, luyến tiếc rất nhiều người. Chỉ là không phải có câu ngắn ngủi chia lìa là vì để gặp lại tốt hơn sao, Khương Chi Ngôn lại ôm trầm Daniel. Ngoan nha, buông chị ra được không? Daniel phát ra tiếng nức nở cùng loại với ấm ức, nhưng thần kỳ chính là nó thật sự buông lỏng Khương Chi Ngôn ra, cuối người nằm bò bên chân Khương Chi Ngôn có vẻ không vui. Lai lít cũng vậy, cái đuôi rũ xuống, ngẩn đầu mi một tiếng với Khương Chi Ngôn, nghe quả thực muốn người ta ôm nó vào lòng mà hôn mạnh hai cái. Trước kia luôn nghe người ta nói thú cưng có linh tính, đây là lần đầu tiên Khương Chi Ngôn sâu sắc mà lý giải những lời đó đến thế. Thật sự sẽ gặp lại mấy nhóc con. Khương Chi Ngôn lại lần nữa xoa sờ chúng nó, chỉ là có thể cho ra lời hứa hẹn này, theo đó đi nhanh lên xe, lần này thẳng đến khi lái ra khỏi biệt thự cũng không có ai đến cản nữa dọc theo đường đi Khương Tri ngôn với Úc Nam diễn ngồi ở hai bên hàng ghế sau mới đầu không có ai mở miệng nói chuyện nhưng khi bắt đầu càng lúc càng gần sân bay vẫn là Khương Tri ngôn đánh vỡ trầm mặt em tới nơi sẽ báo bình an cho anh sau khi Úc Nam diễn đơn giản mà nói một chữ được thì bốn phía lại im ắng vài phút sau nhất định phải rời khỏi thủ đô sao cho dù tôn trọng lựa chọn của Khương Tri ngôn chờ mong lần gặp lại của hai người lúc này Úc Nam diễn vẫn là nhịn không được mà hỏi ra vấn đề này Lời nói ra miệng, ngay cả chính anh cũng cảm thấy kỳ quái, Úc Nam diễn tuyệt đối không phải một người ướt át bẩn thiểu, ngược lại, anh quả quyết vô tình hơn người bình thường rất nhiều. Người như vậy, vào một khắc này lại đang giữ Khương Chi Ngôn lại. Nhất định, Khương Chi Ngôn trả lời rất chém đinh chặt sắt, nếu gần quá thì nói không chừng em sẽ nhịn không được mà ngẫu nhiên gặp được với anh mất. Thủ đô nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu muốn ngẫu nhiên gặp được thật đúng không tính là khó thế thì cô ly hôn dọn ra khỏi Úc gia có ý nghĩa gì chứ? Nếu muốn chân chính nhận rõ lòng mình, vậy thì nên cắt phải cắt. Anh hiểu rồi, Úc Nam diễn gật gật đầu, trong xe lại lần nữa an tĩnh. Giờ phút này, tài xế lái xe hàng trước đang vờ như hai lỗ tay mình điếc tạm thời, hoàn toàn không dám nghe cuộc đối thoại của thiếu gia với thiếu phu nhân. Ông cũng đã làm tài xế Úc ra được mười mấy năm rồi, tất nhiên biết có một số việc dù cho nghe được cũng phải giả vờ như không nghe thấy, phải để nó nát trong bụng mình. Rất mau liền tới sân bay. Khương Chi ngôn với Úc Nam diễn đứng trong đại sảnh sân bay hai bên nhìn nhau tổ hợp tuấn nam mỹ nữ làm người qua đường hai bên đều nhịn không được mà nghĩa mấy lần. Phó! Khương Chi ngôn nhịn không được cười chàng, thiệt kỳ là á, lại không phải sinh ly từ biệt cũng chả phải hiểu lầm giận dỗi trốn đi, bầu không khí giữa chúng ta nghiêm túc vậy làm gì chứ. Úc Nam diễn nghe vậy đáy mắt cũng hiện lên một tầng nhợt nhạt ý cười. Bởi vì luyến tiếc thôi, rồi rồi đừng nói lời âu yếm. Khương Chi ngôn nháy nháy mắt, nhiều rồi liền không đáng giá nữa. Nhân thiết của anh chính là tổng tài bá đạo lãnh khốc giờ đều đã sập thành cái dạng gì rồi. Bá đạo lãnh khốc tổng tài. Úc Nam Diễn cảm thấy 6 cái chữ này trừ bỏ hai cái cuối cùng là có chút liên quan đến anh ra, Bốn chữ đằng trước nhìn kiểu gì cũng không giống, khi nào thì anh có cái nhân thiết đó vậy. Anh không bá đảo cũng không lãnh khốc, bộ dáng Úc Nam Diễn nghiêm túc phản bác lại lần nữa chọc cười Khương Chi Ngôn. Ha ha ha, Nam Diễn anh thật đáng yêu, đáng yêu. Lại là một từ mà Úc Nam Diễn cảm thấy tuyệt đối sẽ không có liên quan đến mình, này đây làm anh thật sự rất tò mò mình trong cảm nhận của Khương Chi Ngôn đến tột cùng là người như thế nào. Chỉ là không kịp hỏi, chỉ còn nửa tiếng là tới ba giờ, Khương Chi Ngôn cũng còn chưa lên máy bay. Úc Nam Diễn tạm biệt, cho nên mới nói sao Khương Chi Ngôn không muốn để Úc Nam Diễn tới tiễn, làm cho cô bây giờ cũng nhiều thêm mấy phần không nỡ, nhưng còn may lý trí chiến thẳng cảm tính lúc này. Khương Chi Ngôn buông hành lý ra trực tiếp tiến lên ôm chặt Úc Nam Diễn, em nhất định sẽ nhớ anh. Úc Nam Diễn đang muốn đáp một câu anh cũng vậy, Khương Chi Ngôn lại nói thêm. Còn có chú Lâm, rồi Daniel, Lilith, còn có quân sách triệu ca em đều sẽ nhớ. Úc Nam Diễn thôi, anh ôm lấy Khương Chi Ngôn, được bọn anh chờ em về. Úc Nam Diễn còn chưa kịp nói vậy nữa, dây tiếp theo Khương Chi Ngôn đã đẩy anh ra, đồng thời kéo lấy hành lý. Được rồi, về đi em đi đây. Cô trực tiếp chạy chậm tựa hồ là sở cáo biệt tiếp nữa là thiệt sự phải luyến tiếc đi rồi. Úc Nam Diễn không đuổi theo, anh cứ đứng tại chỗ như thế mà nhìn bóng dáng Khương Chi Ngôn dần dần biến mất, biểu cảm trên mặt chậm rãi biến mất giờ phút này, tựa hồ lại biến trở về vị chủ tịch nam hằng làm người đã kính lại sợ kia. Giống như toàn bộ ôn nhu cùng trường hợp đặc biệt của anh đều chỉ cho một người kia, một khi người đó không ở đây nữa, Úc Nam Diễn cũng chỉ là Úc Nam Diễn trong ấn tượng của mọi người. Cường thế, lạnh nhạt thậm chí làm người sợ hãi. Bay 2 tiếng, chờ khi Khương Chi Ngôn tới khách sạn đã là gần 7 giờ tối, làm xong thủ tục vào ở cô liền kéo vali hành lý nhỏ đi vào phòng mình, mấy ngày tiếp đây nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Khương Chi Ngôn đều sẽ ở lại chỗ này. Nhưng mà đây chỉ là một điểm cư trú lâm thời, Khương Chi Ngôn tính ngày mai đi kiếm nhà ngay, tốt nhất là cái loại chung cư độc thân một phòng một sảnh kia trước hết thuê nửa năm. Trước khi tới đây cô đã xem qua giá thuê nhà ở thành phố Ngô Chung cư độc thân như thế, nếu đoạn đường còn kha khá thì cần cỡ chừng 1.500 đến 2.000 một tháng, đối với Khương Chi ngôn hiện tại có trong tay 900.000 tệ tiền tiết kiệm mà nói cũng không đắt. Về phần sau khi thuê nhà xong sẽ thế nào, Khương Chi ngôn còn có chút rối rắm Là trực tiếp ôn tập chuẩn bị thi công nhân viên công vụ vào tháng 4 sang năm, hay là tìm một công việc bát tam nhẹ nhàng đây, lỡ không thi đầu cũng không đến mức sẽ vẫn luôn tiêu hao tiền tiết kiệm. Ai cho nên vì sao người ta phải làm việc chứ? Cô thật sự không muốn làm xã xúc, chẳng qua thì bây giờ, vẫn là giải quyết vấn đề dạ dày ấm no thì quan trọng hơn. Lúc này bên ngoài đã hoàn toàn là đêm đen, Khương Chi Ngôn cũng không tính đi ra ngoài ăn, mà là lấy cái hộp cơm chú lâm cho cô kia, nghe nói trong này chỉ là đựng một ít đồ ăn vặt hẳn là có thể lấp đầy bụng. Đang nghĩ xem là đồ ăn vặt gì, Khương Chi Ngôn mở hộp cơm ra. Ngoài dự đoán chính là một cỗ hơi nóng bốc lên trước chờ khi cô tập trung nhìn vào thì khóe môi liền nhịn không được mà dương lên. Xuất hiện trước mắt căn bản không phải đồ ăn vặt gì kia mà chú Lâm nói, mà là một phần cơm hộp còn bốc hơi nóng. Trên phần cơm có hai chữ được xếp bằng cà rốt khắc hoa. Cố lên, Lâm thuốc với roi, thật là... Khương Chi nguồn gấp một miếng cá trình lên cho vào miệng thịt cá non mềm phối với nước sốt linh hồn, còn có cả độ lửa được khống chế gãi đúng chỗ ngứa kia cô thể đây nhất định là một phần cơm hộp ngon nhất mà mình từng ăn. Ngày hôm sau 8 giờ, Khương Chi nguồn đeo túi sách nhỏ lên bắt đầu dạo thành phố ngô, đương nhiên, không phải dạo lang thang không mục tiêu. Hôm qua cô đã xem rất nhiều tư liệu, cũng ép thêm mấy group thuê nhà, không sai biệt lắm mà chọn ra 3 vị trí thuê nhà cô cảm thấy không tệ. Còn ad thêm hai người môi giới, xem qua ảnh ba căn hộ độc thân, chờ tí sẽ liền nhất nhất tới hiện trường khảo sát. Nếu có thể mau chóng vào ở tất nhiên là tốt nhất. Chẳng qua Khương Tri ngôn cũng biết kiếm nhà không dễ, hôm nay chắc hẳn là một ngày vất vả. Bên kia, văn phòng Úc Nam Diễn, Úc Quân Sách đang thức anh ếch đi qua đi lại trước mặt Úc Nam Diễn. Hay lắm, các anh đều gạt em, đều gạt em, Úc Quân Sách lắc lư giao diện bong bóng xanh trên di động. Tới nơi rồi mới nói với em. Quá đáng, thật quá đáng, quân sách, triệu đào gọi anh ta lại. Chuyện này một mình cậu biết là được cậu coi như thiếu phu nhân đi ra ngoài chơi một đoạn thời gian là được, không phải trước kia cũng từng có à. Úc quân sách cũng không có bị an ủi đến, nói, rồi em biết rồi. Lời cậu ta nói hoàn toàn không nhất trí với biểu cảm, nhìn mấy đoạn tin nhắn dài Khương Chi Ngôn gửi tới trên di động, vị tiểu thiếu gia này cắn răng một cái, cái gì cũng không rép, cầm di động lên ra khỏi văn phòng, lúc đóng cửa còn phá lệ to tiếng. Úc Tổng, Triệu Đào có chút lo lắng mà nhìn về phía Úc Quân Sách rời đi. Việc đã tới nước này, Khương Chi Ngôn liền hỏi Úc Nam Diễn có thể nói cho Úc Quân Sách không? Úc Nam Diễn không có ý kiến. Cho nên Úc Quân Sách cũng đã biết chân tướng hai người kết hôn lúc trước. Thế mà là hợp đồng. Mà hiện tại hai người lại đã ly hôn. Bởi vì thích nhau cho nên cần phải tách ra để cẩn thận ngẫm lại. Đây là cái lý do lung tung rối loạn gì vậy? Té ra chỉ mình anh ta ngây ngốc cái gì cũng không biết. Nhớ tới khi trước hai người kia chiến tranh lạnh mình còn chân tình thật cảm mà lo lắng chết được Úc quân sách liền cảm thấy mình chính là thằng ngốc. Là thằng ngốc ngốc nhất khắp thiên hạ, cho vệ sĩ đi theo nó, mới đầu không nói chỗ Úc quân sách là không muốn cành mẹ để cành con, lại sau nữa cũng chưa nói là cảm thấy không cần thiết. Rốt cuộc thì sau khi thích Khương Chi Ngôn Úc Nam diễn cũng chưa hề nghĩ tới hai người sẽ ly hôn. Chuyện xảy ra có hơi gấp Úc quân sách nhất thời không chấp nhận được cũng bình thường. Úc Nam diễn chỉ muốn chờ anh ta bình tĩnh rồi lại nói ai ngờ vào đêm liền nhận được tin khẩn vệ sĩ báo cho Úc quân sách đánh nhau với người ta vào cục cảnh sát rồi. Vệ sĩ vẻ mặt xin lỗi tỏ vẻ lúc ấy bị Úc quân sách cắt đuôi nhất thời chưa tra tới chờ khi anh ta đến đó thì tình hình đã bị cảnh sát khống chế. Chờ khi Úc Nam diễn tới cục cảnh sát liền nhìn thấy Úc quân sách khóe miệng xanh tím cả người tàn ra mùi rượu. Mà đối diện cậu ta thì lại là 5 tên tự quỷ ở đằng kia kêu gào, hình tượng cái đám kia thảm hại hơn, trên mặt mấy tên đó đều đủ mọi màu sắc. Thế vẫn chưa là gì. Một người duy nhất thanh tỉnh khoanh tay ôm ngực đứng ở kia che ở đằng trước Úc quân sách thế mà chính là vị bạn tốt kia tên là Kiều Hạ. Khi từ trong miệng cảnh sát biết được đại bộ phận thương tổn 5 tên tự quỷ kia nhận lấy đều là Kiều Hạ đánh ấy, Úc Nam diễn lập tức hơi mang ghét bỏ mà nhìn thoáng qua Úc quân sách. Học người khác ra ngoài uống rượu cũng thôi đi, mấu chốt là đánh lộn với người khác cũng không thắng, còn cần con gái đứng chắn đằng trước cho cậu. úp quân sách cậu thật đúng là làm tốt lắm. Những việc này Khương Chi Ngôn đều tạm thời không biết, vận khí cô không tệ, sau khi xem tới căn hộ thứ ba liền cảm thấy nó cơ bản đã thỏa mãn yêu cầu của mình. chung cư kiểu lóc một phòng một sảnh, một bếp một WC. Trên lầu là phòng ngủ, dưới lầu là khu hoạt động như phòng khách vân vân, chọn bộ căn hộ chiếm đất phòng chừng cũng chỉ cỡ 30 mét vuông, nhưng đối với một mình Khương Chi Ngôn mà nói thì đã dư giả. Hơn nữa một điểm làm cô động tâm chính là hiệu quả cách âm của tòa nhà này rất tốt hơn nữa trình thể phương hướng và bố cục cũng còn được chẳng sợ chủ nhà yêu cầu áp 2 trả 3, một tháng chào giá 2.000 Khương Chi Ngôn cũng đồng ý. Chỉ số hạnh phúc mà nhà tốt mang đến quan trọng hơn 2-300 đồng tiền nhiều. Ký hợp đồng xong, giao tiền xong xuôi, Khương Chi Ngôn có thể tùy thời dọn vào ở có điều cô tính để mai lại dọn hôm nay cứ dạo thành phố ngô trước đã thuận tiện nếm thử ẩm thực đặc sắc chỗ này. Hẳn là vì mới đến một hoàn cảnh mới nên còn có chút cảm giác mới mẻ thẳng đến tối khi sắp vào giấc ngủ Khương Chi Ngôn mới nhớ tới hình như cả ngày hôm nay mình đều chưa nhớ tới Úc Nam diễn, khi click mở bong bóng xanh tính gửi một tin nhắn thì trước hết lại thấy được khung chat với Úc quân sách vẫn luôn chưa có rep lại cũng không biết cậu ta hết giận chưa. Ngẫm lại cũng là mình giấu giếm trước nên Khương Chi Ngôn liền nhắn một tin cho Úc quân sách trước. Mà lúc này Úc quân sách vừa khéo đang ở trong thư phòng Úc Nam diễn, di động brù một tiếng anh ta cầm lên thấy tin nhắn Khương Chi Ngôn gửi tới thì lập tức ngạo kiều hư một tiếng. Kết quả khẽ động một cái là miệng vết thương nơi khóe miệng làm anh ta lập tức wow wow kêu ra tiếng. Tin nhắn của Liễu Liễu nhìn thấy phản ứng của Úc quân sách nháy mắt Úc Nam diễn đã đoán được người nhắn tin là ai. Nghĩ đến hôm nay Khương Chi Ngôn sẽ rất bận Úc Nam diễn nhịn cả một ngày cũng không quấy dày cô. Kết quả giờ cô lại có thời gian nhắn tin cho Úc quân sách. Úc Nam diễn không khỏi cảm nhận được chút không cân bằng nhàn nhạt. Anh mặt vô biểu cảm mà cầm lấy di động. Úc đang bận sao? 5 phút sau, không ai đáp lại. Úc Nam diễn, bây giờ còn máy bay tới thành phố ngô chứ? Sao anh cứ cảm thấy mình đáp ứng ly hôn là một quyết định sai lầm nhỉ? chương 58, khi cá mặn xoay người ba. Mùa đông thành phố ngô chỉ từ nhiệt độ mà nói thì phải cao hơn ở thủ đô mấy độ, nhưng mức độ rét lạnh lại chẳng hề thua kém. Ôi cái trình độ lạnh ướt kia, làm người ta hoàn toàn không muốn ra cửa. Khương Chi ngôn dọn đám hành lý lớn lớn bé bé về chung cư nhỏ xong thì liền nhịn không được nằm liệt trên sofa, vừa mới dọn vệ sinh cả sáng, giờ thật sự là eo đau lưng mỏi, chỉ muốn cá mặn. Chẳng qua cô vẫn là lấy di động ra trước mà nhắn cho Úc Nam diễn một tin. Khương Bính ngư thành công vào ở rồi. Nhét môi cười, cô nhớ tới đêm qua mình bởi vì không kịp rép Úc Nam diễn, dẫn tới khi nhìn lại vào hộp chat thì trừ bỏ một tin nhắn ra còn có một tấm hình hình một tấm vé máy bay từ thủ đô đến thành phố ngô Làm Khương Chi ngôn sở tới mức vội vàng ấn phím gọi, dò hỏi lý do tại sao vậy, hai người mới tách ra một ngày à, không đến nỗi nhớ thế đi. Nhưng Úc Nam diễn còn chưa mở miệng cô đã nghe thấy tiếng Úc quân sách trước. a người nào đó là bởi vì chị nhắn tin cho em mà chưa nhắn cho ảnh nên ghen ghét. Sắc mặt đáng ghê tởm này, chật chật chậc Khương Chi Ngôn, lời quân sách nói, không phải thiệt chớ. Úc Nam diễn trầm mặc một giây. Không phải, xí, không phải cái gì mà không phải. Vờ vịt, anh lại vờ vịt, Úc quân sách hàn trong lòng đang nghẹn ứ, ngay cả miệng vết thương nơi khóe miệng đang đau cũng chả buồn lo. Hai con gà cùi bắp học người ta chơi cái gì mà yêu đất khách. Hừ, một đống tuổi rồi cũng không biết xấu hổ. Úc Nam diễn, Khương Chi Ngôn. Trạng thái hiện tại của Úc Quân Sách nếu dùng một câu để hình dung thì hẳn chính là giết điên rồi. Chả cần lo đó Úc Nam diễn hay Khương Tri Ngôn, chỉ một chữ chính là dối. Khương Tri Ngôn không nhịn được vậy cũng đỡ hơn có mấy người ngay cả yêu đương cũng chưa đi. Quân Sách hình như cậu còn là một tên FA từ trong bụng mẹ hỉ. Úc Quân Sách lập tức vỗ bàn bật dậy, chứ không phải hai người mới đầu cũng là hôn nhân hợp đồng à, bằng không với cái tính nét kia của anh em, đời này cũng sẽ không sờ tới tay phụ nữ. Ánh mắt Úc Nam diễn tâm trầm nhìn Úc quân sách gan phá lệ béo tốt hôm nay, lại nghe thấy Khương Chi Ngôn dỗi lại, nhưng hiện tại ảnh chính là đã có. Muốn sờ tay liền có thể tùy tiện sờ. Hôn hít cũng được mà cậu chính là không có. Chỉ, chỉ, chỉ, Úc quân sách che ngực lớn tiếng thở dốc đỏ cả mặt nhìn dáng vẻ kia là còn muốn đại chiến 300 hiệp với Khương Chi Ngôn. Nhưng mà Úc Nam diễn mặt vô biểu cảm mà nhìn về phía người nào đó. Úc quân sách cậu phải đi. Rõ ràng đang nói đi cơ mà ngữ khí kia nghe sao giống như bào cút nhỉ. Đây là điện thoại Khương Chi Ngôn gọi cho anh, kết quả đến giờ anh ngược lại là chưa nói được mấy câu toàn nghe hai tên quỷ ấu trĩ này ở đó cãi nhau. Câu phản bác vốn muốn tuôn ra của Úc quân sách bị một câu này của Úc Nam diễn trực tiếp làm nghẹn lại, anh ta bị thương phát hiện độc thân thật sự không nhân quyền, người ta là hai đánh một mình anh ta từ trên nhân số đã có hại. Lúc này đau đớn từ miệng vết thương bên khóe miệng lại cuồn cuộn tuôn lên úp quân sách che khóe miệng lại, lưu lại một câu chờ em lành rồi chúng ta tái chiến. Sau đó xài dài mấy bước đóng sầm cửa lại liền chạy mất. Bên kia di động, Khương Chi ngôn phát ra tiếng hừ hừ bên thắng cuộc. Còn muốn đấu với tôi. Lúc này cô cũng đã hoàn toàn quên mục đích mới đầu gọi cuộc gọi này, chỉ là đắm chìm vào vui sướng khi cãi lộn mà còn cãi thắng. Có thể tùy tiện hôn. Giọng nói mang theo ý cười của Úc Nam Diễn làm vui sướng của Khương Chi Ngôn chợt khửng. Vừa nãy mình còn nói những lời này. Anh nghe lộn rồi, em chắc chắn chưa từng nói. Dù sao cũng không ghi âm, cô chính là không thừa nhận Úc Nam Diễn có thể làm gì cô chứ. Úc Nam Diễn đích xác không thể làm gì Khương Chi Ngôn lúc này, chỉ là những lời này đã bị anh ghi tạc trong lòng, không biết khi nào sẽ lôi ra thực tiễn một chút thôi. Hôm nay rất bận sao. Đề tài cuối cùng đã quay lại, Khương Chi ngôn thế cũng mới nhớ tới chuyện tấm vé máy bay kia. Không được tới đây, mau trả tấm vé máy bay kia đi. Được, thật ra cũng còn được chẳng qua hôm nay em đi coi nhà, đã định một căn cũng không tệ lắm. Ngày mai là có thể chuyển nhà, em cho anh xem hình nhà nè. Một mình em chuyển nhà được chứ? Yên tâm đi, em không có nhiều đồ lắm, chung cư lại tự mang thang máy, sẽ không mệt. Khương Chi ngôn trước nay cũng không biết mình sẽ nói chuyện phiếm lâu thế, cũng không biết hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện để có thể chia sẻ với Úc Nam diễn đến vậy, dù sao chờ cuối cùng khi cúp máy, di động đều đang hơi nóng lên. Lại vừa nhìn thời gian trò chuyện, nhỉnh hơn 73 phút một chút, cũng chính là hơn một tiếng. Bọn họ thế mà Hàn Huyên lâu đến vậy, hoàn toàn không có cảm giác á. Trước khi bạn cùng phòng đại học của Khương Chi Ngôn vừa đi ra gọi điện với bạn trai là phải tới 1-2 tiếng, khi đó cô còn kỳ quái sao lại có thể nói lâu đến vậy. Giờ thiệt đổi thành mình rồi, Khương Chi Ngôn mới biết được, thì ra là thật sự có thể. Hồi ước kết thúc Khương Chi Ngôn cũng coi như khôi phục được chút thể lực những đồ đặc khác có thể sửa sang lại từ từ, nhưng giường thì chắc chắn phải trải trước. Dường rộng 1m5 nhỏ hơn cay ở Úc ra không ít đối với một mình Khương Chi Ngôn mà nói lại là dư giả Cô tốn 20 phút để dọn dường nệm, dây tiếp theo liền trực tiếp nằm bỏ lên Sau đó không khỏi phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn giường quả nhiên phải thoải mái hơn sofa rất nhiều Khương Chi Ngôn nghiêng người cầm lấy di động Giờ là 1 giờ chiều cô ăn sáng lúc 10 giờ qua một đoạn thời gian làm việc thể lực dài như vậy cô cũng có chút đói rồi chung cư thì có một cái phòng bếp kiều mở nhỏ Nhưng Khương Chi Ngôn không có nguyên liệu nấu ăn gì hết cũng lười nấu nữa, vẫn là gọi cơm hộp cho lẻ. Tùy tiện gọi một phần cơm đĩa, Khương Chi Ngôn lật người rồi lại tiếp tục nhắn tin với Úc Nam diễn. Cô đi vào thành phố ngô thì ngược lại là giao lưu với Úc Nam diễn thường xuyên hơn trước. Trước kia mỗi ngày dưới một mái hiên cũng sẽ không tán gẫu mỗi ngày nhiều đến thế, chẳng qua cũng có khả năng là mới đầu cảm thấy mới mẻ qua mấy ngày rồi thì nói không chừng sẽ không có nhiều đề tài để hàn huyên đến vậy. Nửa tiếng sau cơm hộp tới rồi, Khương Chi ngôn bảo shipper để nơi cửa, đợi qua 5 phút rồi mới đi lấy cơm. Con gái sống một mình, sự cảnh giác nên có tuyệt đối không thể thiếu camera theo dõi. Khương Chi ngôn mua trên mạng phòng chừng tới mai là có thể tới nơi, đến lúc đó cứ lắp lên lối đi nhỏ ở sau cửa vào đi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hôm qua cô đã xem rất nhiều công việc trên phần mềm thông báo tuyển dụng, bằng vào kinh nghiệm xã xúc nhiều năm, Khương Chi ngôn liếc mắt một cái là nhìn ra được đại bộ phận công việc viết trên đây không tệ đều là 8 lạng nửa cân, có thể áp bức thì áp bức. Lương báo cho từ 5.000 đến 8.000 nhất định là 5.000. Hơn nữa cơ bản đều là full time, sáng 9 chiều 6, ngay cả công việc cuối tuần được nghỉ 2 ngày cũng thiếu. Thật vất vả Khương Chi Ngôn mới nhảy ra Nam Hằng, thật sự không muốn lại đi bị nhà tư bản áp bức nữa, hơn nữa cô dám cam đoan, đời này không thể nào gặp được ông chủ tốt như Úc Nam diễn vậy. Thế tiếp tục vừa cá mặn vừa ôn tập, lấy tiền tiết kiệm cùng năng lực tiêu phí của cô hiện tại chỉ trong 5 năm không cần sầu chi tiêu, mà 5 năm cũng không thi đậu nhân viên công vụ à, mình cũng không thể tệ đến mức đó chứ nhỉ. Nghĩ như vậy, Khương Chi Ngôn liền mở hộp cơm ra cô gọi một phần cơm hộp khoai tây thịt bò. Chỉ nhìn tướng bán thôi thì cũng còn được chỉ là thịt bò hơi ít, đại bộ phận đều là khoai tây, có điều một phần cơm hộp 18 tệ mà như này cũng bình thường. Cô lấy muỗng ra trên cơm xếp một miếng thịt bò với một miếng khoai tây, há to miệng chơi hết luôn một muỗng, không nhai được mấy cái khương chi ngôn đã hơi hơi nhăn mày lại. Cơm không hề có mùi cơm, vị cũng kém nhai không thấy ngon ngọt mà khoai tây với thịt bò thì lại có hương vị gia vị đóng gói rất rõ ràng, muốn dùng cay để át qua cỗ mùi hương gia vị kia cơ mà tiếc là không thành công. Khương Chi ngôn miễn cưỡng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, mày lại không giãn ra, đầu lưỡi cô quả nhiên bị dưỡng điêu rồi. Nhưng mà dây tiếp theo, Khương Chi ngôn lại múc một muỗng, múc đầy rồi nhét vào miệng, mặt vô biểu cảm mà nhai vài cái rồi nuốt xuống. Cô nhất định muốn rời khỏi Úc gia chính vì trong các nguyên nhân có suy xét đến mặt này. Nếu có một ngày, mình với Úc Nam diễn thật sự nhìn nhau càng thấy ghét Khương Chi Ngôn cũng cần thiết phải bảo đảm cô có thể ở bên ngoài tiếp tục sinh hoạt bình thường lại vui sướng. Thoát ly Úc gia rồi, lại muốn đạt tới cái trình độ kia, đối với Khương Chi Ngôn chỉ là con gái nhà người thường mà nói quá khó khăn. Cơm hộp giờ tệ không sao cả cô cũng đã học được vài món cơm nhà với roi rồi có thể tự mình nấu nướng. Dường nhỏ, phòng nhỏ cũng chẳng sao ở phương diện này yêu cầu của Khương Chi Ngôn không cao. Về phần vụ tách ra với Úc Nam diễn, trước mắt còn chưa biết cô có thể thương tâm khổ sở hay không, nhưng mặc kệ thế nào cô cuối cũng sẽ không trở thành cái bộ dáng điên cuồng của mẹ đúng chứ. Buổi tối Khương Chi Ngôn dùng một chiếc áo bông to bọc chính mình kín mít lại đi xuống lầu cô sửa sang đồ đạc xong thì phát hiện còn thiếu một ít đồ dùng sinh hoạt bèn tính trực tiếp xuống cửa hàng tiện lợi nhỏ dưới lầu mua. Chỉ là mới ra khỏi cửa trung cư, một vị tiểu ca đã mang theo nụ cười nghề nghiệp lấy ra một tờ truyền đơn. Nữ sĩ có hứng với một căn hộ lóc từ 300.000 trở lên chứ. Gần tàu điện ngầm, giao thông thuận tiện, xây cất đã hoàn thiện có thể sách giỏ vào ở ngay. Theo phản xả có điều kiện, Khương Chi Ngôn đang muốn nói không cần, chỉ là chữ không mới vừa ra khỏi miệng, cô đột nhiên lại thu về. Khương Chi Ngôn vẫn luôn rất muốn có một căn nhà chân chính thuộc về mình, chẳng sợ ở trong mắt đại bộ phận người thì nhà của ba mẹ Khương Chi Ngôn cuối cùng đều là của cô, nhưng ở trong lòng của cô, nó vẫn không phải chân chính thuộc về chính mình. Lại nói, nhà của ba mẹ Khương ở thành phố Giang, Khương Chi Ngôn lại không tính về thành phố Giang phát triển. Vốn dĩ Khương Chi Ngôn muốn làm ở chỗ Úc Nam diễn cho xong ba năm, mình thế nào cũng có thể tồn được ba triệu, vậy là có thể lấy ra một triệu rưỡi để mua nhà và trang hoàng ở thành phố Ngô. Về phần căn hộ ở thủ đô đã nói trong hợp đồng, có thể dùng để cho thuê tăng thêm một bút thu nhập. Chẳng qua hiện tại đã giải trừ hợp đồng, Khương Tri ngôn cũng đã minh xác nói không cần phát lương cho cô nữa, vậy thì 900.000 trong tay thật sự không đủ mua căn hộ thương phẩm. Mà căn hộ thương phẩm không đủ tiền, căn hộ lóp lại được. So với căn hộ thương phẩm, khuyết điểm của lót chính là quyền tài sản chỉ có 40 năm nhưng có thể tiếp tục thêm khi đến kỳ, về phần các vấn đề như có thể làm hộ khẩu hay không, còn cái có thể đi học hay không thì Khương Chi Ngôn hoàn toàn không cần suy xét. Còn nữa là phí điện nước sẽ hơi đắt chút nhưng ngẫm lại có đắt cũng không đắt được đến đâu, chỉ cần cô không mua cái loại lót ở mang tính thương mại lưỡng dụng hay ngư long hỗn tạp kia ở trong lòng Khương Chi Ngôn thì nó thật sự sẽ không khác biệt với những căn hộ thương phẩm khác cho lắm. Cô là tự mình ở chứ không trông cậy dựa vào mua nhà tăng giá trị để kiếm tiền. Cho tôi xem, vừa thấy Khương Tri Ngôn có hứng thú tiểu ca lập tức hăng hái. Em gái à, không phải tôi nói đâu, căn hộ này tuyệt đối rất đỉnh, hộ hình hay gì gì gì gì đều rất tốt, từ đó đến chạm tàu diện cũng chỉ 500 mét, bên cạnh còn có một cái khu thương mại cỡ lớn, nhân lúc giờ mới vừa tung ra, nhà tốt vẫn còn có thể chọn. Tiểu ca à, khẩu âm của anh có hơi nặng á. Khương Chi Ngôn trao đổi bong bóng xanh với vị tiểu ca kia ước định 9 giờ sáng hôm sau đi xem nhà theo đó cô đi mua đồ rồi về lại chung cư thuê. Trước đó tiểu ca kia đã gửi cho cô chút ảnh chụp so với chỗ Khương Chi Ngôn đang ở trước mắt thì diện tích chắc chắn là lớn hơn, hơn nữa trang hoàng ở đó thoạt nhìn cũng tinh xảo hơn. Chẳng qua Khương Chi Ngôn cũng hiểu cái gọi là ảnh lừa, không nói những cái khác cái loại nhà xây cất hoàn thiện này chỉ riêng mảng nguyên vật liệu đã tuyệt đối sẽ không xài đồ tốt. Chỉ là có được một căn hộ hoàn toàn chỉ thuộc về chính mình, sức dụ hoặc của nó thật sự là quá lớn với Khương Chi Ngôn. 9 giờ rưỡi sáng, Khương Chi Ngôn với tiểu ca bán căn hộ đi tới cạnh tòa chung cư mới vừa xây xong không bao lâu này. Lúc cô mới vừa tới thành phố này đã xem qua chung quanh đây, tàu điện ngầm đích xác các chỗ này không xa cũng thấy được hai chạm xe bus công cộng. Chẳng qua chung quanh không bất kỳ trường tiểu học hay bệnh viện gì đó, nó không phải lựa chọn tốt với người muốn chân chính an ra. Cơ mà thật sự lại có không ít office building cao lớn, mấy tòa office building đó sát đường rồi lại có các loại cửa hàng như tiệm cơm nhỏ và siêu thị cỡ nhỏ, nhìn bộ dáng người đến người đi kia cũng không hoang vắng, chung cư chỗ này thích hợp mua tới cho tộc đi làm thuê. Về phần khu thương mại mà Tiểu Ca nói, ngại quá, Khương Chi ngôn người trần mắt thì thật sự không thấy được. Trung cư này là phân biệt mặt người mới cho vào, bên cạnh còn ngồi một phòng bảo an, thoạt nhìn hệ số an toàn cũng còn được mà tòa trung cư này phân làm khu A và khu B, hướng bên khu A tốt hơn, số lượng hộ gia đình trong một tầng cũng khá ít, không cần một tầng chen chúc với 7-8 hộ chen chúc với hai bộ thang máy. Tiểu ca trước hết là dẫn Khương Chi Ngôn đi khu A xem một căn hộ ở lầu 12, diện tích chiếm đất cỡ 60 mấy mét vuông, hai tầng trên dưới thêm lên cũng được hơn 100 mét vuông, hướng hay gì cũng đều được. Chỉ là giá cả, toàn bộ tính lên, muốn tới tay phòng chừng phải tốn 570.000 tệ đối với Khương Chi Ngôn mà nói là vượt quá dự toán. Có căn nào trong vòng 400.000 không? Tôi không cần lớn thế này. Có có có, tiểu ca rất có kiên nhẫn, lại dẫn Khương Chi Ngôn liên tục xem mấy căn chính như theo lời anh ta nói, chung cư này mới vừa xây xong không lâu, rất nhiều căn đều còn trống, nếu không bán được thì bên phía bất động sản cũng tính toán trực tiếp cho thuê. Chẳng qua Khương Chi Ngôn cũng không phải rất vừa lòng, không phải hướng không tốt thì chính là giá cả không thích hợp phong cách trang hoàng thì thật đúng là style gỗ thô giản lược cô thích nhưng thế cũng không thể triệt tiêu những khuyết điểm vặt khác. Ngay khi cô cho rằng hôm nay sẽ bất lực mà về ấy tiểu ca lại dẫn Khương Chi Ngôn tới lầu 14. Khương Tiểu Thư không gạt cô căn ở lầu 14 chắc chắn là tốt đã là phía đông lại là mặt bên chính là bởi vì mang theo số 4 nên cô hiểu đó. Chẳng qua chúng ta đều là người trẻ tuổi tin chắc rằng cô sẽ không thèm để ý nhỉ. Nếu thành tâm muốn mua thì phương diện giá cả cũng có thể thương đối yêu đãi chút. Khương Chi ngôn tất nhiên là không thèm để ý cái gì mà bốn hay không phải bốn, nhưng cô sẽ không biểu hiện ra ngoài, chỉ là lạnh lùng gật gật đầu. Đi xem đi, trông như kiểu không ôm kỳ vọng gì cả. Nhưng mà khi tiểu ca mở ra căn hộ số 1401 này, nhìn phòng khách được ánh nắng phủ kín kia, nháy mắt Khương Chi ngôn liền có chút động lòng. Một tầng là 42m2, hai tầng là 84, làm hết thủ tục phòng trừng cần hơn 380.000 tệ. Phòng khách phòng bếp WC ở lầu 1, lầu 2 thì lại là bị cầu thang ngăn cách hai bên trái phải mỗi bên một gian phòng, bởi vì chiều cao tầng là hơn 5m cho nên dù là lầu 2 cũng không cảm thấy thấp bé. Còn có phần ánh sáng này, giờ là gần 11 giờ, trước cơ hồ cả căn phòng khách đều được bao phủ dưới ánh nắng, nếu lúc nghỉ ngơi nằm trên ghế người lười phơi nắng, phải hưởng thụ biết bao. Đây chính là tình phòng trong mộng của mình á, chẳng qua Khương Chi ngôn am hiểu sâu chân lý mua bán, chỉ thấy cô cao mày lại dạo qua dạo lại một chút, bắt bè chút khuyết điểm vặt rồi lại đi theo tiểu ca nhìn thêm mấy căn nữa. Cuối cùng lại không chút để ý mở miệng, cũng chỉ căn 1401 vừa nãy miễn cưỡng đỡ chút. Tiểu ca hiểu ý ngay, gọi điện thoại cho lão đài. Hai bên trải qua một loạt co kè mà cả, Khương Chi ngôn trực tiếp ký hợp đồng ngay buổi chiều. Tính cả phí người môi giới và những thủ tục thượng và hạ cám khác tổng cộng tiêu phí 398.000 tệ, làm túi tiền của Khương Chi Ngôn nháy mắt co lại một nửa. Trả toàn khoản xong, căn hộ này tất nhiên cũng là của Khương Chi Ngôn, chỉ là nó vừa mới trang hoàng xong chưa đến một tháng, mùi bên trong còn chưa có hoàn toàn tán đi, hơn nữa có mấy chỗ muốn sửa muốn tăng, nếu muốn dọn vào phòng chừng thế nào cũng phải là 3-4 tháng sau. Nhưng mà mấy cái đó đều không quan trọng, nhà, căn nhà chính thuộc về tôi. Căn nhà có thể ấn tâm ý tôi trang hoàng, tùy tôi lăn lộn. Sẽ không có chủ nhà đột nhiên bắt cô dọn đi ngay ngày mai, cũng sẽ không có vụ trên lầu nửa đêm quá ầm ý đi lý luận thì bị trào phúng lại không phải nhà của cô, càng sẽ không có vụ khi trả phòng bị cắt xén tiền thế chấp các kiểu. Hưng phấn ghê gớm, Khương Chi ngôn rất muốn chia sẻ tin tức tốt này với người khác, tách tách tách mấy tấm liên tục, sau đó gửi vào cái group tương thân tương ái người một nhà kia. Khương Bính Ngư, tôi mua nhà rồi. Đẹp chứ? Dây tiếp theo Quân lâm thiên hạ, triệu đào, mua nhà rồi. Khương Chi Ngôn tiếp tục hương phấn. Khương Bính Ngư, đúng vậy đúng vậy, mới vừa ký hợp đồng tiền đã thanh toán, chìa khóa cũng tới tay, là nhà của tôi rồi. Quân lâm thiên hạ chỉ thật tính định cư ở thành phố Ngô. Chẳng qua mới đi mấy ngày mà thôi, sao lại mua cả nhà nhanh thế? Anh ta cho rằng hai người họ chỉ là tạm thời tách ra á. Chẳng sợ lại tức giận lại khó chịu Úc quân sách cũng không muốn Úc Nam diễn với Khương Chi Ngôn chân chính tách ra. Nhưng tình huống hiện tại là thế nào vậy? Lúc này Úc Nam Diễn cũng nhìn thấy tin nhắn trong lòng lại lần nữa thoát ra cái ý niệm này. Anh tuyệt đối là bị lừa hôn nhỉ? Bị lừa ly hôn? Audio chuyện được đăng ở cổ Úc Đọc Chuyện.com, 59, khi cá mặn xoay người 4. Nếu có một căn nhà của chính mình, mình sẽ trang trí nó như thế nào? Đời trước ngẫu nhiên có lúc được thả lỏng Khương Chi ngôn cứ thích ngẫm lại vấn đề này, đây hẳn là tương đương với kiểu nếu tôi chúng 5 triệu thể thì sau đó tôi nên xài như thế nào ấy. Dù cho không có, nhưng ngẫm lại thôi cũng thấy vui á. Áp lực cuộc sống lớn như thế, luôn phải kiếm chút chuyện gì có thể làm mình vui vẻ chứ. Thật ra thì đời trước cô nỗ lực làm việc như thế, trong tay cũng tích góp được hơn 300.000, vốn nghĩ rằng tích góp được 500.000 liền đến một thành phố nhỏ non xanh nước biếc, phong cảnh duyên dáng mà mua một căn nhà nhỏ, không nghĩ tới kế hoạch không theo kịp biến hóa, chẳng qua rất may mắn tâm nguyện đời trước đã thực hiện được ở đời này. Khương Bính Ngư, chờ căn hộ tôi thu xếp xong xuôi rồi, mọi người có rảnh liền tới thành phố ngô chơi nha. Tôi tự mình xuống bếp chiêu đãi. Úc quân sách với triệu đào ha ha cười làng tránh, chờ kết thúc chat trong group rồi hai người họ liếc nhau. Anh nhà em nhớ ra em còn chưa làm việc xong đâu, em đi trước đây. Bố quân sách cam hiểu sâu đạo lý tai vạ đến nơi mạnh ai nấy bay, hoàn toàn mặc kệ triệu đào, ba hai cái đã biến mất khỏi văn phòng, tựa hồ đã quên anh ta lên đây là vì tìm hai người họ cùng ăn chiều. Triệu đào bị lưu lại hung hăng mà thầm phỉ nhổ quân sách ba giây, nhưng mà làm trợ lý anh ấy thật sự không thể tùy tiện tìm một lý do rời khỏi bên người Úc Nam diễn, chỉ có thể yên lặng mà cảm thụ áp suất thấp đã kỳ quái lại áp lực trong cái văn phòng này. Khương Tổ Tông ơi, chính cô thì vui vẻ đó, suy xét người làm công như bọn tôi với có được không vậy? Triệu đào, Úc Nam diễn đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát đất nhìn mảnh hồ nhân tạo ngoài kia. Cậu nói nếu bây giờ tôi qua đó, cô ấy sẽ giận chứ? Cô ấy tất nhiên là chỉ Khương Chi Ngôn. Triệu đào tự hỏi một giây. Tôi cảm thấy thiếu, Khương Tiểu Thư sẽ không giận. Thật ra thì từ một năm sống chung này đã có thể nhìn ra Khương Chi Ngôn thật sự rất cá mặn cá mặn đến độ lười đi giận. Nếu có ai đó chọc đến cô tuyệt đối sẽ dỗi về tại chỗ, sẽ không thử thức giận một mình đến mức nghẹn ứ. Úc Tổng Anh muốn qua đó sao? Úc Nam diễn lắc đầu. Không cần, còn chưa đến lúc. Mới đầu trong lòng anh đích xác có chút bất an, nhưng bình tĩnh lại rồi thì Úc Nam diễn biết ngay một căn hộ sẽ không ảnh hưởng được cái gì. Nếu liễu liễu đã vui vẻ vì có thể có được một căn nhà như thế, vậy nói rõ rằng cô ấy thật sự muốn nó, về phần sau này có thể định cư ở thành phố Ngô hay không, nó không liên quan đến căn hộ cho lắm. Nghĩ thông suốt rồi, Úc Nam diễn đang định về tiếp tục làm việc thì di động đột nhiên rung lên một chút, anh cầm lên xe một cái thì liền phát hiện là Khương Chi ngôn nhắn riêng với mình. Khương Bính Ngư anh thích màn màu lam chứ? Hay là màu xám? Úc Nam diễn sừng sốt ý là thế nào đây? Là cái ý mà anh nghĩ kia sao? Nếu Khương Chi Ngôn ở ngay cạnh đây, phòng trừng sẽ gật đầu nói phải. Lầu hai có hai căn phòng ngủ, một mình cô một cái là đủ rồi, một cái khác thì... Khương Chi Ngôn muốn để lại cho Úc Nam diễn. Căn chung cư này trong ngắn hạn Khương Chi Ngôn sẽ không nói cho ba mẹ Khương, vì nếu giải thích tiền căn hậu quả thì thật sự liên lụy quá nhiều, dù sao đã giấu giếm nhiều chuyện vậy rồi cũng không thiếu một chuyện thế này. Lùi một vạn bước mà nói, lỡ mà về sau mình với Úc Nam diễn ẩm ý chia tay, vậy thì trang trí mềm như màn cửa này không phải nói đổi liền đổi à, lại không phiền toái. Mà hiện tại cô chính là muốn lưu lại một căn phòng cho Úc Nam diễn. Úc màu xám Úc Nam diễn nghĩ lại thấy chỉ có chữ màu xám thế thì quá đơn điệu, anh muốn biểu đạt vui vẻ trong lòng mình, nhưng dùng văn tự trắng ra thì hình như lại không biểu đạt ra hết được. Triệu đào, gửi cho tôi một gói cảm xúc vui vẻ. Triệu đào, anh ấy chơ mắt mà nhìn thần sắc Úc Nam diễn từ kiểu biến thành, giờ thế mà sẽ còn hỏi xin anh ấy gói cảm xúc. Triệu đào bắt đầu lục chỉ là nói thiệt gói cảm xúc vui vẻ nó hoặc là rất mô ê hoặc là trông rất đê tiện Cái loại thứ hai chắc chắn là không thể xe với Úc Nam diễn rồi, về phần loại đầu à. Mười mấy gói cảm xúc style dễ thương đã gửi đến di động Úc Nam diễn, luôn có một khoản anh ấy thích chứ nhỉ. Vì thế, hai giây sau Khương Chi Ngôn liền nhận được một gói cảm xúc mèo con tươi cười, khóe môi mỉm cười cùng hai mắt nheo lại kia của nó đều có thể manh hóa tim người ta, đặc biệt là cái gói cảm xúc này còn đến từ Úc Nam diễn. Trong nhà mới, Khương Chi ngôn nhịn không được mà cười ra tiếng. Khương Bính Ngư, làm việc cho giỏi vào em không quấy rầy anh nữa. Khương Bính Ngư, phất tay, dây PG. Úc Nam diễn rép về một chữ ừ, có chút tiếc núi mà cất di động đi, đột nhiên như là lại nghĩ đến cái gì ấy. Anh nhìn về phía Triệu Đào, cậu nói nếu bây giờ tôi chuẩn bị tiền, cô ấy sẽ nhận chứ. Triệu Đào, sao đề tài nhảy nhanh thế, nhưng anh ấy vẫn là thành thật lên tiếng Úc Đồng tiền này là... Kiểu gì cũng không thể là đã nhảy đến cái loại cốt truyện cầu huyết sư lắc sư lơ kiểu cho em 100 triệu trở lại bên anh đó chứ. Khóe môi Úc Nam Diễn hơi hơi nhướng lên, rõ ràng ngữ khí thì thoạt vẫn rất là bình tĩnh, nhưng Triệu Đào hiểu Úc Nam Diễn thì lại sinh sôi mà nghe ra được một tia khoe khoang nhà nhà trong đó. Liễu liễu để lại phòng cho tôi trong căn hộ mới của cô ấy. Nội tâm Triệu Đào a. ngay sau đó, không đợi Triệu Đào hỏi cái này có liên quan gì đến chuyển tiền Úc Nam Diễn đã tự trả lời trước. Tiền trong tay cô ấy không nhiều lắm, mua nhà chắc chắn không còn thừa bao nhiêu, nếu phòng ngủ là cho tôi, vậy tôi ra tiền cũng là nên cậu nói gửi qua đó một triệu thì thế nào. Nhiều thì Úc Nam diễn biết Khương Chi Ngôn chắc chắn sẽ không nhận cho nên suy nghĩ rồi anh cho ra con số chết chung này, lại sợ mình để sót cái gì nên hỏi lại triệu đào cẩn thận để chắc ăn hơn một chút. Triệu đào gian nan mà nuốt nước miếng Úc Tổng, đây chỉ sợ có hơi bị nhiều. Nhiều. Úc Nam diễn khẽ nhíu mày. lúc trước khi trang hoàng phòng của Khương Chi Ngôn ở Úc gia chú Lâm đã từng hồi báo số tiền với anh, cụ thể thì không nhớ rõ, nhưng đại khái thì anh vẫn nhớ là cỡ hơn 40 triệu, còn chưa tính mấy thứ ra cụ linh tinh, rốt cuộc chúng đều dùng tài liệu gỗ loại tốt nhất. Hiện tại căn phòng Khương Chi Ngôn để lại cho Úc Nam diễn chắc chắn không lớn bằng căn kia, nguyên vật liệu cũng sẽ không tốt đến vậy, mà con số đã chết chung lại chết chung anh đưa ra, đã chém nửa giá rồi đó, vẫn là nhiều sao triệu đào úc tổng giá nhà và giá hàng hóa ở thành phố ngô đều so ra kém thủ đô tiền anh định cho kia chỉ sở có thể trực tiếp mua luôn một căn hộ khương tiểu thư chắc chắn sẽ không nhận một trợ lý tốt phải dũng cảm mà ngăn lại hành vi không thỏa đáng của ông chủ hơn nữa tôi cảm thấy trực tiếp truyền tiền thì có chút không ổn không bằng anh mua vài món quà nhỏ tặng khương tiểu thư cái loại mà có thể trưng bày trong nhà ấy kiến nghị của triệu đào không tệ úc nam diễn trầm tư một giây rồi liền đồng ý Được cậu chọn một ít quà giúp tôi. Cuối cùng, vẫn là triệu đào gánh vác tất cả. Tìm công ty nội thất xác định phương án, mua mua mua cộng thêm ôn tập rất mau tháng 12 đã qua đi, sắp nghênh đón Tết âm lịch đầu năm. Khương Chi muốn nói với ba mẹ Khương rằng mình sẽ về trước hôm tất nhiên ba ngày, hiện tại chỉ còn chưa đến một tuần. Trang hoàng căn hộ mới của cô cơ bản đã thu xếp xong, ra cụ cỡ lớn hay cái gì đó cũng sớm đã lấy, chỉ chờ thông gió thêm cỡ 2 tháng thôi, ước chừng là vào đầu xuân năm sau là có thể dọn vào. Hồi tưởng lại một năm này, thật đúng là một năm lên xuống phập phồng lại thần kỳ. Giờ này năm ngoái, Khương Tri Ngôn đã dọn vào Úc ra, trở thành một công nhân trong thời gian thử việc mà giờ cô lại có căn nhà của chính mình, sống một mình ở một thành phố xa lạ. Nhân sinh kỳ ngộ thật sự là ai cũng không đoán trước được. Thừa dịp mấy ngày cuối cùng trước lúc về nhà, Khương Chi Ngôn lại chọn một ít đặc sản của thành phố Ngô tính toán gửi cho đám ốc nam diễn với Kiều Hạ, đồ không đắt nhưng cũng là một phần tâm ý của cô. Cũng như Kiều Hạ biết Khương Chi Ngôn dọn đến thành phố Ngô rồi vẫn còn luôn nói muốn tới chơi, cô ấy không hỏi Khương Chi Ngôn vì sao lại đột nhiên rời khỏi thủ đô, cũng không hỏi tình huống tình yêu, đề tài vẫn luôn quay chung quanh thành phố Ngô và nhà mới của Khương Chi Ngôn thậm chí thấy video Khương Chi Ngôn quay gửi cho cô ấy còn rất hưng phấn mà tỏ vẻ cô ấy cũng muốn mua căn nhà như vậy, nói không chừng còn có thể thực hiện nguyện vọng làm hàng xóm với Khương Chi Ngôn. Không thể không nói, tán gẫu với Kiều Hạ thật sự rất vui vẻ, cô ấy là nàng khui mật đầu tiên trên ý nghĩa chân chính của Khương Chi Ngôn trong cuộc đời hai mươi mấy năm này. Ngày 28 tháng 1, Khương Chi Ngôn trở lại thành phố Giang. Vẫn là những con phố quen thuộc, tiếng địa phương thân quen và những dãy nhà ngang quen thuộc ấy. Khi cùng vào tiểu khu với ba mẹ Khương cô còn gặp được vài người quen, mọi người đều là giáo viên cùng một trường, tất nhiên cũng đều nhìn Khương Chi Ngôn trưởng thành. Cô bé ngoan ngoãn lại hiểu chuyện này, chính là người được chọn cho vị trí nàng dâu tốt trong cảm nhận của không ít trường bối. Theo lời của mẹ Khương chính là, bà bây giờ cơ hồ là cách một đoạn thời gian là có thể nhận được tin nhắn của vài người quen cũ, sau vài câu khách sáo thì bắt đầu dò hỏi tình huống của Khương Chi Ngôn. Đại bộ phận đều là người khác nhờ hỏi, có bạn của bạn nè, cũng có thân thích nhà mình, rốt cuộc điều kiện của Khương Chi Ngôn ở thành phố Giang tuyệt đối xem như chất lượng siêu tốt. Bình thường con bận rộn làm việc, ba mẹ cũng không lấy việc này ra quấy giày con, chẳng qua nếu có coi trọng cậu nào, cũng đừng thẹn thùng, ba mẹ không yêu cầu điều kiện gì, chỉ cần đối xử tốt với con là được. Sau khi lên lầu, mẹ Khương vừa cùng dọn vali hành lý với Khương Chi Ngôn vừa tán gẫu Lại nói tiếp, trong một năm này mẹ Khương cũng thay đổi rất lớn. Trước kia Khương Chi Ngôn nhát gan hướng nổi, mẹ Khương liền cường ngạnh, mọi chuyện đều làm chủ cho cô, hận không thể quy hoạch tốt hết nửa đời sau cho cô. Nhưng qua một năm này, Khương Chi Ngôn trở nên tự tin có chủ kiến, mẹ Khương cũng dần học được nghe kiến nghị của cô, nếu có việc cũng sẽ cùng thương lượng với cô. Không thể không nói thay đổi như vậy cũng làm Khương Chi Ngôn nhiều thêm vài phần thân mật với mẹ Khương, không hề là kiểu hoàn toàn không muốn về nhà ăn Tết giống năm ngoái vậy. Đúng vậy, đúng vậy, chỉ cần cậu đó tốt tính là được chờ ba mẹ hai năm nữa về hưu còn có thể chăm con cho mấy đứa đó. Bà Khương ở bên cũng vui tươi hơn hớn mà nói chen vào, giờ mấy người trong văn phòng kia có ai không hâm mộ ba có đứa con gái tốt đâu. Nghe vậy, mẹ Khương chợt liếc xéo, cười trêu con không biết ba con đâu, lần trước cách cả vạt con gửi về kia đó, bị ba con đưa tới văn phòng khoe khoang một hồi lâu đó, mỗi ngày đều phải mặc cái áo sơ mi kia phối với cả vạt đã bao nhiêu tuổi rồi. Khương Chi Ngôn tuy không về, nhưng ba ngày hai bữa vẫn là sẽ gửi đồ về, đều không đắt rất nhiều lúc chỉ là đồ ăn hay đồ dùng. Nếu cô đã chiếm thân thể con gái người ta, mà tâm nguyện cuối cùng của Khương Chi Ngôn lúc đó cũng là chăm sóc tốt cho cha mẹ, vậy cô chắc chắn sẽ làm được. Ba mẹ thích là được. Khương Chi Ngôn hơi hơi mỉm cười. Mẹ Khương còn chưa nói hết. Chẳng qua liễu liễu à, hai ngày trước dì lan của con nói cho mẹ một cậu trai cũng tốt nghiệp đại học à, lớn hơn con 3 tuổi, giờ cậu ấy cũng ở thủ đô, nếu con chưa thích ai, không thì thêm bạn tốt tâm sự thử. Khương Chi Ngôn ra là chờ cô ở đây à. Động tác trong tay Khương Chi Ngôn không ngừng. Mẹ ơi, mẹ đáp lại giúp con đi. Mắt mẹ Khương là thế nào nào, hiện tại mấy đứa con nít tiểu học yêu sớm cũng không ít đâu à, bà lập tức nói tiếp thế nào. Có đối tượng rồi. Khương Chi Ngôn ôm lên một đống quần áo thái độ thoải mái hào phóng, không hề có bộ dáng thẹn thùng. Chưa chính thức xác nhận không biết có thể thành hay không. Con gái vừa về liền tuôn ra tin tức lớn như vậy, làm mẹ Khương kinh đến động tác dưới tay nháy mắt tạm dừng, bà Khương cũng không ôm bình giữ ấm mà chậm gì gì uống trà nữa. Hai người họ song song trừng to mắt nhìn về phía Khương Chi Ngôn. Giày tiếp theo quần áo trong tay Khương Chi Ngôn bị cướp đi, người thì đè lên ghế trực tiếp liên hoàn thập bát vấn cha của hai vị phụ huynh. Cái gì, cậu đó người chỗ nào, mấy tuổi, đồng nghiệp con hả, hai đứa quen nhau thế nào? Khương Chi Ngôn bay nhanh ra một thủ thế đình chỉ cô biết ngay là ba mẹ Khương sẽ có phản ứng này mà chẳng qua ở phương diện này cô không muốn giấu giếm. Lỡ mà thật sự thành với Úc Nam Diễn cũng có thể tiêm một mũi sự phòng trước cho ba mẹ Khương, không đến mức đột nhiên nhảy ra một anh bạn trai. Còn lỡ không thành, ngay cả bạn trai cũng không phải, không thành không phải cũng bình thường à. Lại còn có thể cự tuyệt đi mấy cái vị gọi trai chất lượng tốt kia nữa. Cuối cùng nếu không phải là Úc Nam diễn, Khương Tri ngôn không có bất kỳ tính toán yêu đương kết hôn sinh con gì hết. Là cấp trên con, đối xử với con khá tốt cũng đã thổ lộ với con, nhưng con còn đang do dự. Cấp trên, mẹ Khương lập tức vỗ bàn một cái. Không phải cái cậu quản lý triệu lúc ba mẹ tới Nam hằng lần trước đó chứ. Khi đó bà đã cảm thấy cậu trai kia không thích hợp, giờ đây Khương Chi Ngôn vừa nói đến cấp trên, mẹ Khương liền nghĩ ngay tới anh. Khương Chi Ngôn không nghĩ tới mẹ Khương còn rất nhạy bén, cô lại nghĩ đến vụ hiểu lầm lần trước, vội vàng cười giải thích thật ra anh ấy không phải họ chịu, lần trước vốn là quản lý chịu nói muốn tới đưa đồ cho con, lúc ấy con cũng không nghĩ tới anh ấy sẽ đến, sợ ba mẹ hiểu lầm, đành đâm lao phải theo lao. Ba mẹ Khương liếc nhau, một anh chàng trẻ tuổi đội nắng gắt chủ động tới đưa chút đồ chắc chắn là có chút ý tưởng rồi chứ còn gì. Nhưng khi đó đều đã là chuyện hồi hè tháng 8, này đây đều đã sắp nửa năm, hai người còn chưa ở bên nhau. Nếu đây không phải con gái mình, mẹ Khương đều muốn nói một câu cứ treo người ta như thế thì không hay con nhỉ. Nhưng đối với con gái mình, chắc chắn là phải khác rồi. Mẹ Khương, vậy liễu liễu con có ý tưởng gì với cậu ấy, lần trước gặp mặt mẹ thấy cách ăn nói của tiểu tử kia không tồi, còn là người thủ đô, đại học cũng là tốt, điều kiện ngoại tại thật đúng không tồi. Chỉ với diện mạo kia, nói là minh tinh bà cũng tin. Mẹ, mẹ cũng nhớ quá rõ đi chứ. Khương chi ngôn nhún vai, đang còn suy xét hẳn là còn cần một cơ hội. Này đã hơn một tháng, Khương Tri Ngôn với Úc Nam diễn tuy phân cách hai nơi, nhưng giao lưu với nhau cũng không hề dần giảm bớt theo thời gian như Khương Tri Ngôn suy đoán hồi mới đầu vậy. Mỗi ngày bọn họ đều sẽ nói chuyện phiếm tâm sự chuyện xảy ra hôm nay, tâm sự cuộc sống của mình trước kia, ví dụ như Khương Tri Ngôn đã biết được hồi sơ Trung Úc Nam diễn từng đánh lộn với người ta, một trọi năm còn thắng. Trạng thái như thế, làm Khương Chi Ngôn cảm thấy rất thoải mái, cũng càng thêm có thể cảm giác được sự phù hợp tâm hồn với Úc Nam diễn, cách nhìn của hai người họ trên một vài việc có sự tương tự cùng ăn ý kinh người, có chút thói quen bất đồng cũng có thể bao dung rất tốt. Kiểu giao lưu trên linh hồn này, thật sự sẽ làm người ta cảm thấy thỏa mãn từ tận đáy lòng, Khương Chi Ngôn cũng dần dần phân rõ mình là thật sự thích anh. Chẳng qua như những gì cô đã nói, còn thiếu một cơ hội. Trước mắt Khương Chi ngôn tính ăn Tết xong liền đến thủ đô một chuyến, để nói chuyện đàng hoàng với Úc Nam diễn. Ba mẹ, được rồi, ba mẹ yên tâm đi, có tình huống con sẽ nói cho. Khương Chi ngôn đứng dậy, lại lần nữa cầm lên đống quần áo kia muốn về phòng, mẹ Khương cũng biết hiện tại Khương Chi ngôn khác với hồi xưa rồi, nên cũng không phải quá lo cô bị lừa gạt chỉ là. Vậy đằng nào con cũng phải nói tên cậu ấy cho ba mẹ biết chứ tiểu từ kia tên gì. Ở thủ đô mẹ Khương cũng có mấy người bạn. Nói không chừng họ quen hoặc là đã từng nghe qua thì sao? Úc Nam diễn, Úc Nghĩa Xanh ung thươi tốt Nam diễn trong câu Nam rời tích ngu phiên, lại quét kim phùng diễn. Mẹ Khương gật gật đầu tên thật lại khá hay, chỉ là có chút xíu quen tai, chẳng qua bà dạy nhiều học sinh vậy rồi, ghi sổ học bà cũng nhiều tên đến vậy nữa, có tên nghe tương tự quen tai cũng rất bình thường. Lúc này Khương chi ngôn đã trở lại phòng nhỏ của mình, mẹ Khương cũng tính vào bếp nấu cơm, lại phát hiện ba Khương đang vẻ mặt dại ra mà nhìn di động. Làm gì đó, vào bếp hỗ trợ, thuận tiện lại nói tiếp chuyện cậu Úc Nam diễn kia, lần đó ba Khương cũng đi, không biết ông có ý kiến gì với tiểu tử này không? Tầm mắt ba Khương rời về phía mẹ Khương, vẻ mặt ông mờ mịt mà dơ di động trong tay lên, nhắm màn hình ngay mẹ Khương, để bà vừa liếc một cái là thấy ngay được mấy cái chữ to trên cùng. Úc Nam diễn, chủ tịch đương nhiệm tập đoàn Nam Hằng. Mẹ Khương, liễu liễu, con ra đây cho mẹ, nấu cơm, còn nấu cơm gì? Con gái cánh cứng rồi, nhà thế này cũng dám treo. Bà nào còn nuốt nổi cơm, bên kia Triệu Đào cũng đang báo cáo công tác một lần cuối cùng cho Úc Nam diễn trước khi nghỉ, năm nay anh ấy có được 7 ngày nghỉ, ngày mai là có thể về nhà rồi. Báo cáo xong, hết thầy thuận lợi. Triệu Đào bổ sung một câu cuối cùng, Úc Tổng, vé máy bay đi thành phố Giang ngày mai và khách sạn đều đã bốc xong, thật không cần những người khác đi cùng ạ. Úc Nam diễn bông bút ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hồ muốn xuyên qua khoảng cách không gian, nhìn thấy người con gái muốn nhìn thấy kia. Không cần, hơn một tháng không gặp anh nhớ cô. chương 60, khi cá mặn xoay người năm. hiện tại Khương Chi Ngôn đang gặp phải song đường hội thẩm, chẳng qua làm người bị thẩm cô lại chấn định 10 phần, ngược lại là ba mẹ Khương đều co màu, hiển nhiên ra thế Úc Nam diễn đã hung hăng mà vượt quá dự đoán của họ. Đây hẳn là tương đương với hiện tại có người nói cho Mi rằng thủ phủ muốn cưới con gái nhà bà ấy. Không phải nói ba mẹ Khương tự thi với điều kiện nhà mình, nhưng mọi người đều là người trưởng thành rồi, ý tưởng chắc chắn sẽ không ngây thơ thế nữa. Nói thực tế chút chính là tranh lệch thật sự quá lớn, môn không đăng hộ không đối gì kia, lỡ mà về sau Khương Chi Ngôn bị bắt nạt, ba mẹ Khương sợ chính mình có liều mạng cũng vô dụng. Ba mẹ, ba mẹ không cần lo lắng, Khương Chi Ngôn còn chưa hết lời đã bị cắt ngang. Không lo, còn bảo ba mẹ không lo lắng kiểu gì đây, Úc ra kia, khoảng thời gian trước còn không phải từng tuôn ra tin tức gì kia, cái gì mà buôn lậu đó, trong gia đình như thế ai biết được có bao nhiêu cửa nèo. Mẹ Khương thật sự nóng nảy rồi, ngữ tốc nhanh đến làm người ta căn bản không sen mồm được. Liễu liễu, ba mẹ không cầu con đại phú đại quý, có lẽ bản thân Úc Nam diễn rất tốt, chỉ là hai người ở bên nhau không phải chỉ nhìn đối phương, gia đình của đối phương cũng quan trọng như nhau. Khương Chi Ngôn biết mẹ Khương lo lắng, lại nhìn sang ba Khương thì thấy ông cũng là con mày. Nếu hai vị phụ huynh là cái loại người thấy tiền sáng mắt kia, lúc này chắc chắn sẽ vui vẻ vì Khương Chi Ngôn trèo lên được hào môn, nói không chừng sẽ còn ép cô nhanh chóng định ngày kết hôn luôn. Nhưng bọn họ đều không phải. Ở trong mắt ba mẹ Khương, có tiền hay không không quan trọng, con gái mới là quan trọng nhất. Đây cũng là ý tưởng của đại bộ phận cha mẹ bình thường đi. Khương chi ngôn đứng dậy đi đến giữa ba mẹ Khương, vươn tay ôm lấy hai người. Ba, mẹ đừng nóng vội, nghe con nói đã được không? Mẹ Khương lập tức dừng lại, lúc này bà cũng đã phản ứng lại, con gái đã lớn rồi, không hề cô bé con chỉ biết trốn phía sau lưng bà không dám gặp người như hồi nhỏ nữa. Lúc này, ba Khương cũng vươn tay nắm tay mẹ Khương, nghe ý con nó chút đã. Thần sắc mẹ Khương dần hoãn lại, nặng nề mà thở dài. Là mẹ nóng này. Không có gì con biết ba mẹ lo cho con mà. Khương Chi nguồn cười buông hai người ra, lại lần nữa ngồi về chỗ của mình. Hiện tại Úc Nam diễn sống một mình, anh ấy vừa sinh ra thì cha mẹ liền ly dị, hàng năm họ đều ở nước ngoài. Cha anh ấy có lẽ một năm cũng không thấy được một lần, còn mẹ thì càng là mười mấy năm cũng chưa gặp, cũng có gia đình của riêng mình ở nước ngoài rồi. Cho nên ba mẹ không cần lo lắng vụ quan hệ mẹ chồng nàng dâu của con nữa. Những lời Khương Chi ngôn bổ sung thêm làm bầu không khí vốn dĩ nghiêm túc bị quét sạch ngay, ba Khương không nhịn được cười một tiếng, sau đó hứng phải một cái bạch nhãn của mẹ Khương. Vậy những người khác trong nhà cậu ta thì sao? Có một chú hai cơ hồ đã bị trục xuất khỏi nhà cũng là một năm không gặp được một lần, còn có một người cô chính là tội phạm buôn lậu mẹ nói trước đó, phòng chừng phải ngồi nhà đá hai ba chục năm đi. Về phần ông nội, hiện tại ông đã đi viện điều dưỡng, ông cụ cơ bản là mặc kệ chuyện của Úc Nam diễn. Nghe xong mấy cái này, có trong nháy mắt mẹ Khương đều phải cạn ngôn, sao đứa nhỏ này nghe thế nào cũng thấy có chút thảm vậy. Nhà người thường không nói đều sẽ có mấy cửa thân thích, chỉ ít thì cha mẹ kiểu gì cũng phải có một người chứ, nhưng Úc Nam diễn. Nhớ tới bộ dáng lễ phép hiểu chuyện của Úc Nam diễn trong lần gặp mặt lúc trước lại liên tưởng đến thân thế anh, vốn mạnh miệng mềm lòng, mẹ Khương cũng có chút đồng tình tiêu từ này. Nhưng nhà cậu ta có tiền như vậy, liệu sẽ có rất nhiều chuyện lung tung rối loạn hay không? Mẹ Khương dùng từ hơi huyền truyền chút rốt cuộc ở trong mắt đại đa số người, Hào Môn chính là từ đại diện cho phiền toái. Đều nói nguồn gốc của nghệ thuật đến từ cuộc sống, mấy bộ phim truyền hình Hào Môn kia có cái nào không phải tranh gia sản mà vỡ đầu chảy máu, còn có các kiểu tính kế đặt bẫy nữa, giống như một học sinh mà mẹ Khương từng dạy vậy. Đứa nhỏ đó trong nhà ở thành phố Giang cũng là kẻ có tiền có số có má kết quả cha ruột cưới mẹ kế có con rồi đứa nhỏ kia sống còn chẳng bằng đứa nhỏ con nhà bình thường. Mùa đông tới ngay cả cái áo bông cũng không có thử nói coi nhà đó lại không thiếu tiền cần đối xử với một đứa nhỏ đến mức đó sao. Vẫn là mẹ Khương nhìn không được nên tiếp tế mấy năm thẳng đến sau cao trung đứa nhỏ đó bị đuổi ra nước ngoài học mới chặt đứt liên hệ cũng không biết giờ sao rồi. Chẳng qua mụ mẹ kế kia vừa bị tuôn ra vụ nuôi tiểu bạch kiểm năm ngoái, đứa con kia cũng không phải của cái gã cha kia, đây cũng coi như là một tin lớn ở thành phố Giang, khi đó các thầy cô trong văn phòng đều thảo luận rất lâu đó. Mì nói coi chỉ là gia đình một kẻ có tiền ở thành phố Giang đã lắm chuyện như thế, tài sản Úc gia không biết gấp mấy trăm lần nhà bọn hắn, chuyện lung tung rối loạn chắc chắn càng nhiều á, Khương Chi Ngôn vẫn luôn như hoa sống trong nhà ấm ứng phó thế nào cho lại. Khương Chi Ngôn mỉm cười. Mẹ Úc Nam diễn là người thừa kế được chỉ định của Nam Hằng, nắm giữ số cổ phần với quyền lên tiếng tuyệt đối những người khác. Cô trầm trước một giây, nói thế này này, ngay cả tư cách làm đối thủ cũng không có. Mẹ Khương, con gái à, không phải con nói mình còn đang suy xét sao, sao thấy thế nào cứ như đã tìm hiểu rất sâu rồi vậy. Liễu liễu à, bà Khương vẫn luôn không mở miệng nói gì rốt cuộc đã có thể chen lời vào con xác định Úc Nam diễn kia nghiêm túc với con sao. Liệu có phải chỉ là mấy công từ ca có tiền kia lừa gạt con gái người ta không? Tuy nhìn cử chỉ Úc Nam diễn không giống như là loại người đó, nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm mạc liên quan đến con của mình, ba Khương thật hận không thể điều tra 18 đời tù tông nhà Úc Nam diễn một lần. Ba, Khương chi ngôn nháy nháy mắt ra vẻ nghiêm túc bị ba đoán đúng rồi, thật ra anh ấy chỉ là đồ con tuổi trẻ xinh đẹp. Hay lắm, lần này đến phiên ba Khương cạn lời. Buổi nói chuyện này rằng co trừng hơn nửa tiếng, thẳng đến khi sắp trời dần dần tối lại, mẹ Khương mới kinh ngạc phát hiện còn chưa nấu cơm. Hiện tại bà cũng coi như đã nhìn ra, chẳng sợ hiện tại chưa thành, nhưng phòng trừng qua một đoạn thời gian nữa con gái nhà mình cũng phải có thêm một anh bạn trai. Có điều qua buổi nói chuyện này, mẹ Khương cũng không có bài xích ốc gia với Úc Nam diễn đến vậy. Rốt cuộc làm giáo viên mà bà rất hiểu đối với vài cặp tiểu tình lữ mà nói, mi càng phản đối bọn họ liền càng hăng hái. Hơn nữa bản thân Úc Nam diễn thật sự rất yếu tú nếu chỉ là vì phán đoán một phía mà trực tiếp chia rẽ tiểu tình nữ mẹ Khương cũng sẽ cảm thấy mình quá chuyên chế. Chuyện này vẫn là nhìn trước cái đi, dù sao thì nếu Úc Nam diễn kia dám thương tổn liễu liễu, bà liều mạng hết thầy cũng sẽ không để bọn họ dễ chịu. Mà kệ hắn là cái gì mà Chủ tịch Nam Hằng hay là nhân sĩ có quyền, đều không quan trọng bằng con gái mình. 2 giờ chiều 29 Tết. Khương Chi Ngôn đang ngồi trên cái đòn nhỏ ở phòng khách bóc đậu thương, đồng thời còn mắt nhìn TV, nhất tâm nhị dụng hiệu suất rất cao. Ba mẹ Khương thì lại đều đang bận bịu trong bếp, tất nhiên năm ngoái là ăn cơm ở nhà bác cả Khương Chi Ngôn, năm nay liền đến phiên nhà bọn họ. Chỉ là căn hộ nhỏ của nhà Khương Chi Ngôn nhiều nhất chỉ có thể bày một bàn ở phòng khách người đông lên cái là chen chúc đến muốn mạng, ông bà nội còn có cả nhà bác cả, lại thêm ba miệng ăn nhà mình nữa tính lên cũng có mười mấy người, xem như là cực hạn của căn hộ nhỏ này. Trước đó Khương Chi Ngôn cũng từng kiến nghị với mẹ Khương rằng còn không bằng trực tiếp đến khách sạn đặt một bàn đi, đã tiện lại nhẹ nhàng, nhưng hẳn là thế hệ trước có chấp niệm vẫn là cảm thấy tất nhiên phải ăn ở nhà của mình mới được. Đã thế thì Khương Chi Ngôn cũng chỉ đành nghe lệnh còn may chỉ là ăn một bữa cơm chiều chật thì chật chút đi, vì việc nhỏ thế này mà cãi cỏ với mẹ Khương thì không đáng. Liễu liễu, nhà hết nước tương rồi, con đi mua hai bình về đi. Lấy nước tương hiệu XS đó. Dạ, chờ con thay quần áo đã. Khương Chi ngôn thay vào một cái áo khoác ngủ thật dày, nghĩ chỉ là mấy trăm mét nên cũng lời trang điểm trực tiếp lấy cái áo bông to bọc lấy cả người, sau đó tùy tiện vấn tóc lên rồi lấy kẹp tóc cố định lại quàng khăn quàng cổ che khuất nửa dưới khuôn mặt thế là không ai có thể nhận ra rồi. Nhìn chính mình vừa dần giống phần tử bất hợp pháp, Khương Chi ngôn tỏ vẻ, hoàn mỹ. Cuối cùng mang theo chìa khóa và di động, Khương Chi ngôn mở cửa nhà ra rồi lại gọi vọng vào bếp có còn thiếu gì nữa không? Để con mua luôn thể. Không, ngoài trời lạnh lắm mặc kín vào, đùng, là tiếng cửa đóng lại, thời tiết lúc ăn Tết năm nay rất không tồi, ánh nắng đủ đầy, gió cũng mang theo một cỗ ấm áp. Siêu thị nhỏ Khương Chi ngôn muốn đi ở bên ngoài tiểu khu này, chỗ đó trồng loại nước tương đa dạng hơn chút, cái nữa là thuận tiện tới cũng tới rồi, cô tính xem thử xem tiệm trà sữa ở cổng trường kia có còn mở không, nếu mở liền mang hai ly về. Tính rất tốt rồi. Khương Chi Ngôn cúi đầu bước đi thật nhanh, lúc này còn cách cổng lớn tiểu khô cỡ 100m, đột nhiên cô cảm giác được di động trong túi đang rung một chút nghĩ là mẹ Khương để sót thứ gì cần mua, Khương Chi Ngôn vội lấy di động ra. Là tin nhắn của Úc Nam Diễn, Úc ở nhà không? Khương Bính ngựa ở, sao vậy? Hẳn là nghĩ đi mua nước tương thôi, Khương Chi Ngôn cũng không cẩn thận tự hỏi ý nghĩa sau lưng câu hỏi này của Úc Nam Diễn. Úc mang chút đồ cho em này tiện xuống dưới lấy không? bước chân khương chi ngôn chợt khựng khương bính ngư anh ở đâu vậy khương bính ngư hiện tại đang ở đâu khương chi ngôn không thể phủ nhận nháy mắt khi nhìn thấy tin nhắn đó cảm xúc nảy lên từ đáy lòng chính là vui sướng rõ ràng liễu liễu giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía trước khương chi ngôn ngẩng đầu lên khỏi di động liếc mắt một cái liền thấy được bóng hình cao lớn của ai kia ở cách đó cỡ hơn trăm mét hôm nay úc nam diễn mặc một cái áo gió màu xám sợi đây dưới ánh nắng cả người anh như đang sáng lên Nam diễn, Khương Chi Ngôn lập tức chạy chậm qua. Sao anh đột nhiên tới đây? Úc Nam diễn xài dài mấy bước tiến lên, thành công gặp mặt Khương Chi Ngôn xong thì buồn cười nói, chạy cái gì anh ở đây cũng sẽ không biến mất. Khương Chi Ngôn giật nhẹ khăn quàng cổ xuống, nghe răng cười, em cũng không biết sao, cứ vậy mà đột nhiên chạy tới thôi. Hơn một tháng không gặp Úc Nam Diễn tất nhiên sẽ không có biến hóa gì lớn, nếu vẫn luôn không gặp có lẽ cũng không có gì, nhưng hiện tại bỗng nhiên gặp được rồi, Khương Chi Ngôn có thể cảm giác được chính mình gấp gáp lên. Cô nhớ Úc Nam Diễn. Đúng vậy, Khương Chi Ngôn nhớ Úc Nam Diễn. Nam Diễn, em muốn ôm ôm. Khương Chi Ngôn chủ động giang hai tay ra, nếu đã hiểu rõ lòng mình, vậy còn dối dám cái gì? Cũng không cần đợi sang năm đi thủ đô, ngay hôm nay cô liền phải cho ra đáp án của mình. được thôi Úc Nam diễn cũng cười, muốn nâng lên cao cao không, anh còn biết nâng lên cao cao. Ha ha ha, đang trong tiếng cười Úc Nam diễn bế Khương Chi Ngôn lên một phen, không có nói cho cô rằng anh vì để không sinh ra sự khác biệt mà trong khoảng thời gian này đã bù lại rất nhiều ngôn ngữ internet, cũng biết được rất nhiều từ mới. Liễu Liễu anh nhớ em, dựa đầu vào trên vai Khương Chi Ngôn, giọng nói thanh lãnh lại trầm thấp của Úc Nam diễn vang lên bên tai cô kích lên từng đợt tê dại trên làn da cô. Em cũng vậy. Giọng Khương Chi Ngôn có hơi nhỏ, cô vẫn luôn cảm thấy mình ra mặt dày, nói cái gì cũng không khẩn trương, nhưng giờ khắc này không hiểu sao lại có loại cảm giác thẹn thùng ấy. Một tiếng cười khẽ bật lên, Khương Chi Ngôn cảm nhận được trên vai mình hơi run run, không biết vì sao cô cũng cười. Úc Nam diễn, hừm, hiện tại quan hệ của chúng ta xem như là gì đây? Búc Nam diễn thẳng người dậy, đôi người bích sắc nghiêm túc mà nhìn Khương Chi Ngôn quan hệ bạn trai bạn gái lấy kết hôn làm tiền đề. Mắt Khương Chi Ngôn chợt cong lên, lui về sau một bước vươn tay phải mình ra, xin chào, bạn trai của Khương Chi Ngôn, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn nha. Úc Nam Diễn rất phối hợp tay phải anh nắm lấy tay phải Khương Chi Ngôn, rất ấm áp như có thể ấm đến tận lòng người vậy. Xin chào, bạn gái của Úc Nam Diễn, về sau nếu anh ta có làm chỗ nào không tốt nhất định phải nói cho anh ta. Hai người lại cùng lúc cười lên còn mệt cho lúc này không có ai ở bên, bằng không chắc chắn phải kỳ quái tình huống của hai cái người này, y như đồ ngốc ấy. Anh tới lúc nào vậy? Tới lúc chưa? Không phải trước đó em có nhờ chú Lâm hỗ trợ gửi chuyển phát nhanh mấy lần sao? Anh xin địa chỉ, xin lỗi, chưa được em đồng ý đã tự thiện tới đây. Không có gì, bạn trai có đặc quyền được tha thứ. Úc Nam Diễn bị chọc cười, không nhịn được lại nắm tay Khương Chi Ngôn, khép lại che trong lòng bàn tay, hẳn là vừa rồi xem tin nhắn di động tay cô thật sự có hơi lạnh. Vậy cảm ơn bạn gái rộng lượng nhé. Ha ha ha, đừng khách khí, đừng khách khí. Khương Chi Ngôn nói đừng khách khí là thật đúng không khách khí, trực tiếp rút tay ra dán lên mặt Úc Nam Diễn, lạnh không? Không lạnh, đúng rồi, anh có thể ở thành phố Ngô bao lâu? Ngày mai bay chuyến 10 giờ, anh phải đi thăm ông nội. Đêm giao thừa năm nay Úc lão gia tử không có khả năng lưu lại viện điều dưỡng thế tất sẽ trở lại Úc gia, nhưng Úc Minh Chí là người có 89 phần sẽ không về Úc nhị gia đã bị Úc lão gia tử đuổi đi, phòng trừng ông cụ cũng không muốn gặp ông ta cụ Út Úc càng là đã bị bắt Úc gia vốn chỉ náo nhiệt mặt ngoài chỉ sợ sắp xuất hiện đêm giao thừa quạnh quả nhất. Chẳng qua bà nội ba thì thật lại có nhận nuôi một cô bé 7 tuổi đang mang theo nuôi bên người, nghe nói tính cách cô bé đó hoạt bát rộng rãi có lẽ có thể mang đến cho hai cụ một phần an ủi. Về phần Úc Nam Diễn thì chắc chắn phải ở bên bọn họ rồi. Khương Chi Ngôn nghe vậy thì khẽ nhíu màu, lại nói em không đi không sao chứ. Úc Nam Diễn, không sao anh sẽ giải thích với ông nội. Lời Úc Nam Diễn nói thật ra lại làm trong lòng Khương Chi Ngôn có một quyết định mơ hồ còn phải nghĩ lại còn may thời gian còn đầy đủ kịp. Khi hết thải chưa đến lúc Khương Chi Ngôn rất mau lại thay đổi đề tài, vậy tối nay anh ở đâu? Giống với tất cả các cặp yêu nhau, Khương Chi Ngôn với Úc Nam diễn cũng có lời nói hỏi không hết, hai người đứng ngoài trời mà như hoàn toàn không cảm giác được gió lạnh, Khương Chi Ngôn thì càng là đã hoàn toàn quên mất mình đi ra là muốn làm gì. Thẳng đến khi di động lại lần nữa điên cuồng rung lên. Nhìn thấy tên điện báo, Khương Chi Ngôn hung hăng vỗ tay một cái. Muốn bảng em quên em đi ra là muốn mua nước tương. Di động còn đang rung tựa hồ là Khương Chi Ngôn mà không nhận điện thoại là nó liền không ngừng. Khương Chi Ngôn bất đắc dĩ ấn phím trò chuyện, vốn dĩ cho rằng mình sẽ nghênh đón chất vấn của mẹ Khương, ai ngờ giọng nói đầu bên kia điện thoại lại rất bình tĩnh. "Liễu Liễu, mua nước tương chưa?" Khương Chi Ngôn, cái đó. Mẹ Khương tiếp tục dẫn cậu ấy tới đi, nhà chúng ta không đến mức ngay cả cái ghế dựa cũng không có." Khương Chi Ngôn với Úc Nam diễn hai mặt nhìn nhau, sao mẹ Khương lại có thể phát hiện được mà cũng biết được luôn vậy? Với vụ này Mẹ Khương tỏ vẻ toàn bộ tiểu khu đều là người quen mật thám, Khương chi ngôn cho rằng trung quanh không có ai, nhưng trên thực tế thì chỉ hơn 10 phút ngắn ngủi, bà với ba Khương riêng từng người đều nhận được ít nhất là 3-4 tin nhắn và cuộc điện thoại. Thống nhất xác nhập ý thư cốt lõi một chút đại khái chính là cưng à tôi nhìn thấy có heo đang ủi cải trắng nhà bà đó nha xin kịp thời xử lý nha. Này đây là mẹ Khương có muốn giả ngu cũng không được. chương 61, khi cá mặn xoay người 6. Khi mẹ Khương nhìn thấy Úc Nam diễn sách theo bao lớn bao nhỏ đứng bên người Khương chi ngôn ấy, dù cho bà không quá vừa lòng với gia thế anh thì cũng không thể không cảm thán rằng tiểu tử này thật là tuấn tú lịch sử. Không chỉ diện mạo xuất chúng, khí chất cũng rất trầm ổn, không giống với mấy cậu chỉ thêm tuổi không thêm tâm trí như bây giờ. Mẹ Khương không muốn bảo bố nhà bà tìm một đứa con trai đâu à, mệt chết mệt sống không nói có khi còn không có được chỗ tốt nào. Hơn nữa đều nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Mẹ Khương cũng coi như là duyệt người vô số, đáy mắt Úc Nam diễn một mảnh trong vắt đối mặt với người không tránh không né, có thể thấy được anh có hiểu biết rõ ràng với chính mình, mà đó cũng không phải cái loại đơn thuần mà không dành thế sự kia, mà là cái loại trầm ổn dù đã trải qua đủ loại chuyện lại vẫn kiên trì nguyên tắc của mình, sẽ không nước chảy bèo trôi kia. Cô chú chào cô chú, con là Úc Nam diễn, bạn trai liễu liễu. Tuy lời nói và động tác của Úc Nam diễn rất có lễ phép, nhưng nội dung trong đó... Chỉ một lát như thế đã thành bạn trai rồi. Mẹ Khương nhìn về phía Khương Chi Ngôn, trong ánh mắt trói lợi mà viết những lời này, bà đoán được hai đứa nó sẽ thành đôi rất mau, nhưng cũng thật không ngờ tới sẽ mau đến thế. Đi ra ngoài mua nước tương cái thôi đã mang về một anh bạn trai rồi. Nếu không phải có người ngoài ở đây, mẹ Khương thật muốn chọc chọc đầu Khương Chi Ngôn, hỏi cô một chút coi thế này là sao? Ừ ừ, chào con, hoan nghênh hoan nghênh Tới cửa chính là khách người ta lại là tư thủ đô cố ý chạy tới, giáo dưỡng của mẹ Khương đương nhiên sẽ không cho phép bà làm ra bất kỳ việc thất lễ gì. Đồng thời hơi không dễ thấy mà chọc chọc ba Khương ở kế bên, ra hiệu ông nói hai câu. So với mẹ Khương khách khí, ba Khương vẫn luôn rất hòa thuận vào lúc này lại sụ mặt, lãnh lãnh đạm đạm nói một câu, hoan nghênh Ý tưởng của ông mẹ Khương cũng có thể đoán được còn không phải là sợ nhà mình biểu hiện quá nhiệt tình sẽ bị người ta xem nhẹ sao, hơn nữa Úc Nam diễn vừa lên nhà liền nói chính là bạn trai, không vui thôi chứ gì. Úc Nam diễn tự hồ không nhận thấy được phần lãnh đạm đó, vẫn cứ rất lễ phép mà thả đồ đặc xuống, đồng thời xách lên nước tương trong tay hỏi mẹ Khương cất chỗ nào. Lúc này mẹ Khương mới phát hiện trong đám bao lớn bao nhỏ kia thế mà còn lẫn vào nước tương mình cần, bà vội vàng trừng mắt liếc Khương chi ngôn một cái. Chút đồ này sao cũng để Nam Diễn cầm con lười chết được. Khương Chi Ngôn còn chưa mở miệng. Úc Nam Diễn đã cười tỏ vẻ là anh nhất định muốn lấy trước. Đồ không nặng để con cầm là được. Vào đi vào đi đừng đứng đó. Cầm nước tương là chuyện nhỏ. Nhưng Úc Nam Diễn nguyện ý và còn chủ động cầm vẫn là làm mẹ Khương yên lặng thầm cho anh thêm hai điểm. Theo đó bốn người đi đến cạnh sofa, sôi nổi vào chỗ. Trước đó đã có nói trước lúc Khương Chi Ngôn xuống lầu đang bóc đậu tương. Không biết là cô ý hay là quên dọn cái băng ghế nhỏ và mấy món đồ nhỏ như rổ giá gì kia cứ vậy mà Quang Minh chính đại chiếm cứ vị trí tốt nhất trước TV. Liệu liệu đều bị bọn cô chiều hư rồi, không biết nấu cơm cũng không biết làm việc nhà con xem bóc chút đậu này thôi còn làm cho lung tung rối loạn. Khi mẹ Khương nói những lời này, đôi mắt thì như là đang nhìn về phía đống đồ kia trên thực tế vẫn là thoáng quan sát phản ứng của Úc Nam diễn. Ôi rời thử như này, huyệt tuẹt đến Khương chi môn cũng không nhìn được chẳng qua lúc này cô chỉ là một con búp bê Barbie không biết nói, không nhúng tay, không can thiệp cứ xem như chính mình không tồn tại đi. Đây là chiến trường của Úc Nam diễn, cô nói càng nhiều làm càng nhiều, liền có vẻ Úc Nam diễn càng kém cỏi vốn dĩ ba mẹ Khương đã không phải rất vừa lòng với anh rồi, tất nhiên phải cho anh nhiều cơ hội thể hiện chút. Biểu cảm Úc Nam diễn rất bình tĩnh, rõ ràng không cười đến đặc biệt vui vẻ, nhưng người khác vẫn cứ có thể cảm nhận được sự chân thành của anh, giống như giờ phút này, đối với phép thử của mẹ Khương, đôi người bích sắc anh chợt lóe cô, liễu liễu chỉ cần làm việc cô ấy thích là được những việc khác không cần cô ấy nhọc lòng. Mẹ Khương từng tiết thưởng câu trả lời của Úc Nam diễn, ví dụ như nhà con có bảo mẫu, liễu liễu không cần làm cái này, tuy sự thật là thế, nhưng cứ hiện ra một phần cao cao tại thưởng. Cái đáp án hiện tại của anh thật lại tốt hơn cái mình đã thiết tưởng kia không ít đã cho ra một lời hứa hẹn lại không cố tình khoe khoang ra thế mình, nên nói không hổ là người tuổi còn trẻ đã làm chủ tịch Nam Hằng tóm lại không phải những người trẻ tuổi kia có thể so được. Nhưng nguyên nhân cũng chính là vì thế, mẹ Khương thật sự sợ Khương Chi Ngôn vào đời chưa sâu, chỉ là bị vẻ ngoài của Úc Nam diễn hấp dẫn, không gánh được mưa gió cùng vất vả khác. Làm phu nhân hào môn nào có đơn giản thế, chỉ nói một mảnh kết giao nhân tế này đây đã có thể làm người rất nhiều người đau đầu. Theo đó mẹ Khương lại hỏi thêm mấy vấn đề, Úc Nam Diễn đều trả lời không kiêu ngạo không siềm nịnh, không có chút mất kiên nhẫn hay khinh thường Khương gia nào, làm cho ba Khương dù mới đầu còn thái độ lạnh nhạt cũng không khỏi thả lỏng biểu cảm trên mặt. Gạt qua vụ ra thế không nói, nếu Úc Nam Diễn chỉ là một người trẻ tuổi bình thường có chút tiền, bọn họ hẳn là sẽ rất thích tiêu tử này nhỉ. Còn với Liễu Liễu ngồi một lát đi cô với ba con bé đi nấu cơm. Mắt thấy sắp sửa tới giờ cơm chiều tất nhiên phải giữ Úc Nam diễn lại ăn cơm còn may vì phải chuẩn bị cho bữa cơm tất nhiên ngày mai trong nhà cũng không thiếu đồ ăn. Úc Nam diễn nghe thế cũng đứng dậy ngay tỏ vẻ muốn tới hỗ trợ. Đáng tiếc là bị mẹ Khương mãnh liệt cự tuyệt thứ nhất là nào có đạo lý để khách lần đầu tới cửa làm việc. Thứ hai là phòng bếp Khương ra thật sự rất nhỏ, chỉ hai người đứng đó cũng ngại chật lại thêm một anh cao to như Úc Nam diễn thì thật là xoay người cái thôi cũng không được. Anh ngồi đi, mẹ cần con hỗ trợ không? Khương Chi Ngôn rốt cuộc lên tiếng tất nhiên cũng được đến mệnh lệnh bảo cô chiêu đãi Úc Nam diễn. Theo cửa phòng bếp đóng lại, nháy mắt Khương Chi Ngôn liền cảm thấy được Úc Nam diễn thở vào nhẹ nhõm. Ha ha ha. Khương Chi môn chen đến bên người Úc Nam diễn, nhướng mày, vừa nãy anh sẽ không phải là khẩn trương đó chứ. Đây chính là Úc Nam diễn Á, là Úc Nam diễn dù đối mặt mặt với đại hội ngàn người cũng chấn định tự nhiên Á. Phải, khẩn trương, ai ngờ Úc Nam diễn không hề có chút ý muốn phủ nhận nào. Vì bọn họ chính là ba mẹ em có thể ảnh hưởng đến quyết định của em ở một mức độ rất lớn. Hôm nay vốn dĩ Úc Nam diễn không muốn tới gặp ba mẹ Khương tuy trước đó cũng đã chuẩn bị bài trước một chút về những việc cần chú ý khi lần đầu tới cửa, nhưng đó là vì để làm quen trước cho về sau thôi. Thậm chí anh cũng sớm đã chuẩn bị sẵn bị cự tuyệt khi mang mấy thứ này tới, anh chỉ là đơn thuần muốn gặp Khương Chi Ngôn một lần. Ai ngờ cứ vậy mà đột nhiên không kịp phòng bị mà gặp mặt. Khương Chi Ngôn vốn định trêu đùa Úc Nam diễn, không nghĩ tới mình đã bị lời âu yếm ập vào mặt ngược lại trước cái anh này quả nhiên muộn tao. Anh yên tâm đi, trước đó em đã khen không ít lời hay cho anh rồi, hôm nay anh cũng đã thể hiện rất tốt vấn đề không lớn. Rốt cuộc là bạn trai mình, Khương Tri Ngôn rất có lương tâm mà vỗ vỗ bả vai Úc Nam diễn, lại quên mình đã bại lộ những gì. Liễu liễu, đáy mắt Úc Nam diễn hiện lên ý cười. Em nói với cô chú lúc nào vậy? Rõ ràng hôm nay bọn họ mới chính thức xác nhận quan hệ, Khương Tri Ngôn cũng đã báo cáo trước khó trách hôm nay khi ba mẹ Khương hỏi thăm để cố tình tránh đi phần thành viên gia đình. Úc Nam diễn vốn tưởng rằng dù cho hai người thật sự yêu đương, chỉ sợ Khương Chi Ngôn ngay từ đầu cũng sẽ gạt cha mẹ trước, giờ biết sự tồn tại của mình sớm đã ra đường sáng, trong lòng tất nhiên rất vui vẻ. Ai không thích cảm giác mình được thừa nhận chứ? Tươi cười của Khương Chi Ngôn chợt khửng, nhưng rất mau lại đúng lý hợp tình mà ngẩng đầu. Thế nào, anh còn muốn yêu đương ngầm à? Úc Nam diễn cười, không muốn, cho nên bây giờ anh rất vui. Khương Chi ngôn bị ý cười không chút che giấu của Úc Nam diễn cảm nhiễm đến cũng không cầm lòng được mà cười rộ lên, lại nói hình như hôm nay lượng cười của bọn họ đã vượt qua tiêu chuẩn rồi nhỉ. Bố có chuyện buồn cười đến vậy sao? Tiểu tình lữ xén xúa quả nhiên là sinh vật thần kỳ nhất trên thế giới. Mẹ Khương nấu cơm ở trong bếp lại nhịn không được mà xuyên qua cửa kính nhìn tình cảnh ở phòng bếp bà không nhịn được mà lắc đầu. Con gái lớn không giữ được nha. Nhìn cái kiểu này, dù qua một đoạn thời gian nữa Khương Tri ngôn đột nhiên chạy tới nói hai đứa nó muốn kết hôn thì bà Hẳn cũng sẽ không kỳ quái. Hừ, liễu liễu mới bao lớn, chỉ là yêu đương cái thôi. Bà Khương khó được phản bác mẹ Khương, muốn kết hôn chỉ ít phải yêu đương 4-5 năm đi. Mẹ Khương lập tức cười phá ra, 4-5 năm, khi đó liễu liễu đều đã 30 rồi. 30 thì thế nào, con gái tôi, nuôi nó cả đời cũng chẳng sao. Mẹ Khương lười cãi cọ với cái ông nữ Nhi Nô này, dù sao quyền quyết định việc này không nằm trong tay họ. Bà xoay người tính tiếp tục nấu cơm, cuối cùng nhìn ra ngoài một cái, đột nhiên lại khẽ bật cười, ba Khương theo tiếng cười này cũng thấy được bên ngoài. Chỉ thấy Úc Nam diễn với Khương Tri Ngôn chẳng biết khi nào đã riêng từng người ngồi trên băng ghế nhỏ đang cùng nhau bóc đầu tương, động tác Úc Nam diễn có chút không thuần thục nhưng rất là nghiêm túc, sau đó không biết Khương Tri Ngôn đã nói gì, trên mặt anh lại mang lên ý cười. Nhìn con gái ông kìa ăn người ta đến gắt gao. Mẹ Khương lắc đầu cảm thán một câu. Điểm này giống tôi, ba Khương, Úc Nam diễn ăn chiều xong liền chủ động đứng dậy cáo từ. Ba mẹ Khương cũng không giữ anh lại, đằng nào cũng không thể để người ta ngủ phòng khách chứ. Nhưng họ lại để Khương chi ngôn đi xuống tiễn, chờ đôi tiểu tình nữ này ra cửa rồi. Mẹ Khương thuận tiện liền sách lên đồ mà Úc Nam diễn đưa tới tính toán nếu hữu dụng liền lưu lại. Mấy cái khác không xài được thì liền lấy làm quà chúc Tết tặng đi. Hộp quà đầu tiên, bên trong là một cây nhân sâm thô tráng phẩm tướng lại rất tốt, mẹ Khương kinh ngạc cái này phải gần mấy chục ngàn đi. Cây của lão Lưu lần trước kia so với với này đều phải kém xa chừng gần 10.000 tệ đó. Bà Khương ở bên yên lặng nâng chung trà, liếc liếc một cái rồi mở miệng thế nào, một chút viên đạn bọc đường đã thu mua được bà rồi. Ông đó, mẹ Khương cất hộp đi, tôi là loại người này sao, chỉ là xem thử thành ý cửa tiểu tử này thôi. Kẻ có tiền lại rất kêu kiệt bọn họ lại không phải chưa từng thấy, không phải người trẻ tuổi hiện nay có một câu là tiền ở đâu yêu liền ở đó sao. Mẹ Khương tuy cảm thấy câu đó tuyệt đối quá, nhưng cũng có chút đạo lý trong đó từ trên qua thật sự có thể nhìn ra được tâm ý của một người. Món này để tôi hỏi người ta chút coi ăn thế này, chứ tặng đi thì quá tiếc. Mẹ Khương nói rồi lại mở cái hộp thứ hai ra, là ba chiếc khăn lụa cho phái nữ. Hoa văn và nhan sắc khác nhau, vừa nhìn là biết chính là tặng cho trưởng bối, Khương chi ngôn không xài được món đồ như này đâu. giờ lên còn rất thoải mái, mẹ Khương không biết giá cả cụ thể của khăn lụa, nhưng nhìn rất là thích bà tính tự mình giữ một cái còn hai cái khác tặng bà ngoại với bà nội. Bà Khương tiếp tục bình tĩnh uống trà, theo ông thấy thì thứ gì cũng không quan trọng bằng liễu liễu Úc Nam diễn này vừa thấy là biết chính là cáo già xảo quyệt còn lớn hơn liễu liễu 4 tuổi. Lúc cậu ta biết chạy, liễu liễu còn chưa có sinh ra đâu. Wow, tiếng mẹ Khương Kinh Thán đã đánh gãy ba Khương tự hỏi, ông Thuận Thế quên mất mình đang tự hỏi rồi xoay qua tặng cái gì mà có thể làm mẹ Khương phát ra tiếng này. Sau đó ba Khương liền thấy được một chiếc nghiên mực xinh đẹp đến làm người lóa mắt trong chiếc hộp trên đùi mẹ Khương. A, là tiếng ba Khương đứng bật dậy cạch, là tiếng ba Khương thả ly nước xuống, đây chẳng lẽ đây là nghiên mực đoan khê. Bà Khương nhẹ nhàng đưa tay sờ lên nghiên mực mãn nhãn là si mê. Lại nói tiếp ba Khương một không thích hút thuốc hay không yêu câu cá với vụ rượu chè cũng chỉ ứng phó một chút nhưng duy độc yêu thích văn phòng tứ bảo như giấy và bút mực. Chỉ là nghiên mực tốt tùy tùy tiện tiện đều là mấy trăm ngàn trở lên làm ông chỉ có thể vọng nghiên than thở ngẫu nhiên đến viện bảo tàng ngắm tí cho đỡ nghiện. Thứ này không rẻ nha. Ngắm xong rồi bà Khương cưỡng bách mình thua tay lại. Chờ tí nữa về, bà con bé trả về đi, chúng ta không thể lấy. Mẹ Khương nhướng môi, thế nào, không thích à, khi trẻ bà hiếu thắng, đối với ba Khương thành thật lại chất phác hơi có chút hận sắt không thành thép cho nên lúc trước sinh con gái rồi liền lấy tên chi ngôn. Ý thứ rất rõ ràng, chỉ hy vọng con gái đừng có giống như ba Khương vậy, bà hy vọng con bé năng môn thiện biệt trường tụ thiện vũ, nói cho đơn giản chính là biết ăn nói. Nhưng giờ lớn tuổi rồi. Mẹ Khương cũng dần dần buông cái lòng hiếu thắng ấy đi cảm thấy ba Khương như vậy cũng khá tốt. Làm giáo viên tiểu học cả đời thì thế nào? Chỉ ít đối xử tốt với bà, đối xử tốt với con gái cũng không cờ bạc gái gú gì, đối mặt với rụ hoặc cũng chẳng hề động lòng tí nào, đây mới là phẩm chất quan trọng nhất của một người đàn ông. Có thích cũng không được thứ này đối với Úc gia mà nói có lẽ chẳng tính là gì, nhưng tôi phòng tay. Chúng ta lại không phải bán con gái, bà biết không? Khối nghiên mực này tối thiểu trị giá cả chiều, mẹ Khương nghe thế cũng là hơi bị kinh ngạc thế thật là quá quý trọng, bà gật gật đầu. Được tôi bảo liễu liễu mai đưa trả cho cậu ấy. Bà Khương nhíu mày, nói không chừng người ta còn chưa đi xa, để tôi xuống một chuyến. Đừng tiểu tình lưỡng người ta đang bịn dịt ông qua đó còn không dọa bọn nó nhảy rừng. Không nghĩ tới mẹ Khương càng nói càng làm ba Khương nháy mắt kích động. Vậy tôi càng phải xuống một chuyến, rất có tư thế muốn đi gậy đánh Nguyên ương. Mẹ Khương, ông nói coi khi trước ông đi làm mà xuất ra một nửa phần sức lực như này thôi, không nói hiệu trưởng nhưng cũng có thể lan lộn một chức chủ nhiệm chứ chả đùa. Cũng còn may là vào một khắc ba Khương sắp ra cửa kia, Khương Chi Ngôn đã trở lại. Nhanh vậy, mẹ Khương còn tưởng rằng hai người chỉ ít phải chậm trễ một chốc đâu cho nên khi Khương Chi Ngôn ra cửa bà còn cố ý dặn dò mặc dày chút buổi tối thời tiết bên ngoài vẫn là rất lạnh. Khương Chi Ngôn gỡ khăn quàng cổ xuống thở ra một hơi. Mẹ, mẹ không biết gió bên ngoài lớn cỡ nào đó, ôi lạnh chết con. Vậy nam diễn đâu, con bảo ảnh tự gọi taxi đi về rồi. Khương Chi ngôn xoa xoa tay, yên tâm, sẽ không lạc. Trong nháy mắt này, mẹ Khương là thật sự có chút đồng tình Úc Nam diễn. Tiểu tử thật tốt nha, sao lại cố tình coi trọng đứa con gái khó hiểu phong tình này của bà chứ? Ngày hôm sau, 9 giờ sáng, Khương Chi ngôn đi đến sân bay. Úc Nam diễn nhìn món đồ trong tay cô mà không khỏi nhăn mày. Chú không thích, Khương Chi ngôn lắc đầu, đưa đồ cho Úc Nam diễn. Thích chứ, nhưng mà quá đắt ông ấy sẽ không nhận. Chờ về sau chúng ta kết hôn anh lại tặng thì nói không chừng sẽ nhận. Vốn đang nghĩ đổi một món quà khác tay Úc Nam diễn chợt khửng. Được chờ sau khi kết hôn, anh hai à, anh cười rất nhộn nhạo á. Khương Chi ngôn chửi thầm trong bụng một câu, theo đó lấy ra chứng minh thư rồi lập tức đi đến máy mua vé, dưới ánh mắt nghi hoặc của Úc Nam diễn lấy đi một tấm vé máy bay. Liễu liễu, anh tự hồ là nghĩ tới gì đó. Cảm tạ vé máy bay hôm trừ tịch khá dễ đoạt. Khương Chi ngôn vẫy vẫy vé trong tay, lộ ra nụ cười sáng lạn Em còn mua vé máy bay quay về lúc 3 giờ chiều, giờ cơm tất nhiên nhà em là 6 giờ tối còn kịp. Nếu muốn đi tiếp với Úc Nam diễn, có cá mặn nữa cũng phải lật người. Như thế nào cũng phải đi gặp mặt Úc lão ra từ một lần, không thể để Úc Nam diễn đối mặt hết thầy một mình. Khương Chi Ngôn tiến lên khoác lấy cánh tay Úc Nam diễn, anh tự hồ đã bị hành động của cô dọa tới. Đi đi đi, đừng phát ngốc đi tới cổng kiểm soát an ninh kìa. Liễu liễu, Khương Chi Ngôn trước công chúng anh đừng có cảm động đến khóc lên đó nha. Úc Nam diễn gật đầu cười nhạt sẽ không anh chỉ là muốn hỏi. Em thích kim cương màu gì? Trường 62, khi cá mặn xoay người bảy ông nội. Khi Khương Chi Ngôn với Úc Nam diễn lại lần nữa bước vào bổn trại Úc gia ấy, liền nhìn thấy Úc lão gia tử với khí sắc khá là tốt ngồi ở đằng kia đang trêu đùa một con chó chăn cừu nhỏ. Chú cún cỡ 4 năm tháng, cứ vậy mà kéo quả trưởng của ông cụ xoay vòng vòng, cái đuôi nhỏ kia ngoát ngoát miễn bàn hưng phấn đến cỡ nào. Nhìn thấy đám người xa lạ Khương Chi Ngôn kia cũng không sợ người lạ, cứ dán bên chân ông cụ mở to đôi mắt tròn xoe vô tội mà nhìn họ tựa hồ đang phán đoán họ là địch hay bạn. Không thể không nói, nuôi một bé con đáng yêu bên người như thế thì tâm tình đều sẽ tốt hơn rất nhiều so với bộ dáng ôm yếu mấy tháng trước. Ông cụ hiện tại tựa hồ còn trẻ ra chút. Nhà đầu tụi con tới rồi à? Ông cụ vui tươi hớn hở mà thà quài trượng ra. Thật ra thì thật sự không có gì ăn Tết con ở bên ba mẹ con là được. Ngày mai ông cũng hẹn ông bạn già đi chơi, không rảnh lo hai đứa đâu. Khương Chi ngôn tiến lên một bước, nào chứ ạ, ông nội không chào đón con rồi, rõ ràng trước đó còn nói có thể tùy thời tới đây mà. Ủi chào, sao có thể chứ? Nhà đầu con muốn tới lúc nào thì tới lúc đó. Ông cụ vội vàng giải thích. Đúng rồi, mau mau ăn cơm đi. A Vinh, gọi bọn họ một tiếng ăn cơm. Lúc này chỉ còn kém vài phút là tới 12 giờ, ông cụ biết được trưa nay hai người sẽ qua đây thì liền nhất định đòi chờ bọn họ đến cùng nhau ăn cơm. Úc Nam diễn biết khuyên không được cũng đành không khuyên nữa. Đang lúc nói chuyện, bà nội ba đã dắt một cô bé xuống lầu. Việc này Khương Chi Ngôn đã nghe Úc Nam diễn nhắc qua rồi, cho nên cũng không kinh ngạc sau khi chủ động chào hỏi hai người họ còn lục túi móc ra một nắm kẹo cho cô bé. Cô tới vội vàng, cũng không có chuẩn bị quà trước, chỉ có thể bù vào lần sau. Chẳng qua cô bé con ấy lại rất vui vẻ, vẻ mặt tươi cười sán lạn mà đón lấy kẹo. Cảm ơn chị, người ngọt giọng càng ngọt hơn. Còn có thể mơ hồ nhìn thấy hai cái má lúng đồng tiền, làm người ta chỉ nhìn đã thấy tâm tình rất tốt rồi, khó trách bà nội ba lại chọn cô bé. Từ sau sự kiện phó lãnh đạo kia Úc lão ra từ đi viện điều dưỡng, tòa nhà to như vậy liền cứ vậy mà trống rỗng cô quạnh thẳng đến khi bà nội ba nhận nuôi đứa bé này thì cuối cùng mới nhiều chút hơi người năm người vào chỗ Úc lão ra từ trò chuyện một ít việc ở viện điều dưỡng với Khương Chi Ngôn Úc Nam Diễn thì lại thường thường dùng đũa không thêm đồ ăn cho hai người họ, mà bà nội ba thì lại nhìn cô bé nhỏ, vẫn luôn bảo cô bé ăn nhiều một chút cô bé sẽ rất ngoan mà gật đầu, còn bảo bà nội ba cũng ăn. Rõ ràng trên nhân số mà xem thì ít hơn lúc hồi trước ăn Tết nhiều, nhưng không khí lại tốt hơn không biết bao nhiêu. Khương Chi ngôn còn nhớ rõ hồi mùng 2 năm ngoái khi mình tới Úc ra ấy, người rất là đông, nhưng lúc ăn cơm cũng là rất yên ắng, làm cô thiếu chút nữa tiêu hóa không tốt. Ha ha ha, Úc lão ra từ lại lần nữa cười ra tiếng. Được được được chờ năm sau tìm một thời tiết tốt chúng ta cùng đi câu cá. Để ông xem thử bản lĩnh của nha đầu con. Được ạ con thiệt không khoa trương đâu, cá kia cứ y như nhìn chuẩn con vậy đó, một con lại một con nhảy vào thùng con. Nói đến vụ này, Khương Chi ngôn liền rất là kiêu ngạo còn kéo lấy Úc Nam Diễn ở bên cạnh. Nam Diễn làm chứng cho con, lúc ấy ảnh câu cả một tiếng mà một con cũng không có. Ha ha ha ha, từ nhỏ Nam Diễn đã không có duyên với động vật rồi. Ông cụ hoàn toàn không có ý muốn giữ mặt mũi cho cháu nội. Khi nhỏ nó còn từng bị chó rượt rất nhiều lần đó. Thiệt hả ông, ha ha ha, Úc Nam Diễn. Làm đương sự bị cười, một người là ông nội ruột, một người khác là bà xã ruột còn có thể làm sao chứ? Chỉ có thể tha thứ bọn họ, vừa trò chuyện vừa ăn uống, thời gian trôi qua rất mau. Chuyến bay của Khương Chi Ngôn là 3 giờ chiều. Cô thấy thời gian được tầm tầm rồi, đang muốn đứng dậy cáo tư thì Úc lão gia tử đã phát hiện trước. Ông vội vàng đưa mắt ra hiệu cho quản gia vương, dây tiếp theo quản gia vương liền biến ra một đống hộp quà từ sau lưng. Thật không khoa trương, nhìn có ít nhất là 7-8 hộp, hai tay đều nhất tề ra trận cũng thấy miễn cưỡng. Nhà đầu, đều là một ít đồ vặt không đáng tiền, con mang về cho thông gia ông già này lớn tuổi rồi, không thể tự mình qua đó, mấy cái đó coi như là một chút tâm ý vậy. Thật ra thì tuy ông cụ đã hơn 80 tuổi nhưng thân thể vẫn cưng cắp muốn ngồi máy bay gì đó cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng cố tình là trước đó chẳng biết vì sao Úc Nam diễn nghiêm túc tỏ vẻ không muốn để ông đi gặp ba mẹ Khương Chi Ngôn. Ông cụ thiếu chút nữa đều phải đoán là liệu có phải hai người bỏ trốn vì tình không đó, chỉ là vẫn ôm ý tưởng tín nhiệm cháu trai, cuối cùng ông vẫn là làm theo. Người không đến thế thì lễ cũng phải đến đi chứ. Bằng không bên thông ra sẽ thật cho rằng Úc gia bọn họ không có lễ nghĩa đó. Một ít đồ vặt không đáng tiền. Khương Chi Ngôn không biết cái gọi là không đáng tiền trong miệng ông cụ liệu có phải là cùng một ý với không đáng tiền trong cảm nhận của người thường không nữa cô thật sự không muốn ngàn dặm xa xôi khiêng hộp quà về thành phố Giang để rồi cuối cùng còn phải khiêng về đâu nha. Cầm đi, Úc Nam diễn như là nhìn ra ý tưởng của Khương Chi Ngôn, đồng thời còn liếc di động một cái. Ông nội, đường hàng không vừa mới được duyệt còn dẫn Liễu Liễu đi nghỉ ngơi một lát. Khương Chi Ngôn sừng sốt một chút, nghỉ ngơi. Giờ đã hơn một giờ chiều, đuổi tới sân bay rồi chắc khi nữa thời gian vốn dĩ đã có chút khẩn trương rồi, nào còn có thời gian nghỉ ngơi. Úc Nam Diễn đứng dậy, cúi đầu cười với Khương Chi Ngôn, Úc gia có máy bay trực thăng tư nhân, chờ chút nữa có thể bay thẳng tới thành phố Giang, em không cần lo. Máy bay, trực thăng, tư nhân. Cho nên, đường hàng không mà Úc Nam Diễn vừa nói mới nãy là đường hàng không bay đến thành phố Giang. Trước kia cô đích xác có nhìn thấy máy bay trực thăng của Úc ra, chỉ là cái thứ đồ chơi này muốn bay không có đơn giản thế đâu, phải báo cáo xin phép trước tiên, ôi cả một đống thủ tục. Thấy Úc Nam diễn cũng không dùng được mấy lần, phòng trừng cũng là ngại phiền toái. Nhưng từ khi biết mình muốn tới đây cho đến giờ phút này cũng chỉ mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi thế mà đã ok hết rồi hở. Hẳn là biểu cảm của Khương Chi Ngôn thật sự là quá mức nghi hoặc Úc Nam diễn đánh tiếng với ông nội xong liền vừa dẫn Khương Chi Ngôn lên lầu vừa giải thích với cô. Câu đầu tiên chính là, liễu liễu, không thể dùng và lười dùng có khác nhau. Ý thứ kia rất rõ ràng, thật sự thì trước kia Úc Nam diễn hoàn toàn có thể ngồi trực thăng đi làm tan tầm, sẽ không kẹt xe và cái nữa là còn nhanh hơn. Nhưng anh trừ bỏ có mấy lần thật sự có việc rất quan trọng cần đến công ty ngay, còn những lúc khác cũng sẽ không dùng thứ này, chính là vì cảm thấy không cần thiết. Nhưng lần này Khương Chi Ngôn chạy tới chạy lui vất vả như vậy, Úc Nam diễn sao có thể cứ thờ ơ mà nhìn được. Lúc tới là quá đột nhiên, lúc đi mà còn không kịp chuẩn bị thì chính là Úc Nam diễn vô năng. Sở dĩ trước đó chưa nói cũng là vì trước lúc đảm bảo được vạn vô nhất thất thì Úc Nam diễn không muốn mở miệng. Đây là năng lực của đồng tiền trong truyền thuyết sao. Khương Chi ngôn trông như là được thụ giáo thật sự sẽ không phiền toái sao. Sẽ không, dùng máy bay trực thăng qua đó chỉ cần hơn một tiếng anh đã liên hệ xong xuôi, sẽ đầu ở tầng thượng một khách sạn dưới chướng Nam Hằng, chỗ đó cách nhà em chừng 20 phút chạy xe. Xe cũng đã chuẩn bị sẵn, giờ là 1 giờ 11 phút, liễu liệu em có thể ngủ đến 3 giờ rưỡi, thời gian dự lưu ra rất đầy đủ. Khương Chi Ngôn, nghe Úc Nam diễn an bài rõ ràng khoảng thời gian tiếp theo của mình, công việc và chi tiết nối tiếp đó cũng thỏa đáng, Khương Chi Ngôn lập tức muốn dựng ngón cái cho anh. Tuy nghĩ như thế rất không có chí khí cơ mà nằm thắng thiệt sự là quá sung sướng. Nếu có thể ai thích mệt chết mệt sống mà dựa vào chính mình nỗ lực chứ. Nếu có thể được chọn lại có thằng nào không muốn làm phú nhị đại chứ? Sáng giờ rất mệt phải không? Đi vào phòng ngủ Úc Nam diễn dắt tay Khương Chi Ngôn. Nghỉ ngơi cho tốt quần áo của em đều vẫn còn ở trong ngăn tủ, đến giờ rồi anh sẽ gọi em anh ở ngay ngoài cửa thôi. Khương Chi Ngôn cũng chẳng xa lạ gì với cái giường này, trước đó cũng từng nằm trên đó với Úc Nam diễn mấy buổi tối, giờ nhìn thấy còn có một phần hoài niệm. Anh không ngủ sao? Thấy Úc Nam Diễn muốn rời đi, Khương Chi ngôn kéo lấy tay áo Úc Nam Diễn một phen. Anh cũng mệt rồi nhỉ, hai hôm này Úc Nam Diễn cũng lên máy bay qua qua lại lại, tinh lực anh có dư thừa đi nữa cũng không phải thần mà. Cùng nhau ngủ, liễu liễu Úc Nam Diễn bất đắc dĩ cười, anh không mệt. Trước kia một ngày phải bay ba bốn bận Úc Nam Diễn cũng đều đã có, hai hôm này với anh mà nói căn bản không tính là mệt hơn nữa anh cũng không có thói quen ngủ chưa. Chỉ là đối mặt với biểu cảm không cho phép phản bác của Khương Chi Ngôn, Úc Nam Diễn vẫn là thỏa hiệp. Có một loại mệt gọi là bà xã cảm thấy anh mệt. Khi hai người lên giường vừa lúc là một giờ rưỡi, màn cửa chắn sáng làm cả căn phòng tựa như đêm tối, Khương Chi Ngôn xét đồng hồ báo thức xong liền nói một câu chúc ngủ ngon với Úc Nam Diễn, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại cô chính là có thói quen ngủ chưa đó nha. Bên kia giường Úc Nam Diễn nhìn khuôn mặt ngủ ngon ngoan ngoãn của Khương Chi Ngôn cũng chậm rãi đáp lại một câu chúc ngủ ngon. Không muốn ánh sáng di động quấy giày đến Khương Chi Ngôn, Úc Nam diễn bỏ điện thoại sang một bên, trợn tròn mắt bắt đầu tự hỏi vài chuyện. Anh với Liễu Liễu đã chính thức kết giao thế thì chuyện kết hôn cũng nên đưa lên nhật trình tháng 3 tháng tư xuân về hoa nở, dù cho có mặc áo cưới ở bên ngoài cũng sẽ không lạnh, thời gian vừa vặn tốt. Mấy phần thiết kế nhẫn trước đó được đưa tới kia đều không thấy hài lòng, chờ qua Tết rồi bảo bọn họ thiết kế lại lần nữa. Nếu cầu hôn cũng phải tìm một ngày lành, Liễu Liễu. Nghĩ nghĩ, giữa trường mông lung Úc Nam Diễn tự hồ cũng bị cảm nhiễm cơn buồn ngủ, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Cả căn phòng rất mau chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng chậm rãi lại hài hòa. Chờ trong đại sảnh một chút mới phát hiện Úc Nam Diễn cũng không xuống lầu Úc Lão Gia Từ cười lắc đầu. a Vinh à, ông nói cái thằng như Minh Chí, sao lại có thể sinh ra kẻ si tình như Nam Diễn vậy nhỉ? Đừng nói Úc Minh Chí, ngay chính Úc Lão Gia Từ cũng biết ông không phải người đàn ông tốt cho nên Úc Nam Diễn. Chắc là giống Nam Giác Phu Nhân ạ, quản gia vương nhỏ hơn Úc lão ra từ mười mấy tuổi, lại cũng là từ nhỏ đã đi theo, đối với chuyện nhà họ Úc, ông có thể nói là biết rất rõ ràng. Nam Giác Phu Nhân cũng là vợ cả đầu tiên của Úc lão ra từ có thể nói là bà năm đó đã ở bên ông cụ đánh được Nam Hằng về. Mà cái tên Nam Hằng này cũng là lấy chữ Nam của Nam Giác Phu Nhân và chữ Hằng trong tên Úc lão ra từ hợp lại mà thành. Thậm chí cái tên Úc Nam diễn này, nó lại làm sao mà không phải ôm lấy một tia thử nghiệm của ông cụ, đáng tiếc giai nhân đã qua đời, có tiếc nuối cùng hối hận nhiều cỡ nào cũng vô dụng. Nói không chừng là a giác ở trên trời có linh phù hộ Nam diễn, để nó được bình bình an an mà qua cả đời. Úc lão ra từ thở dài một hơi, không nói chuyện nữa. Tuổi càng lớn lại càng dễ nhớ tới cố nhân trước kia, sau khi ông chết chắc chắn là phải xuống địa ngục chỉ hy vọng Nam diễn với Khương Nha đâu có thể hạnh phúc vui sướng mà sống cả đời. Có an bài tinh vi của Úc Nam diễn cả lộ trình về thành phố Giang của Khương Chi Ngôn đều thuận lợi 10 phần, lúc về tới nhà cũng chỉ mới 5 giờ nhỉnh hơn vài phút cách giờ cơm tất niên lúc 6 giờ còn có thời gian khá đủ đầy. Chỉ là mẹ Khương nhìn thấy lúc đi Khương Chi Ngôn sách đi cái hộp quà đựng nghiên mực và một ít trái cây với đặc sản của thành phố Giang, khi về lại sách theo càng nhiều thứ hơn, ôi nói thiệt có chút bất đắc dĩ. Như nào mà đi một chuyến cứ như là nhập hàng thế còn càng ngày càng nhiều. Khương Chi Ngôn nhún vai. Không có cách nào, ông cụ quá nhiệt tình, con không cự tuyệt được á. Vốn dĩ muốn lấy cớ mình không cầm nổi để cự tuyệt hàng Tết của ông cụ, ai ngờ chuyện tiếp sau được an bài tốt như vậy, làm cô thiệt là không tìm ra cơ hội cự tuyệt. Sau khi xuống trực thăng, giám đốc khách sạn liền trực tiếp đưa Khương Chi Ngôn xuống lầu, thậm chí còn muốn giúp Khương Chi Ngôn sách đồ đặc luôn, bị nghiêm túc lại mãnh liệt mà cự tuyệt thì mới đánh mất ý nghĩ đó. Mẹ Khương nghe vậy thì thầm chừng mắt liếc Khương Chi Ngôn một cái, nhưng lúc này ông bà nội với một nhà bốn người nhà bác cả đã ngồi trong phòng khách bà cũng không tiện nói quá nhiều trước hết bảo Khương Chi Ngôn ra ngoài chiêu đãi khách khứa còn mình thì lại về lại trong bếp làm việc. Bà tính chờ tới tối hai người lại tâm sự cho kỹ. Lúc sáng khi ra ngoài ấy, vì Khương Chi Ngôn nói quá nhanh nên mẹ Khương chưa phản ứng lại kịp chỉ là nhanh chóng chuẩn bị chút hàng Tết bái phòng cho cô, nghĩ không thể để thất lễ được. Sau đó bà đi đón đoàn người ông nội Khương rồi lại về đến nhà cứ mãi bận biểu nên cũng chỉ đành gạt chuyện này sang một bên trước. Nhưng trong đầu mẹ Khương ngẫu nhiên cũng sẽ hiện lên mấy nghi hoặc sau đó thì càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Tùy Khương chi ngôn cho ra lý do là ông cụ đêm giao thừa chỉ có một mình rất cô đơn tịch mịch cô chỉ đi thăm gặp mặt cái thôi nhưng mà không phải hai đứa nó mới vừa kết giao à. Nhà gái nhanh thế đã tới cửa vấn an trưởng bối. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ kia của ông nội Úc Nam diễn còn chính là kiểu rất vừa lòng, bằng không cũng sẽ không đáp lễ nhiều quà các thế. Hay là nói nhà có tiền đều nhiệt tình như thế nhỉ, chỉ cần Úc Nam diễn thích là bọn họ liền không có ý kiến. Bàn tay đang bỏ muối của mẹ Khương đột nhiên run lên, một ý niệm chợt lóe lên trong óc. Liễu liễu con bé hẳn sẽ không phải là mang thai đó chứ? chương 63, khi cá mặn xoay người tám Cái tết này, đối với Khương Chi Ngôn mà nói có hơi bị mệt tim. Không biết mẹ Khương nghĩ thế nào nữa thế mà hỏi cô có phải là có thai rồi không? Liễu liễu à, nếu thiệt có thai, nhất định phải nói cho ba mẹ Úc Nam diễn là thái độ thế nào, nếu nó không muốn cưới con, mà chỉ là vì đứa nhỏ, vậy chúng ta liền đi phá thai. Ba mẹ chỉ có một đứa con gái là con thôi, con hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Hôn nhân vì con cái mới miễn cưỡng kết hôn, không chỉ có con bất hạnh mà nó cũng là một loại tổn thương với đứa bé. Khương Chi Ngôn mẹ vì sao mẹ lại sẽ có loại ý nghĩ đáng sợ như này? cô với úc nam diễn rõ ràng ngay cả hôn cũng chỉ xem như miễn cưỡng hôn một lần, nắm tay thì càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. ngẫm lại coi có ai yêu đương mà thuần khiết giống họ không? chẳng lẽ mình có thể chơi một chiêu có cảm mà bầu à? khương chi ngôn phải mãi thề thốt mới xong. mẹ khương tuy tin lời cô nhưng vẫn là ngàn dặn vạn dò. nếu có bầu nhất định phải nói trước cho họ, đừng có tự tiện chủ trương. Tình thương của mẹ nặng nề này, làm Khương Chi Ngôn cạn lời cứng học. Còn may, vào mùng 6 Tết này, cô lại lần nữa sách theo cả một thùng tràn đầy đồ ăn đồ dùng về với căn nhà thuê ở thành phố Ngô tiếp tục sống cuộc sống độc thân tiêu xái Về phần vì sao lại không đi thủ đô ấy ngược lại không phải vì Khương Chi Ngôn đột nhiên thay đổi lại đi chia tay với Úc Nam Diễn, mà nguyên nhân hàng đầu chính là Úc Tổng bận rộn đi công tác rồi. Hơn nữa lần đi công tác này thời gian còn không ngắn, chỉ ít phải nửa tháng. Một cái nữa là Khương Chi Ngôn nghĩ đến căn phòng nhỏ của mình còn có một vài chi tiết muốn sửa chữa, bèn rứt khoát về thành phố ngô trước để lo liệu chuyện của mình. Gần nửa tháng không ai ở căn hộ chắc chắn phải có chút bụi. Khương Chi Ngôn là 2 giờ chiều về tới nhà, làm vệ sinh, phơi chăn nệm, giặt giặt rũ rũ ôi phải tới 5 giờ mới dừng lại nghỉ ngơi tiếp sau đó cũng lời gọi cơm hộp trực tiếp lôi bánh trưng mẹ Khương nhét vào hâm nóng lên xem như bữa chiều mà giải quyết. Khi cô chính thức nằm lên giường đã là 7 giờ hơn, cả ngày buôn ba cuối cùng có thể hạ màn, ngày mai cũng rốt cuộc có thể ngủ nướng một giấc cho đã mà không phải mới sáng sớm đã bị mẹ Khương réo dậy ăn sáng. Thật hy vọng tất cả trường bối đều hiểu được ăn sáng xong rồi ngủ tiếp căn bản chính là không có khả năng. Chỉ có buổi sáng ngủ đến tự nhiên tỉnh lại đến khi đã đói bụng rồi mới là buổi sáng được ngủ nướng chân chính. Khương Bính Ngư đã là một con phế cá dây pì Úp vất vả rồi. Sau đó Úc Nam diễn liền gửi tới một cái ghiếp sờ đầu. Từ khi phát hiện gói cảm xúc càng có thể biểu đạt rõ ý thứ ấy, trong di động của anh liền lưu không ít ảnh. Đương nhiên, có thể may mắn được đến ghiếp Úc Nam diễn gửi tới cũng sẽ chỉ có một mình Khương Chi Ngôn. Khương Bính Ngư, bên nước A bây giờ là dạng sáng nhỉ? Úc ừ, anh đang bị lệch múi giờ. Lần này là Khương Chi Ngôn gửi ghiếp sờ đầu. Thế giới người trưởng thành không có hai chữ dễ dàng, dù cho có là tổng tài giá trị con người lấy trăm triệu mà tính như Úc Nam diễn cũng phải nỗ lực. Rốt cuộc trên thương trường, anh lui một bước người ta sẽ liền tiến 10 bước. Cuối cùng, Hàn Huyên với Úc Nam diễn hơn 20 phút Khương Chi Ngôn liền chủ động chúc ngủ ngon. Bằng không cứ tiếp tục trò chuyện nữa, nói không chừng lại là một hai tiếng. Úc ngủ ngon, chỉ là lần này Úc Nam diễn rép chúc ngủ ngon xong còn hỏi Khương Chi Ngôn một câu, sự kiện kia suy xét thế nào. Tay đánh chữ của Khương Chi Ngôn chợt khửng cuối cùng vẫn cứ rép về đáp án để nghĩ lại như cũ. Sau khi xác nhận quan hệ với Úc Nam Diễn, Khương Chi Ngôn cũng phải lần nữa suy xét đến chuyện thi nhân viên công vụ. Nếu tiếp tục thi ở thành phố Mô Thế thì chẳng lẽ cô với Úc Nam Diễn còn phải là một đôi vợ chồng yêu xa. Nhưng nếu thi ở thủ đô, không nói đến vụ nhân viên công vụ thủ đô khó thi cỡ nào, mấu chốt nhất chính là nó có chức vị thanh nhàn hay không, với cả là những chức vị thanh nhàn kia có thể tới lượt cô chứ. Khương Chi Ngôn không phải tiểu bạch mới vào xã hội, tất nhiên biết trên thế giới này không tồn tại công bằng tuyệt đối, trừ phi công nguyện ý mượn dùng lực lượng Úc gia. Nhưng mà như thế thì có ý tứ gì, nếu thế thì còn chẳng bằng mình trực tiếp nằm yên cho xong. Dù sao thì Úc gia cũng không thiếu miếng cơm cho cô được. Đang khi Khương Chi Ngôn dối dám ấy, Úc Nam diễn phảng phất đã nhìn ra ý tưởng của cô, rất là nghiêm túc hỏi cô một câu. Liễu Liễu em có muốn thi lên thạc sĩ không? Thi lên thạc sĩ? Đời trước Khương Chi Ngôn cần phải nhanh chóng đi kiếm tiền trả tiền vay quỹ giúp đỡ học tập cho nên trước giờ chưa từng suy xét đến chuyện thi lên thạc sĩ. Đời này thì Khương Chi Ngôn lại có chút phản nghịch nhập vào người, muốn vào xã hội rèn luyện mình một chút vừa vặn khi đó cô ấy thông qua tuyển dụng tại trường của Nam Hằng, ba mẹ Khương cũng sẽ không cưỡng ép cô ấy cho nên cũng không thi lên thạc sĩ. Vậy thì chính cô muốn thi lên thạc sĩ không? Thiệt ra thì từ sau khi Khương Chi Ngôn đi làm đã nghe đồng nghiệp nói đến những chuyện thú vị với các hoạt động đoàn với club hồi đại học đã từng có trong nháy mắt cũng có hâm mộ. Hồi tưởng lại thời đại học của cô hình như chỉ có học tập và đi làm. Đi làm là vì kiếm tiền, học tập là vì kiếm học bổng, cơ hồ chưa từng có thời khắc nào là chân chính thả lỏng hưởng thụ cuộc sống đại học. Cho nên vào cái lần Úc Nam diễn chơi guitar bên lửa trại ấy, Khương Chi Ngôn sẽ tim nhảy bình bịch chưa chắc không phải là vì thiếc núi đã được đền bù tiêu tan khi đã có được. Chỉ là học thạc sĩ xong về làm gì đây, vẫn là phải gặp vấn đề y chang á. Liễu liễu, không phải tất cả mọi chuyện đều cần một kết quả. Biểu cảm của Úc Nam diễn khi đó rất ôn nhu. Em muốn ti nhân viên công vụ chỉ là vì nó có thể cho em một cái bảo đảm cho em một đường lui cuối cùng đúng không? Phải Úc Nam diễn nói không sai. Khương Chi ngôn lại chả phải người vĩ đại gì, mấy cậy ý nghĩ muốn thông qua chức vị mưu cầu phúc lợi cho quần chúng nhân dân quảng đại là không có à, ý tưởng của cô thậm chí có thể nói là rất ích kỷ. cô chính là nhìn chúng tính ổn định và cả phúc lợi về hưu có thể nói là ưu tú của nhân viên công vụ còn muốn nói yêu công việc này à, chắc chắn là không có rồi. Nhưng mà Liễu liệu anh hy vọng sự hiện diện của anh có thể cho phép em về sau khi quyết định chỉ xem có thích hay không, không cần suy xét có cần thiết hay không. Khương Chi ngôn trầm mặc một chớp mắt. Không phải nói cô không tin Úc Nam Diễn, thậm chí cô còn cảm thấy dù có một ngày hai người ly hôn thật Úc Nam Diễn cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô. Chỉ là tin tưởng là một chuyện nhưng nếu thật bảo cô Khương Chi Ngôn vẫn có chút hoảng Chẳng sợ cô cũng không biết mình đang hoàng cái gì. Úc Nam Diễn hiểu ý tưởng Khương Chi Ngôn, bảo cô trao hết nửa đời của mình ở trên người một người khác thật sự quá không thực tế. Đây không phải nói Khương Chi Ngôn không đủ yêu anh, chỉ là tính cách cô chính là thế. Chẳng sợ Úc Nam diễn không biết vì sao Khương Chi Ngôn lại sẽ không có cảm giác an toàn đến vậy, chỉ là cái anh nên làm chính là giúp Khương Chi Ngôn giải quyết vấn đề này. Bên này Khương Chi Ngôn nghĩ nghĩ liền không khỏi thấy buồn ngủ Sáng nay dậy sớm, lại chạy tới chạy lui nữa, đích xác rất mệt. Cô cũng không dễ dụa chậm rãi nhắm mắt lại rơi vào giấc ngủ say. Chuyện gì tạm thời không nghĩ kỹ được thì cứ từ từ nghĩ, giờ cô không nợ tiền ai với cũng không ai ép cô, trong tay còn dư lại 300 mấy ngàn tệ cũng đủ sống rất nhiều năm cho nên không có gì hay mà lo. Có một số việc nói không chừng cứ để đó một hồi liền có đáp án thì sao? Hành trình đi công tác của Úc Nam diễn không quá thuận lợi, vốn dĩ định nửa tháng, nhưng kéo một lại kéo hai, kéo tới tháng ba. Sau khi Khương Chi Ngôn mời công ty tới đo lường hàm lượng Formalder 2 trong nhà mới và thấy có thể vào ở được rồi liền tính tìm ngày lành dọn vào. Vì thế mà cô còn riêng tới hỏi ngày Úc Nam diễn về, dù sao dọn vào nhà mới cũng phải mời vài người cùng tới náo nhiệt một chút. Đầu năm kiều hạ rất bận hơn nữa thành phố ngô còn xa xôi, Khương Chi Ngôn không muốn làm phiền cô ấy. Úc quân sách thì sau khi hỏi tới lại rất hưng phấn tỏ vẻ sẽ đến còn sẽ mang quà truyền nhà tới cho cô. Mà Úc Nam diễn anh cần thiết phải tới, nói thế nào cũng còn để lại một căn phòng ngủ cho anh đó. Ngày 14 tháng 3, không biết có phải vừa khéo không, nó cũng là ngày lần đầu tiên Khương Chi Ngôn với Úc Nam diễn lãnh chứng, cũng vừa vặn là ngày Khương Chi Ngôn quyết định chuyển nhà. Úc Nam diễn bọn họ 3 ngày trước mới về, sau khi về còn cần xử lý một ít việc. Khương Chi Ngôn cũng không muốn để bọn họ mới vừa về lại lập tức phải chạy tới thành phố Ngô cho nên liền chọn cách ngày này. Chị Chi Ngôn Em rất nhớ chị Á, mấy tháng không gặp Úc quân sách con giận đến cỡ nào cũng đã xả đi gần hết rồi. Vừa nhìn thấy Khương Chi Ngôn phải nói là nhiệt tình tựa hồ đã hoàn toàn quên chuyện hai người họ dỗi nhau. Ừ ừ tôi cũng nhớ cậu. Khương Chi Ngôn phụ hỏa Úc quân sách một câu, đồng thời thoát khỏi hai cánh tay giang ra của cậu ta tầm mắt rừng trên người Úc Nam diễn lạc hậu vài bước. Tính ra bọn họ cũng đã gần một tháng không gặp rồi. Tùy mỗi ngày đều có tán gẫu với nhau, ngẫu nhiên sẽ còn video cô, nhưng mà cảm giác đó so với gặp người thật vẫn là khác nhau. Liễu liễu, búc nam diễn cũng làm lỡ quân sách ở một bên, vươn hai tay ra, đôi tình lữ này nháy mắt liền hoàn thành một đợt nhiệt tình rán rán. Búc quân sách phi, về phần triệu đào ở sau cùng thì đã chẳng lấy làm lạ với vụ này, trên tay anh ấy còn cầm quà mừng dọn nhà cho Khương Chi Ngôn, chỉ xem chính mình là một cái máy khuôn vác qua tặng. Hoa Nga, rất không tồi nha. Ba người đi vào căn hộ này Úc quân sách nháy mắt phát ra tiếng khen. Nếu chỉ luận diện tích vậy thì căn hộ này tất nhiên là không vào được mắt cái anh Phú Nhị Đại Úc quân sách này. Chỉ là so với căn phòng chỉ lớn lại không có chút độ ấm nào kia của mình. Căn hộ rõ ràng đã tốn không ít tâm huyết này của Khương Chi Ngôn nhìn chỗ nào cũng lộ toát lên cảm giác đây là nhà. Đúng không tôi cũng thấy rất không tôi. Được khen ngợi, Khương Chi Ngôn hình cầm, trên mặt nháy mắt treo lên chút biểu cảm ngạo kiều, làm Úc Nam diễn ở một bên nhịn không được mà hiện lên ý cười. Giờ phút này nếu không phải Úc quân sách với triệu đào ở cạnh, Khương Chi Ngôn sẽ ngượng ngùng, anh thật đúng là muốn hôn người nào đó để giải mối tưởng nghiệm. Ngồi trong chốc lát thấy thời gian được tầm tầm rồi, Khương Chi Ngôn đứng dậy muốn xuống bếp chuẩn bị tiệc tối hôm nay, mà Úc Nam diễn thì theo sát sau lưng, nhìn dáng vẻ là muốn hỗ trợ. Khương Tri Ngôn cũng không cự tuyệt, hai người cười vào bếp rồi liền kéo kín cửa kính dạng trượt lại, người ở bên ngoài cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt họ lại cơ bản là không nghe được tiếng. Triệu ca anh của em với chị Tri Ngôn như này là tình huống thế nào đây? Bởi vì trước đó Úc Nam diễn với Triệu Đào đều đang đi công tác nên Úc Quân Sách cũng không biết tiến triển mới nhất trên đường cùng nhau tới lại có Úc Nam diễn ở bên, làm anh ta không dám hỏi nhiều. Giờ đây mình thật vất vả mới bắt được cơ hội này, phải mau chóng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình mới được. Nhìn hai người bọn họ như thế kia, hình như là còn phải thân mật hơn trước vài phần. Thần sắc trên mặt triệu đào bất biến, không biết. Úc quân sách trực tiếp ngồi vào kế bên triệu đào. Triệu ca anh cứ nói chút đi, em tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không nói cho người khác đâu. Triệu đào bắt đầu dịch sang bên cạnh, trên mặt tiếp tục là kiểu việc không phải xử lý theo phép công, xin lỗi, tôi không thể nói cái gì hết. Bảo anh nói cái gì đây? Chẳng lẽ nói Úc Nam diễn dù có đi công tác cũng không quên phương án cầu hôn, chỉ riêng công ty kế hoạch cũng đã đổi năm nhà, có hai nhà càng là chủ động nói mình không nhận được vụ này, bảo bọn họ mời người cao minh khác hả? Hay là nói hiện tại trong túi áo Úc Nam diễn là cái nhẫn cầu hôn làm tới gần 2 tháng, tự anh tham dự thiết kế cùng trông coi, chỉ riêng viên kim cương chính kia đã giá trị 100 triệu rồi. Lại hoặc là nói hiện tại trong di động của mình đã có phương thức liên hệ của hai mươi mấy nhà công ty tổ chức lễ cưới? Ngay cả bản vẽ váy cưới cũng đã có mấy chục bản, chỉ chờ Khương Chi Ngôn tới chọn. Cái nào có thể nói ra? Hà, cậu nói coi chỗ này có vụ nào có thể nói? Triệu Đào chỉ muốn xem chính mình là một người công cụ, không có cảm tình, cũng đừng hỏi anh ấy bất kỳ việc gì. Chẳng qua chờ một tiếng sau, ngồi bên bàn ăn bốn người nho nhỏ, đối mặt với bữa tối mà Khương Chi Ngôn và Úc Nam diễn cùng nhau chuẩn bị bút quân sách với Triệu Đào mau chóng vứt bỏ ý tưởng lung tung rối loạn trong lòng chỉ còn bốn chữ to thụ sủng nhược kinh. Đây chính là đồ ăn mà anh mình Úc Tổng nấu Á. Bọn họ thế mà cũng có thể thơm lây mà ăn được thiệt sự nếu không phải thấy trường hợp không đúng thiệt muốn chụp ảnh lưu niệm Á. Tách tách, Khương Chi Ngôn lại chẳng hề cố kỷ. Nhìn thấy tám món ăn tập hợp đủ sắc hương vị trên bàn cô cầm lấy di động chính là một trận tách tách tách. Úc quân sách chị Chi Ngôn có thể xem một phần ảnh cho em không? Khương Chi Ngôn, được chứ, đợi tí tôi liền gửi vào group. Nháy mắt úc quân sách liền lộ ra nụ cười tươi được lời, chờ khi chính thức động đũa thì những lời khen ngợi càng là tuôn ra y như không cần tiền ấy. Làm Khương Chi Ngôn đều có loại ảo giác mình đã vinh thăng thành đầu bếp năm sao chẳng qua có ai không muốn nghe lời hay chớ. Chẳng sợ biết những lời này có phần khoa trương, cô vẫn là cười gật đầu nhận lấy tuốt mà chẳng hề khiêm tốn chút nào. Làm úc nam diễn ở một bên cũng tạm chịu đựng ốc quân sách ồn ào. Bữa cơm này vừa ăn vừa nói chuyện, ôi phải nói nó ăn tới tận 8 giờ tối. Thấy thời gian cũng không còn sớm, sau khi bọn họ giúp đỡ dọn dẹp xử lý tất cả đồ đạc thì Úc quân sách với triệu đào liền đứng dậy tính toán về khách sạn. Ngày mai Khương Chi Ngôn sẽ còn dẫn bọn họ đi dạo thành phố Ngô coi như là một chuyến lữ hành khoảng cách ngắn. Về phần Úc Nam diễn à, ở chỗ này người ta chính là có phòng ngủ chuyên trúc, giờ không vào ở thì chờ lúc nào. Rất mau trong căn hộ nho nhỏ cũng chỉ dư lại đôi tiểu tình nữ Khương Chi Môn với Úc Nam diễn này. Lần này không có người ngoài ở Úc Nam diễn rốt cuộc không cần áp chế dục vọng của mình. Liễu liễu, phản ứng của Khương Chi Môn chính là trực tiếp duỗi tay ôm lấy eo Úc Nam diễn, sau đó cọ cọ nơi lồng ngực anh. Đi công tác vất vả rồi anh đều gầy nè. Nếu đổi thành trước lúc xác định quan hệ, mấy động tác này của Khương Chi Ngôn đã đủ để Úc Nam diễn thỏa mãn, chỉ là giờ bọn họ đã là người yêu thuộc tính tham lam trong máu thương nhân của Úc Nam diễn bắt đầu ngoi lên. Như thế này nào đủ chứ? Hoàn toàn không đủ, liễu liễu, nhắm mắt, không đợi Khương Chi Ngôn có phản ứng gì, đôi mắt cô liền chạm đến đôi đồng từ bích sắc sâu thẳm của Úc Nam diễn, đồng thời sức nóng trên môi đã làm cô lập tức quên chuyện nhắm mắt này đi. So với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lần trước, lần này hiển nhiên mới được gọi là nụ hôn chân chính. Lần đầu tiên Khương Chi Ngôn mới biết được miêu tả trong tiểu thuyết thiệt không khoa trương thiệt sự có chuyện hôn đến chân nhũn ra này. Nếu không phải tay Úc Nam diễn đang ôm lấy eo mình, chỉ sợ hiện tại cô căn bản là không kiên trì được. Lúc này tự hồ ngay cả hô hấp cũng là một loại xa xỉ. Giữa môi răng, có thể cảm nhận được đều là hơi thở của Úc Nam Diễn, đang dương nhanh múa vuốt xâm chiếm tất cả địa bàn của cô, làm người ta liên tiếp bại lui đến không còn đường lui. Thì ra Úc Nam Diễn vẫn luôn ôn nhu trong cảm nhận của Khương Tri Ngôn cũng có lúc cường thế như vậy, chờ khi cuối cùng cũng kết thúc nụ hôn dài nấy, môi cô đã không thể gặp người. Bằng không từ ánh mắt đầu tiên ai cũng đều sẽ đoán được trước đó đã xảy ra chuyện gì. Đồng chí Úc Nam Diễn Giọng nói mang theo một tia ám ách của Khương Chi Ngôn từ từ vang lên, tháng này thiệt ra thì anh căn bản không phải đi công tác là đi khổ luyện kỹ thuật hôn đúng không? Đã hôn cô đến choáng váng rồi được chứ? Búc Nam diễn bật cười, trực tiếp bế lên Khương Chi Ngôn đã nhũn cả tay chân lên, hai người cứ vậy mà lấy tư thế giao điệp nhau nằm trên sofa. Không thoải mái sao? Vậy anh tiếp tục nỗ lực, thành âm từ tính mang theo ý cười quanh quần bên tay, làm Khương Chi Ngôn rất muốn giơ tay lên xoa lỗ tay một chút quá ngứa. Khương Chi Ngôn, anh học hư rồi. Úc Nam diễn khẽ cười một tiếng, liễu liễu anh vốn dĩ đã chẳng phải người tốt. Anh cũng không cho rằng mình là người tốt, chẳng qua khi đối tượng là Khương Chi Ngôn thì Úc Nam diễn nguyện ý che giấu kỹ bản tính đoạt lấy của mình, là một người thợ săn có kiên nhẫn mà thôi. Thảm rồi, thảm rồi, em lên nhầm thuyền giặc, giờ rời thuyền còn kịp không? Khương Chi Ngôn kêu rên một tiếng, trông như kiểu bị cường đoạt dân nữa ấy. Úc Nam diễn cũng vui lòng phối hợp cô. Không còn kịp rồi rồi, đời này, kiếp này, kiếp sau nữa, em đều là của anh. Ha ha ha ha ha, lời quê mùa như vậy nhảy ra từ trong miệng Úc Nam diễn, làm Khương Chi ngôn nhịn không được mà ôm bụng cười to. Bầu không khí vốn dị ái muội lập tức tiêu tán, chỉ để lại vui sướng. Hai người lại tiếp tục ôn tồn trên sofa một chút thấy thời gian được tầm tầm rồi, Khương Chi ngôn đi rửa mặt trước, sau đó là Úc Nam diễn. 15 phút sau, cửa phòng tắm mở ra. Úc Nam diễn với mái tóc khô một nửa đi đến trước mặt Khương Chi Ngôn đang xem TV trên sofa, cả người tản ra hơi nước tàn lưu, trông phá lệ sắc đẹp có thể thay cơm. "Sao anh lại không sấy tóc?" Khương Chi Ngôn nhăn mày lại, "Chỗ em lại không phải không có máy sấy." Thấy Úc Nam diễn tự hồ là không muốn động, tự nhận là bạn gái tốt, Khương Chi Ngôn vội vàng vào phòng tắm lấy máy sấy ra. "Ngồi yên, để em sấy giúp anh." Một lần lạ, hai lần quen, gió nóng vù vù vang lên trong phòng nhỏ, Úc Nam diễn nửa nheo hai mắt lại, cả người tựa như một con mèo được thuận lông đến thoải mái, tản ra hơi thở lười biếng. Hẳn là Úc Nam diễn như thế này quá chọc người thích mà cũng quá hiếm thấy, sợi tóc xong Khương Chi Ngôn không nhịn xuống được mà chụt lên má anh một cái, nhưng mà khi Úc Nam diễn mở mắt ra, cái cô này đã chạy vào phòng tắm rồi. Thật là ghẹo xong liền chạy, không hề có lòng trách nhiệm. 11 giờ tối, hai người lên lầu. Chỉ là một người ngoặt sang bên trái cầu thang, một người thì bên phải. Nhìn như một phòng nhưng thiệt ra là chắn ngang hai tấm mảnh và một cái cầu thang, thế là cách xa vạn dặm. Chờ tắt đèn rồi, không biết sao Khương Chi Ngôn không hề buồn ngủ, rõ ràng hôm nay vì nghênh đón đám ốc Nam Diễn mà cũng coi như đã bận biểu cả ngày rồi mà nhỉ? Nam Diễn A Diễn anh yêu à anh ngủ chưa? Chắc là do ở địa bàn của mình, lá gan Khương Chi Ngôn cũng lớn hơn không ít cách xưng hô gì cũng dám gọi. Trời mới biết khi Úc Nam diễn nghe được ba chữ anh yêu à kia cả người đều căng chặt trong một chớp mắt. Chưa ngủ, giọng anh hơi mang bất đắc dĩ. Làm sao vậy? Hẳn là cảm thấy Úc Nam diễn như vậy rất thú vị. Bước chân đang bên dìa trái pháp luật của Khương Chi Ngôn lại dịch vào trong một bước. Có phải anh đang suy nghĩ làm chuyện xấu gì không? Úc Nam diễn, liễu liễu, giọng anh càng thêm bất đắc dĩ. Nhưng Khương Chi Ngôn lại không hề thấy chuyển biến tốt liền thu. Kể cho anh một chuyện cười nè, mẹ em trước đó hiểu lầm em có bầu còn dạy em nên xử lý thế nào em cũng không có mặt mũi nói với bà là chúng ta ngay cả hôn cũng chỉ mới hôn một lần. Không đúng, hiện tại là hai lần, ha ha ha ha. Nếu nói ra chỉ sợ ai cũng sẽ không tin tưởng hai người họ ngây thơ vậy đi. Cũng không phải nói Khương Chi Ngôn bảo thủ nhất định phải chờ đến sau khi kết hôn mà là vẫn luôn không có cơ hội thích hợp. Hơn nữa Úc Nam diễn còn để ý cảm thụ của cô hơn cả cô, phòng trừng chỉ sợ trước khi kết hôn hai người cũng không có cơ hội. Đang nghĩ như vậy, Khương Chi Ngôn liền nhìn thấy bức màn trước mặt mình dòi cái bị kéo ra, thân ảnh cao lớn của Úc Nam diễn lộ ra cảm giác áp bách 10 phần. Muốn ngủ không, Khương Chi Ngôn tìm đường chết không muốn. Hình như cô cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, chỉ là có sao đâu. Hiện tại quan hệ của bọn họ là bạn trai bạn gái đứng đắn, lại nói nữa, đối với việc này, Khương Chi Ngôn vẫn là có, một chút tò mò như này thôi à. Thật sự sẽ thoải mái giống trong tiểu thuyết viết vậy sao? Úc Nam Diễn, tuy phòng có chút tối tăm nhưng Úc Nam Diễn vẫn là thông qua ánh trăng mông lung thấy được Khương Chi Ngôn đang nhấp nháy mắt to, bên trong tựa hồ còn lộ ra một tia thẹn thùng. Lúc này mà còn nhịn cả chính Úc Nam Diễn cũng sẽ hoài nghi liệu anh có phải đàn ông hay không? Liễu liễu à? dầm một tiếng, mạnh lại lần nữa bị kéo lên, chỉ là lúc này một cái phòng ngủ khác sốt cuộc không chờ chủ nó về nữa. Chờ chút để anh xuống lầu mua chút đồ. ủ cái đó trong tủ đầu giường có. Dưới tiếng thở dốc ái muội Khương Chi ngôn nhắm hai mắt chỉ chỉ tủ đầu giường, cô đây gọi là phòng ngừa chu đáo. Xem, giờ xài tới rồi đó. Trong đôi người bích sắc của Úc Nam diễn hiện lên ý cười, nhưng càng nhiều vẫn là cảm xúc nùng liệt sâu không thấy đáy. Liễu liễu, mở mắt nhìn anh. Anh muốn làm liền làm đi. Lần này, là trong giọng nói của Khương Chi môn lộ ra một tia hỏng mất. Sao cô biết được vụ này dài vò người đến vậy chứ? Cô có chút hối hận rồi, sao bây giờ? Đối với cái này, Úc Nam diễn chỉ có thể tỏ vẻ, lần này là thật không còn kịp rồi, dù cho anh có là thánh nhân, giờ phút này cũng không dừng lại được. Rất mau, trong căn phòng ngủ nhỏ này chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc cùng lên án mang theo một tia nức nở. Khương Chi Ngôn là bị cộm tỉnh cô chẳng qua chỉ là chờ mình đã cảm giác được có thứ gì cứng cứng cộm cho mình khó chịu. Không thoải mái cô chỉ có thể vươn tay tùy ý sờ cái thứ đồ không biết kia vài cái muốn phủi đi nhưng rất mau cô liền phát hiện cái thứ này hình như nó ở trên tay mình. Mắt miễn cưỡng mở ra một cái khe Khương Chi Ngôn liền nhìn thấy trên ngón áp út tay trái mình nhiều ra một món đồ có thể lóe mù mắt người. Làm đầu óc vốn dĩ đang mơ hồ của cô nháy mắt đã thanh tỉnh. Chừng to mắt mà nhìn cái nhẫn đột nhiên xuất hiện này, cô muốn ngồi dậy bật đèn mà nhìn kỹ một phen, nhưng vừa định ngồi dậy thì dây tiếp theo lại liền nằm xuống. Suýt, eo mỏi quá, giờ đây cô đã là một con phế cá, dù có là nhẫn kim cương cỡ bự xa hoa cũng đừng mơ gọi cô dậy. Liễu liễu, hẳn là động tĩnh vừa rồi làm Úc Nam diễn nhận thấy được nên rất mau Khương Chi Ngôn liền nghe thấy tiếng bước chân lên lầu. Mành lại lần nữa bị kéo ra. Úc Nam diễn một tay cầm đĩa, một tay bưng một ly sữa bỏ nóng. Dậy ăn chút gì đi, bằng không dạ dày không chịu nổi. Khương Chi ngôn vèo cái rùng chăn che kín cả người lẫn đầu mình lại. Để đó đi, chờ chút nữa em ăn. Thanh âm ồm ồm truyền ra từ trong chăn, vì Khương Chi ngôn thấy được dấu vết trên cổ Úc Nam diễn, có chút không nỡ nhìn thẳng. 11 giờ rồi, ăn chút rồi lại nằm. Úc Nam diễn đi đến bên mép giường, nhìn cái nắm bự trước mặt này, buồn cười mà đưa tay chọc chọc. Muốn anh đút em hả? 11 giờ rồi, Khương Chi Ngôn đột nhiên ló đầu ra. Vậy quân sách bọn họ đâu? Đã nói hôm nay dẫn bọn họ đi chơi rồi. Anh bảo bọn họ về thủ đô rồi, về sau có cơ hội? Lại lần nữa đối mặt với đôi mắt màu bích mang theo ý cười của Úc Nam diễn, mặt già Khương Chi Ngôn đỏ lên, lại lần nữa chui vào chăn. Anh có ý gì hả? Cường mua cường bán à? Những lời này của Khương Chi Ngôn có chút không đầu không đuôi Úc Nam diễn lại có thể nghe hiểu ngay. Vốn dĩ anh muốn chờ em về thủ đô cũng đã chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng mà... Nhưng mà nhìn khuôn mặt ngủ say của Khương Chi Ngôn đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình, cảm xúc cuồn cuộn dưới đáy lòng Úc Nam diễn làm anh không nhịn được mà lấy ra chiếc nhẫn kim cương này, lại thật cẩn thận mà đeo lên cho Khương Chi Ngôn. Liễu liễu có thể bảo quản trước cho anh không? Thì ra chỉ là bảo quản à. Khương Chi Ngôn lại ló đầu ra. Vì bí trong chăn, khuôn mặt nhỏ của cô có chút đỏ thương tâm. Úc Nam diễn, liễu liễu. Anh duỗi tay nắm lấy tay Khương Chi Ngôn, anh chỉ là không muốn để cầu hôn cứ đơn giản như vậy mà qua anh hy vọng mỗi một ngày đặc biệt sau khi chúng ta ở bên nhau đều là độc nhất vô nhị, có thể làm em nhớ tới sẽ liền vui vẻ. Mặt Khương Chi Ngôn càng đỏ hơn, ăn sáng, cứ vậy mà sống sượng nói sang chuyện khác, Úc Nam Diễn cũng sợ nói thêm gì nữa thì mặt ai đó sẽ nóng đến có thể ốp la trứng gà, nên bèn theo ý Khương Chi Ngôn, xoay người qua lấy cơm sáng trên tủ đầu giường. Mà Khương Chi Ngôn vừa định ngồi dậy, lại kinh hô một tiếng mà lần nữa chui về lại ổ chăn. Anh ra ngoài trước, Úc Nam diễn lập tức hiểu rõ là tình huống thế nào. Liễu liễu quần áo ở bên trái em đó. Biết rồi, anh phiền quá à. Khương Chi Ngôn hoàn toàn thẹn quá thành giận, đi mau đi mau đi. Vì thế, vào sáng sau hôm đáng giá kỷ niệm của hai người Úc Nam diễn thành công bị bà xã ghét bỏ chẳng qua nếu nụ cười trên mặt anh không có rõ ràng đến thế, đại khái sẽ càng có sức thuyết phục hơn chút. Lúc này, ánh nắng ngoài phòng tươi sáng, chiếu rọi cả căn nhà, như chính tâm tình của đôi tình lữ nào đó vậy. Sáng lạn lại nhiệt liệt, đuổi đi tất cả bất an cùng sợ hãi. Hết chính Văn, phần năm tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com.